phản chế, nó hiện tại đều muốn khóc, thật sự, nếu có thể, nó tình nguyện tiếp tục một người ngốc tại huyết trì bên trong chậm rãi khôi phục, chờ đợi thời cơ, cũng không muốn cái này đáng chết linh hồn bị kéo vào tới. Ta có một cái thiên đại bí mật, là về các ngươi một cái cổ xưa phương Đông đại tu sĩ bí mật, thả ta, ta nói cho ngươi. Mắt nhìn hấp lực càng lúc càng lớn, chính mình càng ngày càng suy yếu, a cổ xưa nào tu tư tức khắc nóng nảy. Nó nhưng không tưởng tiêu tán với thiên địa chi gian, bởi vậy chạy nhanh xin tha. Liệu như yên giờ phút này cũng sẽ không trang, một đôi sáng quắc rực rỡ đôi mắt bình tĩnh nhìn mặt mắt cái này, ơn, nói đúng ra không thể xưng là người ra hỏa nói, không, có hứng thú, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, thiếu lăn lộn điểm nhi, đôi chúng ta mọi người đều hảo. Không phải, đứng a, ta thật sự có cái thiên đại bí mật, là về các ngươi phương đông một vị thượng cổ tu sĩ bí mật, Hắn ở phi thăng phía trước chính là để lại truyền thừa, ngươi thả ta, ta mang ngươi đi. A cổ sơ nào tu sĩ thấy nàng không giao động, nóng nảy, vội vàng nhanh chóng nói. Trước 598, tôi tớ, hấp thu trí nhớ của ngươi ta giống nhau có thể biết ngươi bí mật. Liệu như yên không giao động, có thể ở cái này địa phương vẫn luôn tồn tại, ách, đồ vật, hẳn là không phải cái gì đơn giản mặt hàng, ai biết nó lời nói là thật là giả đâu, nói nữa. Đem nó linh hồn toàn bộ hấp thu, nó ký ức không đều biến thành chính mình sao. Đây là nơi nào tới quay thay, quá độc ác, một chút đường sống đều không để lại cho chính mình. A cổ sơ nào tu tư tức giận đến thực, chính là hiện tại không phải tức giận thời điểm, nó hiện tại chuyện quan trọng nhất là, sống sót. Nó nhất định phải sống sót, sống đến có cơ hội báo thù, nếu không, nó đem chết không nhắm mắt. Chờ một chút, chờ một chút. Ta a cổ sơ nào tu tư khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói, ta nguyện ý trở thành ngài người hầu, chỉ cứu ngài đừng giết ta. Ta sẽ dụng tâm thế ngài làm việc, rất nhiều ngài không có phương tiện ra mặt sự tình, ta đều có thể thế ngài làm tốt, chỉ cần ngài đáp ứng ta, đừng có một ngày thực lực của ta cũng đủ là lúc, làm ta đi báo thù. Người hầu, liêu như yên mắt mắt trật lóe, có một chút nhi tâm động, bất quá, nó chỉ là linh hồn hình thái, đều không có bản thể. Liên tính trở thành chính mình người hầu, cũng không có biện pháp thế chính mình làm việc như đi, rốt cuộc, chỉ là cái linh hồn thể mà thôi. Ngươi một cái linh hồn thân thể như thế nào có thể vì ta làm việc? Nếu ta thu ngươi vì người hầu, chẳng phải còn cần trước cho ngươi tìm cái thân thể mới thành. Kia nhiều phiền toái, tôi tớ sao, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể tìm tới 10 cái 8 cái, gì cần như thế phiền toái nhận lấy ngươi? Nghĩ nghĩ. Liệu như yên lại là nói như thế nói. a cổ sớ nào tu tư nghe vậy lại là trong lòng vui vẻ, không có trực tiếp động thủ đã nói lên nàng vẫn là tâm động, tuy rằng ngoài miệng nói được tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, nhưng nàng hành động vẫn là thuyết minh nàng do dự, bởi vậy nó chạy nhanh nói, ta có thể ký sinh, một khi ký sinh thành công, như vậy ta liền có thể trở thành ngài trung thành nhất tôi tớ, thế ngài giải quyết hết thẻ phiền toái Ký sinh. Chẳng lẽ cùng đoạt xa trọng sinh là một đạo lý? Liêu Như Yên nhớ mày, ước chừng là bởi vì hai bên tu luyện hệ thống cũng không tương đồng, bởi vậy rất nhiều chuyện đang nói pháp thượng lại không giống nhau. Nếu nói ký sinh đó là đoạt xa trọng sinh nói, tựa hồ bị tổn thương thiên cùng a bất quá, chỉ cần không phải người một nhà, tựa hồ đều có thể. Nghĩ nghĩ, Liêu Như Yên mới hỏi nói, ký sinh là có ý tứ gì? Cắn nuốt rất người khác linh hồn dùng người khác thân thể sống sót, Chuẩn xác mà nói, là ta có thể bám vào người khác thân thể phía trên, cùng kia khối thân thể chủ nhân cộng sinh, cộng sinh chỗ tốt có rất nhiều, bởi vì ta bản thân tương đối đặc thù nguyên nhân, cho nên cùng ta cộng sinh người có thể đạt được tương đương dài lâu sinh mệnh, cũng có thể nói là, cùng ta cộng sinh tức vĩnh sinh. a cổ sớ nào tu tư huyết hồng con ngươi chấp động lệnh người xem không hiểu qua mang, hắn lời nói hết sức hướng dẫn chi ý, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy về cộng sinh sự tình. Nguyên là bởi vì nó muốn cùng liễu như yên cộng sinh, bởi vì nó nhìn chúng thân thể này, nó muốn tìm cơ hội cướp lấy thân thể này. Liễu như yên mày liễu hơi chọn, nghe tới tựa hồ thực lệnh nhân tâm động đâu. Nghĩ đến này, nàng nhìn A cổ sơ nào tu tư nói, như vậy, ngươi có thể cùng người nào cộng sinh? Có hay không cái gì đặc biệt điều kiện hoặc là nói tính toán? Mặt khác, nếu không cùng người cộng sinh nói, lại sẽ như thế nào? cũng không có cái gì đặc biệt điều kiện, bởi vì ta đặc thù tính, chỉ cần đối phương không phản kháng có thể. A cổ sơ nào tu tư tâm tình có chút kích động, thoạt nhìn, cái này phương đông tiểu cô nương là có chút động tâm, dù sao cũng là vĩnh sinh, ai, không muốn sống đến càng thêm lâu dài một ít đâu, cho dù là phương đông tu sĩ, cũng là hy vọng có thể trường sinh. Nếu không, bọn họ còn tu cái gì tiên đâu. Bọn họ tu, còn không phải là trường sinh chi đạo sao. Bất quá hiện giờ thế giới linh khí loãng thật sự, muốn tu luyện đến trường sinh, kia liền giống như thiên phương dạ đàm, trừ phi, bọn họ có được dài lâu sinh mệnh có thể vẫn luôn háo đi xuống, háo đến đột phá cảnh giới, đánh vỡ hàng rào, thành công phi thăng thượng giới, nói cách khác, tu đến lại lợi hại, cũng bất quá chỉ là mấy trăm năm sinh mệnh, mấy trăm năm sau, bọn họ vẫn như cũ muốn chết. À, không phản kháng có thể, liếu như yên trong lòng cười lạnh. Ngươi đánh chính là cái này, chú ý đi, đầu tiên là hướng dẫn nói cùng ngươi cộng sinh có thể đến vĩnh sinh, sau đó không phản kháng ngươi ký sinh, cuối cùng cho tới, sợ là ngươi giống như mưa rền gió dữ giống nhau công kích đi. Nàng khẽ môi, hơi hơi bước lên một tia cười, tia tươi cười thoạt nhìn đặc biệt mỹ, khẽ mở môi đỏ, nàng nhàn nhạt nói, như vậy, ngươi vẫn là đi tìm chết đi, ta không cần như vậy thông minh người hầu. Nói xong, lại bắt đầu hấp thu khởi linh hồn chi lượt tới. Ừ, tưởng hố ta, ở ta có phòng bị là lúc, có đơn giản như vậy sao? Phía trước nàng sai không kịp phòng bị hải dương tâm hình vòng cổ cấp hố, hiện tại cái này không người không quỷ ngoạn ý nhi cũng tưởng hố chính mình, thật đương chính mình là ngốc bạch ngọn, tưởng như thế nào hố liền như thế nào hố a. Bất quá là một cái tôi tớ mà thôi, liền như nàng theo như lời, thiệt tình muốn nói, đơn giản thật sự, một giây là có thể thu phục nay một lời bất hòa liền động thủ là cái cái quỷ gì a nay tiểu cô nương một giây phía trước không còn biểu hiện thật sự có hứng thú bộ dáng sao vì cái gì nói trở mặt liền trở mặt nói động thủ liền động thủ a cảm giác được linh hồn của chính mình chính mình đang ở nhanh chóng suy nhược a cổ sơ nào tu tư tức giận đến phổi đều phải tạm vì cái gì không ấn lẽ thường ra bài a nói tốt muốn vĩnh sinh đâu đáng thương a cổ sơ nào tu tư cái này sống rất nhiều năm láo quái vật Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy không chịu vĩnh sinh sợ ảnh hưởng người, đã từng, cho dù là những cái đó tu vi cao siêu đến có thể di sơn đảo hải giáo hoàng linh tinh nhân vật, ở nhìn thấy nó thời điểm đều là tất cung tất kính thỉnh giáo nó như thế nào vĩnh sinh tới, như thế nào tới rồi nơi này, lại như thế không được ưa thích. Đình đình đình đình đình, tham ạ, ta không cộng sinh, ta ký sinh, ký sinh. Tùy tiện cho ta tìm một người ta trực tiếp ký sinh ở trên người hắn liền có thể, được không? Mặt khác, ta có thể hướng thượng đế thể, vĩnh không phản bội ngài. A cổ sở nào tu tư giờ phút này đã có chút hưu khí vô lực, lại làm cái này tiểu cô nương hấp thu đi xuống, nó thật sự liền phải biến mất. Gặp quỷ thượng đế, đó là ngươi thượng đế, lại không phải ta. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, đối nó nói thở ơ, nàng đến chạy nhanh đem cái này linh hồn hấp thu. Sau đó nghĩ cách đi ra ngoài, Nga, đối, nói đến đi ra ngoài, liếu như yên dừng động tác, hỏi, ngươi thành thật trả lời, cái này không gian rốt cuộc là của ai, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu ngươi không thành thật trả lời, ta thật đem ngươi hấp thu xong, làm ngươi tiêu tán với thiên địa chi gian. Đừng đừng nha, ta nói ta nói, chỉ cần ngài đáp ứng không hấp thu rất ta, ta hết thể nói cho ngươi, như thế nào? A cổ sớ nào tu tư thấy này tiểu cô nương dừng lại hỏi chuyện, vội văng nói, thật sự là, cái này phương đông tiểu cô nương quá không ấn lẽ thường ra bài, nếu chính mình đáp đến trưởng, nó cũng không dám bảo đảm chính mình mạng nhỏ còn ở đây không. A, ngươi còn tưởng cùng ta nói điều kiện. Liêu như yên ngứng mày, trên mặt toàn là nhợt nhạt ý cười, chỉ nói, vậy ngươi vẫn là đi tìm chết đi, ta giống nhau có thể từ trí nhớ của ngươi tìm ra đáp án tới. Khế ước. Bất quá nàng nói xong, lại không có lập tức hấp thu rất nó, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khế ước, chủ tớ khế ước, này khế ước nàng liền dùng quá một lần. Hiệu quả sao? Còn hành, ít nhất cho tới bây giờ, dùng đều rất thuận tay, nếu người ở nàng trước mặt, như vậy chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể biết được người nọ trong lòng suy nghĩ. Bất quá, Cách Thiên Sơn Vạn Thủy nói, nàng liền cảm ứng không đến, tựa như nàng thu phục cái kia Huyền tông môn gia hỏa. Nếu không phải hắn ra lánh đời kết giới nói, nàng liền cảm ứng không đến hắn, càng không rõ ràng lắm hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là đi, cái này chủ tớ khế ước chỗ tốt liền ở chỗ, ở nhất định khoảng cách nội, nàng là có thể hoàn toàn không chế cũng không chế người này. Nghĩ đến chính mình ở phương Tây sản nghiệp gì đó, vẫn luôn là lão nhân kia hai bên tới tới lui lui chạy, cũng thực sự vất vả thật sự, lúc này nếu có thể có cái bản địa, địa vị lại tương đối cao người giúp đỡ xử lý nói. Kêu liền nhẹ nhàng dễ dàng nhiều, bởi vậy, nàng tuy rằng ngoài miệng nói được hung ác, nhưng mà trên thực tế lại là yên lặng chuẩn bị chủ tớ khế ước. Nhưng mà, lệnh liễu như yên kinh ngạc chính là, chủ tớ khế ước ở chỗ này cư nhiên vô pháp thành hình, này, là chuyện gì xảy ra? Chính mình tuy rằng dùng đến thiếu, nhưng sở hữu đồ vật tuyệt đối là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, hơn nữa còn thành công khế ước một lần, nhưng hiện tại như thế nào khế ước lại là vô pháp thành hình? Liêu như yên ánh mắt một ngừng, yên lặng niệm câu, chói linh thuật, khởi. Sau đó, nàng liền nhìn đến một bó màu đỏ quang mang hướng tới cái kia linh hồn chói buộc qua đi. Này, chói linh thuật đều có thể sử dụng, vì cái gì chủ tớ khế ước lại không cách nào thành hình đâu. Chẳng lẽ là chính mình chú ngữ niệm sai rồi? Không, không có khả năng, nàng từ trước đến nay đối chú ngữ chi làm hại đồ vật nghiêm túc thật sự, tuyệt đối không thể niệm sai. Cảm giác được linh hồn của chính mình bị trói buộc, a cổ sờ não tu tư có chút kinh ngạc, cái này phương đông tiểu cô nương thế nhưng có thể trói buộc người linh hồn. Này, nếu là nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống nói, vậy quá khủng bố, phải biết rằng, nó chưa thành vì đại thiên sứ phía trước, nhưng đều không có chiêu thức ấy. Nó hiện tại thực hối hận, hối hận vì cái gì lúc này đây ngủ say đến lâu lắm, không có thừa dịp nàng không hề ý thức thời điểm trực tiếp hấp thu linh hồn của nàng hiện tại bị một cái danh điểu chưa biết phương đông tiểu tu sĩ cấp khống chế được, nó nội tâm thực sự có chút hóng mất, nếu chính mình có đã từng thực lực một phần mười nhị, cũng sẽ không làm như vậy cái tiểu gia hỏa bờ bãi. Đáng tiếc hiện tại tình thế so người cường, nó linh hồn chi lực có thể như vậy duy trì được không tiêu tan cũng đã xem như không tồi, hiện tại lại bị này tiểu cô nương hấp thu nhiều như vậy, nếu lại bị nàng hấp thu đi xuống, liền chính xác tiêu tán, nó không thể tiêu tán tại đây thiên địa chi gian nó còn có thủ lớn chưa trả đâu bị tín nhiệm đồng bọn phản bội lệnh đến a cổ sơ nào tu tư trong lòng vẫn luôn có một cổ mánh liệt hận ý nếu không có này mánh liệt hận ý một người ngốc tại này vô tận yên tĩnh trong không gian nó sợ là đã sớm điên rồi hiện giờ nó xác thật không điên nhưng là ly điên cuồng đã là không xa giúp ta báo thù ta nói cho ngươi như thế nào đi ra ngoài nếu không mặc dù ngươi hiện tại linh hồn thể so với ta cường đại hơn nhiều cũng mơ tưởng đi ra ngoài. A cổ sớ nào tu tư một đôi huyết hồng đôi mắt bình tĩnh nhìn Liêu Như Yên, giờ phút này, nó tuy rằng bị trói buộc, nhưng nó nhìn qua lại hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa, nó tựa hồ dự đoán được Liêu Như Yên phản ứng giống nhau, dành trước mở miệng nói, đừng nói hấp thu ta linh hồn lúc sau liền có thể biết được đi ra ngoài biện pháp, chỉ cần ta nguyện ý, phá hủy chính mình cực nhỏ ký ức vẫn là làm được đến, chẳng sợ, người đã đem ta linh hồn trói buộc tin tưởng ta, này tuyệt đối không phải lời nói dối. Nói tới đây, nó dừng một chút, lại nói, ngươi có phải hay không còn từng nghĩ tới muôn khế đức ta? À, nói cho ngươi, ở chỗ này, sở hữu khế ước chi lực đều là không có hiệu quả, nếu không, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ vẫn luôn ngốc tại địa phương quỷ quái này. Nếu khế ước chi lực hữu hiệu, nó đã sớm khống chế người khác giúp nó làm việc, nghĩ cách khôi phục nó linh hồn chi lực. Lại sao có thể ở chỗ này chờ tới bây giờ, chờ tới như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài ra hỏa. Cái này không gian, đã từng là thiên giới thân thức, khế ước chi tâm, chỉ là, lại không thuộc về nó. Nó sở di có thể ngốc tại này khế ước chi tâm, liền nó chính mình cũng không biết vì cái gì. Lúc trước trận chiến ấy, nó chỉ nhớ do nó tín nhiệm nhất đồng bọn ở là phía sau lưng phản bội nó. Nó tự bạo lúc sau, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng mà tỉnh lại lúc sau, lại tại đây huyết chỉ bên trong. Nó đều không nhớ rõ chính mình tại đây khế ước chi tâm ngây người nhiều ít năm, những năm gần đây, nó trừ bỏ ngủ say khôi phục bảo trì linh hồn của chính mình ở ngoài, đó là thăm dò cái này không gian, tuy rằng cái này trong không gian, giống tuyết, cái gì cũng không có, nhưng là, nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn là kêu nó hiểu rõ rất nhiều sự. Tỷ như, ở chỗ này, khết thể thuế ước chi lực đều là không có hiệu quả, tỉ như, đi vào nơi này linh hồn nếu là không đủ cường đại, căn bản là đến không được này huyết trì liền sẽ tiêu tán với vô hình, tỉ như, nó có thể qua quá cắn nuốt linh hồn tới khôi phục linh hồn của chính mình. liễu như yên căn bản liền không có để ý tới cái này lầm bầm lầu bầu linh hồn, ngược lại này đây thần thức điều tra khởi cái này không gian tới, nhưng mà đương nàng thần thức tràn ra đến phạm vi mời dặm lúc sau. Nhưng rốt cuộc vô pháp điều tra chẳng sợ lại xa một chút ít mẹ xa khoảng cách, mà ở này phạm vi mười dặm bên trong, thế nhưng trừ bỏ huyết trì, liền lại vô cái khác. Mà huyết trì bên trong, trừ bỏ tanh hồng máu loãng ở ngoài, cũng cũng không cái khác đồ vật, nàng cũng không có buông tha rất nhỏ chỗ, nhưng mà nàng thần thức ở huyết trì bên trong lại là như là gặp cái gì lực cản dường như, điều tra lên phá lệ thong thả mà gian nan. Huyết trì rất lớn. Ước chừng chiếm trung ương khu vực nam giảm phạm vi, bởi vậy, liệu như yên nếu là muốn tự hồ thần thức kiệt xem xét này nam giảm khoảng cách nói, chỉ sợ tiêu phí sức lực không thua cha xét ngoại giới khắp hải vực, yêu cầu tiêu phí thời gian cũng sẽ phá lệ nhiều, thậm chí, đều không bằng nhảy vào huyết chỉ chậm rãi sờ soảng tới cũng nhanh. Người kẻ thù là ai? Thực lực như thế nào? Liệu như yên bình tĩnh nhìn cái này không người không quỷ linh hồn, ở dùng thần thức kiểm tra đo lường qua sau? Nàng rất rõ ràng ý thức được, cái này linh hồn lời nói phi hư, bên ngoài tình huống không rõ, nàng nếu là bị nhốt ở cái này trong không gian lâu lắm nói, không biết sẽ phát sinh chút sự tình gì, nàng cần thiết mau chóng đi ra ngoài mới thành. a lúc này mới đối sao? a cổ sớ nào tu tư nhìn thấy cái này phương đông tiểu cô nương nghiêm trang bộ dáng, trong lòng buông lỏng, xem ra chính mình có thể sống sót cơ suất đại đại gia tăng rồi, nghĩ đến đây. Nó chớp chớp kia yêu dị mắt đỏ, mới nói, đại thiên sứ A ngươi nhiều tư hảo cách, thực lực, mười cái hiện tại ngươi cũng không phải nó đối thủ. Liêu như yên trận trắng mắt, mười cái ta đều không phải nó đối thủ, ngươi làm ta giúp ngươi báo thủ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thoạt nhìn thực ngốc thực thiên chân? Liên vì ra cái này không gian, ngốc đến đáp ứng ngươi cái này tự sát thức điều kiện, ha ha. Thấy đối diện tiểu cô nương sắc mặt lạnh xuống dưới. A cổ sơ nào tu tư lại không có phía trước như vậy xuất ruột, mà là thập phần thành cần nói, ta không cần ngươi hiện tại liền giúp ta báo thù, chỉ cần ở ngươi thực lực cũng đủ là lúc, mang ta đi thiên giới, giúp ta báo thù có thể. Chương 600, bí mật. Dù sao, nó sinh mệnh dài lâu thật sự, thời gian thứ này, đối với A cổ sơ nào tu tư tới nói cũng không quan trọng, quan trọng là nó muốn tồn tại báo thù. nếu không nói, nó từng ấy năm tới nay sở chịu khổ. Chẳng phải là bạch bạch bị. Liệu như yên nghe vậy có chút hơi hơi ngây người, ta tựa hồ nghe tới rồi thứ gì gây gớm Thiên giới. Đó là cái quỷ gì? Hay là trên thế giới này thật là có kia cái gì chứ thiên vạn giới sao? Có thiên giới có phải hay không còn có thần giới? kia các nàng nơi địa phương, chẳng lẽ là phàm giới? Ách, ta đi, đây đều là chút cái quỷ gì? Thiên hay giả? Ta rõ ràng xuyên qua trọng sinh tới rồi trên địa cầu thập niên 60, mà không phải tiên hiệp huyền huyễn hư cấu hảo phạt. Như thế nào còn có thiên giới gì gì gì? Khoe miệng nàng hơi chịu, hỏi, kia cái gì, ngươi nói giỡn chính là không? Thiên giới, thiên giới là thứ gì, nghe cũng chưa nghe qua, nơi này là địa cầu, thập niên 60 mà hiểu không? Nói tới đây, liễu như yên nghi hoặc nhìn cái này linh hồn. Nó sợ là ở cái này điên tĩnh trong không gian ngốc thời gian quá dài, điên rồi đi. Ta không điên, ta nói đều là thật sự. Ước chừng là bởi vì liệu như yên giờ phút này trên mặt biểu tình quá mức với phong phú, bởi vậy a cổ sờ não tu tư liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này tiểu cô nương suy nghĩ cái gì, cho nên nó thanh em vẫn như cũ bình tĩnh mà nghiêm túc. Ta cũng biết nơi này là địa cầu, bất quá cụ thể là thời đại nào, thượng một cái có thể đi vào nơi này người. Hình như là mười mấy năm trước, cho nên, cùng ngươi nói tựa hồ cũng đối được. Nghe vậy, liều như yên vô ngữ, nói cách khác, nó thật đúng là từ thiên giới tới. Thiên giới người, ách hoặc là nói phi người phi quỷ sinh vật cũng đã lớn thành như vậy. Nghĩ đến thiên giới, nàng lại có chút tò mò, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, thiên giới là cái tình huống như thế nào. Địa cầu cùng thiên giới chi gian là thông sao. Thiên giới tình huống đối với ngươi mà nói quá mức xa xôi. Ngươi không cần biết, trải qua kia một lần có một không hai chi chiến, nghĩ đến thiên giới cùng địa cầu thông đạo đã bị phong đi, muốn một lần nữa mở ra thông đạo, lấy thực lực của ngươi còn làm không được. A cổ sớ nào tu tư nhìn liễu như yên liếc mắt một cái, phát hiện nàng như cũ thực nghi hoặc nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật này liền cùng các ngươi phương đông tu sĩ theo như lời độ kiếp phi thăng là một đạo lý, bởi vì đã từng xuất hiện biến cố làm cho thế giới này tự mình phong ấn lên. Trừ phi là thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, nếu không không có khả năng xuất hiện độ kiếp phi thăng tình huống, mà phương Tây tu sĩ tự nhiên cũng không có khả năng tới thiên giới. Úc, nói cách khác, hiện tại đáp ứng rồi nó điều kiện, có lẽ về sau căn bản là không cần phải báo thù lạc. Rốt cuộc, lấy hiện giờ trên địa cầu loãng linh khí cùng với nó theo như lời thiên lộ đã phong sự tình tới xem, đã thông cái kia cái gọi là thông đạo cùng độ kiếp phi thăng giống nhau khó khăn thật mạnh rất có khả năng căn bản là sẽ không thành công, bởi vậy đáp ứng xuống dưới cũng không sao lạc. Nghĩ đến đây, liếu như yên không chút do dự nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá, sau khi ra ngoài, ngươi cần thiết cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, cần thiết vì ta làm việc, nếu không, ta thả rằng hấp thu ngươi, sau đó chính mình dùng nhiều chút thời gian cân nhắc như thế nào đi ra ngoài. A cổ sở nào tu tư cũng là chuyển biến tốt liền thu thiên sứ, nó rất rõ ràng, Đàm phán đến nơi đây đã là nó cực hạ, rốt cuộc lấy cái này tiểu cô nương sở bày ra thực lực tới xem, tìm được đi ra ngoài phương pháp cũng chỉ là thời gian vấn đề, chính mình nếu còn muốn càng nhiều càng hậu đãi điều kiện nói, chóc bao nàng, sợ là mất nhiều hơn được. Chỉ là, chủ tớ khế ước thứ này, nhất định liền cũng không phải gì đó thứ tốt, nó đường đường huyết sắc đại thiên sứ A cổ sở nào tu tư nếu là cùng một nhân loại tiểu cô nương ký kết chủ tớ khế ước nói kia chính mình sinh tử chẳng phải là không khỏi chính mình khống chế? nó ngậm miệng không nói, trong lòng lại ở nhanh trong tính kế được mất, đồng ý, như vậy chính mình liền có thể sống sót thậm chí báo thù, nhưng đại giới là vô pháp khống chế chính mình sinh tử cùng với chính mình tự do, không đồng ý, như vậy liền muốn lập tức đi tìm chết, nhiều lắm, nó có thể lại tự bạo một lần, nhưng lại không cách nào giết chết cái này phương đông tiểu cô nương linh hồn, cho nên kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Cuối cùng, nó sâu kín thở dài một tiếng, mới nói, hảo. Đồng thời, trong lòng lại nghĩ, hy vọng lúc này đây, ta cũng không có nhìn lầm người. Trên thực tế, cùng cái này phương đông tiểu cô nương đàm phán trong khoảng thời gian này, nó cũng vẫn luôn đều ở quan sát nàng, phát hiện nàng tuy rằng nói thượng nói được thức hung, nhưng trên thực tế đều không phải là tàn nhẫn độc các hạng người, nghĩ đến, sẽ không làm ra người phản người việc. Không thể không nói. A cổ sơ nào tu tư ánh mắt vẫn là thực độc ác, xem người xem đến vẫn là tương đối chuẩn, liền như Liễu Như Yên, nàng thật đúng là không có tính toán qua cầu rút ván, đại gia cái này khế ước nơi, nàng đầu tiên liền phải cùng cái này linh hồn ký kết chủ tớ khế ước, sau đó liền sẽ làm nó ký sinh ở người khác trên người, sau đó, toàn bộ phương Tây sản nghiệp nàng liền sẽ giao cho nó đi xử lý, đến nỗi giết nó, Liễu Như Yên cảm thấy không cần thiết, nhiều lắm chính là không giúp nó báo thù thôi. Rốt cuộc, hai giới thông đạo đều phòng, chính là muốn báo thù cũng không cho báo đi à? Nói nữa, nàng hiện tại thực lực tuy rằng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng đối mặt thiên giới những người đó tới nói, còn không phải cùng gà con nhi dường như yếu ớt quá, đi chính là chịu chết. Nàng thật vất vả mới có được khỏe mạnh thân thể, mới không nghỉ sớm như vậy liền đi tìm chết đâu. Huống chi, nàng còn có thật nhiều xá không dưới người đâu. Hơn nữa đi. Nàng cho rằng cái kia hai giới thông đạo phong ấn cũng hảo, miễn cho thiên giới những người đó chạy xuống tới tể các nàng này đó phàm giới người, nơi này vốn dĩ chính là người thường thế giới, an toàn bình thản sinh hoạt, chính là tốt nhất sự tình. Nếu kia thông đạo thật sự bị đà thông, trên địa cầu mọi người thực lực như vậy thấp, cái kia cái gì thiên giới tùy tiện tới cái đại thiên sứ linh tinh ngoạn ý nhi, trên địa cầu mọi người phải song đời, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến loại này thảm kịch phát sinh, cho nên. Nàng hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đi đả thông hai giới thông đạo. Hành, vậy ngươi hiện tại cùng ta nói nói cái này địa phương, cùng với như thế nào đi ra ngoài. Liêu Như Yên cũng đáp rất kiên quyết, dù sao nó cũng trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, có đáp ứng hay không kỳ thật đều là như vậy hồi sự nhi, nàng chỉ là tưởng từ nó nơi này biết được đi ra ngoài biện pháp cùng với, cái này địa phương càng nhiều tình huống mà thôi. A cổ sở nào tu tư cũng không vô nghĩa, Trực tiếp liền bắt đầu cấp liệu như yên nói về khế ước chi tâm đặc thù chỗ, cùng với nó biết nói thần khí khế ước chi tâm tình huống tới, nó nói chuyện tốc độ cũng không phải thực mau liều như yên nghe được khi thì gật đầu, khi thì thần sắc ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái này khế ước chi tâm lực lượng như vậy cường đại, chỉ tiếp cùng sai rồi người, bằng không nói, hôm nay chính mình cùng Phượng Khuynh cả hai người tánh mạng cũng thật liền khó giữ được, ách, cũng ít nhiều cái kia quỷ hút máu thét chói thai đem bọn họ cấp dọa choáng váng, bằng không chính mình cùng Phượng Khuynh ca mặc dù là có thể thắng, cũng sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc cuối cùng chính mình không có phát hiện manh mối, cũng không biết hiện tại bên ngoài tình huống thế nào. Liếu như yên nghĩ, liền thẳng nói, hảo, hy vọng ngươi không có nói sai, như vậy hiện tại ta liền mang ngươi đi ra ngoài, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được được. Liếu như yên nói xong, duỗi tay nắm lên a cổ sơ nảo tu từ. Một cái lắc mình liền tiến vào huyết trì bên trong. Chương 601, đột biến. Nói, kia rốt cuộc là thứ gì? liễu như yên ở khế ước chi tâm khi, bên ngoài phượng khuyên ca đã đem cái kia tùy thân mang theo hải dương tâm hình vòng cổ đại chủ giáo lộng thanh tỉnh lại đây. Giờ phút này hắn, ánh mắt lánh lệ, ánh mắt kia tựa một phen xâm hàn kiếm thẳng tắp thứ hương cái này đại chủ giáo. Đại chủ giáo vượng đến oan uổng, tỉnh đến mờ mịt, nhưng bị kia lánh lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào. Trái tim đột nhiên co rút, người này, phảng phất là muốn ăn thịt người giống nhau, thế tư hắn yêu cầu vấn đề, đại chủ giáo sắc mặt nháy mắt biến đổi, hải dương chi tâm bị bọn họ được đi. Ánh mắt lướt xem qua trước người, nhìn đến hắn phía sau cách đó không xa bị bình đặt ở mà thân ảnh, hắn tức khắc cười. Vừa mới thấy này tiểu cô nương kia một thân thần bí khó lường thực lực, đem bọn họ mấy cái đều xem ngây người, vốn tưởng rằng khó thoát một kiếp, nhưng mà hiện tại, các ngươi lại lợi hại thì thế nào? còn không phải giống nhau chúng chiêu, như thế nào, hiện tại nghĩ đến hỏi ta. Sách, muốn biết ta, kia cũng đến xem ta nguyện ý hay không trả lời. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc cảm thấy chính mình liền có tự tin, bởi vì Hải Dương chi tâm bí mật, ở chỗ này tới nói, chỉ có hắn một người biết, người khác, cũng chưa biện pháp trả lời hắn vấn đề này, đáng tiếc vị này đại giáo chủ các hạ quên mất, phương đông tu sĩ còn có một loại thủ đoạn gọi là lục soát hồn, chọc giận người nói chính là sẽ chịu khổ. Vị này đại chủ giáo dù sao cũng là không có tham dự quá năm đó trận chiến ấy người, cho nên theo bản năng liền đem này đó thủ đoạn cấp quên đi tới rồi sau đầu, cho nên hắn cảm khẽ nết, chỉ nói trừ phi các ngươi thả ta đi, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không đem nó bí mật nói cho ngươi. A Phượng Khuynh Ca cười khẽ một tiếng, nhìn người này ánh mắt tiệm thầm, nếu ngươi không phối hợp, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong, Một bàn tay tựa như sách gả con nhi dường như đem người này sách lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? người này thanh âm thật sự quá lãnh lãnh đến có thể đem người trái tim đều đông cứng, nhìn đến một lời không hợp liền động thủ, vị này đại chủ giáo tức khắc la hoàng lên. Ngươi, ngươi đừng, đừng động thủ, ta nói, ta nói còn không được sao. Đáng tiếc, hắn phục tha đến có chút chậm, giờ phút này Phượng Khuynh ca nóng lòng thật sự, làm sao có thời giờ nghe hắn vô nghĩa. Nếu không phải tình huống hiện tại không quá trong sáng nói, hắn mới lười đến đem người này đánh tức đâu kết quả không nghĩ tới người này còn không phối hợp, kia, yeah, cũng liền trách không được hắn. đinh đinh đình, đình, đình ngươi có muốn biết hay không này tao trên thuyền bí mật? Ta có thể nói cho ngươi, ta đều có thể nói cho ngươi. Khoe mắt dư quang phát hiện người này một cái tay khác đang ở nhanh chóng ngưng kết cái gì, đại chủ giáo trong lòng cả kinh, đồng nhiên nhớ tới đã từng có tiền bối nói lên quá. Phương Đông các tu sĩ có chút thần bí khó lường thủ đoạn. Này đó thần bí khó lường thủ đoạn, trong đó liền có một loại gọi là lục soát hồn thuật đồ vật. Nếu thi triển pháp thuật người nọ thực lực cường đại vận dụng thuần thục nói, bị lục soát hồn người có lẽ còn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh. Nhưng nếu thi pháp giả thực lực không đủ hoặc là vận dụng không đủ thuần thục nói, như vậy bị lục soát hồn người tốt nhất tình huống không gì hơn tử vong, nếu không liền sẽ trở thành ngu ngốc. Nghĩ đến đây. Mồ hôi như hạt đậu theo hắn tái nhợt gương mặt nhỏ dọt ở bong tàu thượng, dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra quang mang chói mắt, giờ khắc này, vị này đại chủ giáo là thật sự sợ, nhiều năm như vậy tới sống trong nhung lụa đã sớm làm hắn đánh mất vì nhiệm vụ đi tìm chết quyết tâm, hắn liền chết đều không muốn, huống chi là biến thành bị người ghét bỏ ngu ngốc. Này trên thuyền bí mật, Phượng huynh ca trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tay ngưng kết giấu tay thả chậm, lạnh lùng nói, nói Nếu nói ra đồ vật đều là vô nghĩa, ngươi mơ tưởng hảo quá, trước đêm cái này vật phẩm tình huống hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi, lại nói trên thuyền tình huống. Ở phượng Khuynh ca xem ra, giờ này khắc này, cứu người mới là việc quan trọng nhất, đến nỗi này trên thuyền bí mật chỉ có thể sau này lại gần, trong lòng bất an vẫn cứ ở, nhưng lại không có trở nên càng thêm mãnh liệt, bởi vậy, bọn họ còn có thời gian. Là cái dạng này, cái này bảo vật tên là Hải Dương Chi Tâm là một kiện có thể hấp thu người linh hồn đại chủ giáo nói tới đây, chỉ cảm thấy đến chính mình cả người lạnh lùng. Hắn biết, là cái này phương Đông Nam nhân lại ở phát ra khí lạnh, chính là hắn cũng không có biện pháp a kiếp kiện bảo vật xác thật là có như vậy tác dụng. Hơn nữa đi, nghe nói bị cái này bảo vật hấp thu đi vào linh hồn, cơ hồ liền không có một cái có thể từ bên trong ra tới, đến nỗi bên trong là cái tình huống như thế nào, đó là liền hắn đều không rõ ràng lắm. Bởi vì đây là hắn sư phụ, hồng y ghi đại chủ giáo hẳn giờ gì ở hắn lâm hành phía trước cho hắn bảo mệnh đồ vật, nói là một khi phát động, nhất định phải tức khắc rời xa, nếu không hắn cũng rất có khả năng sẽ chết. Mà hắn, lại là ở ngất xỉu trước trong nháy mắt mở ra thứ này, hắn vốn đang cho rằng chính mình tính kế rất khá đâu chính là hiện tại nhìn đến cái này đầy mặt đều là băng hàn chi khí nam nhân lúc sau, hắn tức khắc liền có chút hối hận. Ủy tài biết hai người kia vì cái gì không cùng nhau tới tìm kiếm bọn họ những người này trên người bà bối, mà là một người xem xét đâu. Hiện tại hảo, Hải Dương Chi Tâm đem cái kia tiểu cô nương linh hồn thu đi rồi, nhưng lại lưu trữ như vậy cái tai họa ở chỗ này tai họa chính mình. Sớm biết rằng này Hải Dương Chi Tâm như vậy không đáng tin cậy hắn liền không nên đồng ý lưu lại cùng nhau đối phó này đó Phương Đông Tu Sĩ. Hiện tại hảo, chính mình đem chính mình chết ở chỗ này. Đại chủ giáo một bên nói, một bên quan sát đến người nam nhân này sắc mặt. Vốn dĩ cho rằng hắn nghe đến mấy cái này sẽ tức giận giết chết chính mình đâu, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng vững vàng khí, nghiêm túc nghe chính mình nói lên Hải Dương Chi Tâm. Hảo sao? Thoạt nhìn, hắn cũng không thế nào quan tâm cái kia nằm trên mặt đất cô nương sao? Bất quá hắn cũng không dám biểu lộ ra tới, chỉ phải thành thành thật thật đem Hải Dương Chi Tâm tình huống cho hắn nói ra, còn phải thật cẩn thận che giấu khỏi một thứ gì đó. Tỷ như nói, đi vào linh hồn theo hắn biết, đó là không còn có ra tới quá, cho dù là thực lực lại của người cũng giống nhau. Hắn suy đoán, này Hải Dương chi tâm tác dụng chính là cắn nuốt linh hồn, bất quá cái này suy đoán hắn cũng không dám nói, hắn còn phải tận lực chọn tốt hơn nói, tỷ như nói, chỉ có thể tạm thời vây khốn người linh hồn gì, miễn cho người nam nhân này cho cùng dứt dậu đem chính mình biến thành ngu ngốc hoặc là trực tiếp chết thẳng cẳng. Kỳ thật, nếu có thể Đại chủ giáo rất vui lòng lại lần nữa phát động cái này. Hải Dương chi Tâm đem trước mắt cái này. Phương Đông Nam tu linh hồn cung cấp cắn ướt. Đáng tiếc, hắn lúc này trong cơ thể dông tuyết cái gì đều không có. Hơn nữa cả người đều bị chói đến cùng cái gì dường như. Căn bản vô pháp phát động Hải Dương chi Tâm. Cũng liền thu không được người nam nhân này linh hồn. Nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hệ hoại. Diệt đối phương cơ hội ở chỗ này. Đáng tiếc hắn lại bất lực. Phượng Khuynh ca nghe. Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng mà lại phát hiện này đó ý tưởng đều đều không thể thực hiện. Nghe người này theo như lời, hắn suy đoán cái này hải dương chi tâm rất có khả năng là một kiện cùng loại với linh hồn pháp bảo đồ vẩn. Nếu linh hồn chi lực không đủ cường đại, có lẽ sẽ bị nó cắn nuốt rớt. Nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm ở bong tàu thượng liễu như yên, phượng khuynh ca nhắm mắt, phục lại nhìn về phía kia đại chủ giáo, trầm giọng nói, hiện tại nói nói này tao trên thuyền tình huống. Nhất phía dưới kia một tầng, rốt cuộc có gì huyền cơ. Chương 602, Ma huyên sinh vật. Nhắc tới cái này, đại giáo chủ theo bản năng chiều quỷ hút máu công tức bên kia nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong nháy mắt phong vân biến sắc ánh mặt trời nháy mắt đã bị không trung bên trong đông nhiên xuất hiện lú ám che đậy, nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng làm như đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, sóng triều phập phồng. Không tốt, cái kia đồ vật tỉnh, chúng ta đi mau Mau rời đi như vậy thuyền, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Đại chủ giáo thấy vậy, thất thanh cả kinh kêu lên, sắc mặt của hắn phím thanh, cả người đều bắt đầu run rẩy lên, mau thả ta ra, mau chút, ta không muốn chết, càng không nghĩ trở thành nó đồ ăn. Thấy hắn cảm xúc như thế kích động, Phượng Khuynh ca hai tròng mắt thâm khóa, nháy mắt ngưng kết ra một cái kết giới đem chính mình cùng liệu như yên hai người bao vây lại, nghĩ nghĩ, nhân tiện lại đem đại chủ giáo bao phủ ở trong đó. Trầm giọng nói, ngươi nói cái kia, rốt cuộc là thứ gì? Thực lực như thế nào? Là quỷ hút máu ác ma, đó là một loại thực tà ác sinh vật, ta thật sự không nghĩ tới cái kia đáng chết quỷ hút máu công tức thật sự đem vật kia cấp đánh thức. Đại chủ giáo nói, môi đều phiến bạch, Lẩm bẩm nói, có lẽ, có lẽ là bởi vì hắn máu đối quỷ hút máu ác ma có trí mạng lực hấp dẫn, bởi vậy mới có thể tỉnh lại. Này đáng chết quỷ hút máu công tức. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn giữ như vậy một tay, đây là đã sớm hạ quyết tâm muốn đem nơi này mọi người mệnh đều lưu tại này bên mang biển rộng thượng A. Không, không có khả năng, lấy hắn đối quỷ hút máu nhóm hiểu biết, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy từ bỏ chúng nó sinh mệnh. Mau chế chủ quỷ hút máu công tước. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng vượng khuyên ca hô. đến lúc này, chính mình sinh mệnh mới là quan trọng nhất, cái gì địch nhân không địch lại người, hắn mới không ngại đâu. Trước cùng nhau đem tử vong này một quan qua lại nói, hắn nhưng không muốn chết đến như thế nghẹn quất Đáng tiếc, hắn kêu đến chậm chút, cái kia nguyên bản đã bị liệu như yên một lóng tay điểm nát trái tim quỷ hút máu công tước, cũng không biết là như thế nào làm được, trực tiếp liền hóa thành một đạo khói đen buôn khoang thuyền mà đi, kia tốc độ mau đến căn bản là làm người phản ứng không kịp. Mau, mau, chúng ta mau bỏ thuyền. Thấy như vậy một màn, đại chủ giáo cực kỳ hoảng sợ hô. Nếu là chính hắn năng động, hắn nhất định đã sớm bỏ trốn mất dạng, nơi nào còn sẽ đứng ở chỗ này chờ quỷ hút máu ác ma thức tỉnh muốn hắn mệnh nổi. Phượng huynh ca nhìn kia một đạo biến mất không thấy khói đen, ánh mắt hơi trầm xuống, đồng thời nhanh chóng đối kia đại chủ giáo nói, đem ngươi biết đến có quan hệ với quỷ hút máu ác ma sự tình toàn bộ nói ra, mau. Quỷ hút máu ác ma, liền chính là bị Phong Lấn trụ đã từng biến dị cường đại quỷ hút máu, chúng nó thực lực có mạnh có yếu nhưng yếu nhất quỷ hút máu ác ma cũng so với bình thường quỷ hút máu công tước thực lực cường đại thậm chí nào đó cường đại quỷ hút máu ác ma thực lực so trong truyền thuyết huyết hoàng còn muốn lợi hại đại chủ giáo vừa nói một bên cầu nguyện nguyện thượng đế phù hộ bọn họ gặp được cái này chỉ là cái thực lực giống nhau quỷ hút máu ác ma hắn minh hoa sinh hoạt còn không có hưởng thụ đủ đâu nhưng không nghĩ cứ như vậy chết nghĩ đến đây hắn thử thăm dò nói cái kia thần bí phương đông tu sĩ Ngươi có thể hay không đem thực lực của ta khôi phục lại, hoặc là tẩy bỏ cột lấy ta dây thừng cũng đúng a. Hừ, tưởng được đến là mỹ. Phượng Khinh Ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng chính mình không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là khôi phục thực lực lúc sau. Nhìn đến tình huống trong lúc nguy cấp một mình chạy trốn thôi, hoặc là còn sẽ sấn chính mình không chú ý từ sau lưng đánh lén gì đó. Thật cho rằng ngươi đem cảm xúc tàng rất khá sao? Chỉ liếc mắt một cái khiến cho này đại chủ giáo không dám lô mãng. Sau đó, Phượng Khuynh ca mới lại hỏi, nói đi, nó có chút cái gì nhược điểm, đừng nói ngươi không biết. Này, này ta chỗ nào biết a? Biết quy hút máu ác ma chuyện này người đều chỉ là số ít, nếu không phải sư phụ của mình cả ngày ngâm mình ở giáo hội thư viện, có thời gian sẽ ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới này đó, hắn cũng không biết được chứ. Nhưng hắn xem trước mặt người này thân sắc, lại không dám như thế trả lời. Chỉ phải nói, làm ta ngắm lại, làm ta ngắm lại. Nói xong, hắn thật đúng là bắt đầu nhớ lại lúc trước sư phụ cho hắn nhắc tới quỷ hút máu ác ma khi theo như lời những lời này đó tới. Khi đó, sư phụ uống rượu uống đến có chút nhiều, tựa hồ từng đề qua một câu, quỷ hút máu ác ma thực lực tuy rằng cường đại, tốc độ cũng phi thường mau. Hơn nữa chúng nó thậm chí vô pháp bị giết chết hoặc là nói tinh lọc rớt, có thể nói tương đồng thực lực người hoặc là quỷ hút máu cùng nó đánh lên tới thắng nhất định là quỷ hút máu ác ma. Nhưng là, chúng nó một khi gặp gỡ pháp thuật công kích, như vậy liền sẽ thiệt tòi lớn, đặc biệt là sẽ phong ấn chi thuật người. Nghĩ đến đây, đại chủ giáo không cầm trước mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm vượng khuyên ca nói, chúng nó tuy rằng vô pháp bị giết chết, nhưng là có thể phong ấn rớt, phong ấn thuật có thể đối phó chúng nó. Đúng rồi, ngươi sẽ sao? Nhưng là, muốn phong ấn chúng nó nói, Phong ấn người này thực lực cần thiết đến cùng nó không sai biệt lắm, nếu không rất có khả năng còn không có có thể hoàn thành phong ấn liền bị nó đánh chết. Cái kia, thực lực của ngươi nói tới đây, đại chủ giáo sắc mặt lại không tốt lắm. Đối diện cái này Phương Đông tu sĩ thoạt nhìn thực lực không tồi, nhưng bằng phía trước cùng chi đối chiến thời thực lực tới xem, tuy mạnh so với chính mình đám người cường chút, nhưng cũng cường đến hữu hạn. Phong ấn thuật thứ này, Phượng huynh ca tự nhiên là sẽ đến nỗi thực lực của hắn. Hắn hiếp hiếp mắt, nhìn về phía khoang thuyền phương hướng không nói gì, hắn xoay người nhìn nhìn lăng mạn đám người con thuyền, mặt biển thượng đã là không thấy bọn họ bóng dáng, chỉ mong, bọn họ ly đến cũng đủ xa, nếu không trong chốc lát đánh lên tới, chỉ sợ sẽ lan đến gần bọn họ a. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua bình tĩnh nằm ở bong tàu thượng liêu như yên, thầm nghĩ, kiên trì trụ, đại ta giải quyết nơi này nguy cơ, lập tức liền nghĩ cách đi cứu ngươi, nhất định phải kiên trì trụ. Hắn không tin liễu như yên sẽ như vậy dễ dàng liền chết đi, phải biết rằng, linh hồn của nàng chi lực có thể so chính mình còn mạnh hơn không ít đâu. Tuy rằng bọn họ trên thực tế cũng không có so đâu quá, nhưng chỉ bằng nàng nguyên anh trung kỳ tu vi, hơn nữa nàng kia siêu cường lý giải năng lực, hắn liền có thể phán đoán đến ra linh hồn của nàng chi lực. Xem trong nàng, nếu ta trở về nàng có cái gì sơ suất, ngươi cũng liền không cần sống. Phượng Khuynh ca cuối cùng vẫn là đem đại chủ giáo trên người thuật trói buộc cấp giải khai, nhưng mà cũng không có khôi phục thực lực của hắn, sau đó lại đơn độc cấp liệu như yên thêm vào hai tầng kết giới lúc sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen dày đặc, kia chớp, tiếng sớm, ngay sau đó, đó là cuồng phong cùng mưa to, chỉ là Phượng Khuynh ca trên người phảng phất có một tầng vô hình bình trướng đem nước mưa ngăn cách bên ngoài, hắn mũi chân ở bong tàu thượng nhẹ nhàng một chút. Ngay sau đó, liền tới rồi khoang thuyền phía trên, thần thức cũng tràn ra đi ra ngoài, xem xét phía dưới hết thảy. Nhìn đến kia cái gọi là quỷ hút máu ác ma khi, hắn đồng tử co rụt lại, Này, nơi nào là quỷ hút máu ác ma, rõ ràng chính là minh giới ma huyên sinh vật. Loại đồ vật này, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây phiến đại địa thượng? Chương 603, Hù trên người. Nếu nói phía trước minh giới minh xà chỉ là ngẫu nhiên nói, Như vậy hiện tại xuất hiện ma huyền sinh vật, kia liền không hề là ngẫu nhiên, có khả năng nhất chính là, thế giới này nơi nào đó xuất hiện bạc nhược không gian tiết điểm, hơn nữa vẫn là liên tiếp đến minh giới không gian tiết điểm, như thế, mới nói đến thông vì cái gì thế giới này sẽ có như vậy nhiều minh giới sinh vật. Nghĩ đến này, Phượng Khuynh ca ánh mắt hơi trầm xuống, nơi này, chỉ là một cái tương đối thường thấy phàm nhân thế giới, nhưng chịu không nổi minh giới sinh vật tập kích. Nếu là cái kia không gian tiết điểm bị mình giới bên kia phát hiện nói, thế giới này người đã có thể nguy hiểm, hắn vô pháp trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là hiện tại, vẫn là nhanh chóng giải quyết rớt cái này ma huyền sinh vật mới là đứng đắn. Nhìn đến ma huyền sinh vật, phượng khuyên ca trong đầu liền nhiều ra rất nhiều về nó tình huống, ưu tú cùng nhược điểm đều đều hiện lên ở trong ốc bên trong, ngay cả đối phó nó biện pháp cũng có rất nhiều loại chỉ là hiện tại thực lực của hắn lại là có chút theo không kịp. Đây là một con linh chủ cấp bậc ma huyền sinh vật, thực lực tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tu vi, mà liễu như yên hiện giờ thực lực chỉ phải nguyên anh trung kỳ, so sánh với đều kém một đoạn, nhưng nàng giờ phút này nếu là vẫn chưa xảy ra chuyện, có hắn chỉ đạo, đối phó khởi này ma huyền sinh vật tới đảo cũng không quá khó khăn, chính là hiện tại chỉ có phượng khuynh ca một cái kim đan kỳ tu sĩ, muốn diệt sát này ma huyền sinh vật nói. Lại là có chút phiền phức. Nhưng bất luận như thế nào, hắn hiện tại muốn đánh gãy cái này ma huyền sinh vật cùng kia quỷ hút máu công tức dung hợp ở bên nhau. Tuy nói kia quỷ hút máu công tức đã là bị liệu như yên đánh nát trái tim. Nhưng một khi nó thành công cùng này ma huyền sinh vật dung hợp ở bên nhau nói. Hai hai tương thêm, chúng nó thực lực liền sẽ tăng gấp bội. Vốn dĩ hắn đối phó khởi lĩnh chủ cấp bậc ma huyền sinh vật liền tương đối có hại. Muốn hơn nữa quỷ hút máu công tức thực lực thêm thành. Vậy xem như Phượng Quynh Ca, sợ cũng chỉ có thể mang theo Liếu Như Yên trốn chạy, sau đó lại nghĩ cách đem Liếu Như Yên cứu trở về tới, lại cùng nhau tới tìm nó báo thù nhưng như thế rời đi lại không phải Phượng Quynh Ca phong cách. Quỷ hút máu công tức thực xui xẻo, nhưng mà so nó càng xui xẻo, là vừa rồi bị quỷ hút máu máu tươi đánh thức ma huyên linh chủ, thân là ma huyên linh chủ, nó chiến lực là rất cường hãn, bởi vì nó có cường hãn thân thể, tiêu chấp tốc độ, Thả nó lực công kích cũng tương đương cường hãn, nhưng mà ở lúc trước trận chiến ấy bên trong, nó lại hơi kém bị tạp thành thịt vụn. Thật vất vả nằm qua tử kiếp, đang muốn bắt được vài người khôi phục một chút thực lực đi, kết quả lại bị không biết từ nơi nào chạy ra tu sĩ cấp phong ấn tại một quả không chút nào thu hút cục đá, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, rốt cuộc rơi xuống một cái quỷ hút máu công tức trong tay đi, kia quỷ hút máu công tức còn chỉ dùng một tí xíu máu tươi đem nó đánh thức. Sau đó. Nhầm nó như thế nào lừa gạt với quỷ hút máu công tức, nó đều tham sống sợ chết không muốn lấy máu tươi cung cấp nuôi dưỡng nó, hiện tại thật vất vả gặp được này đáng chết quỷ hút máu công tức không so khó, mắt nhìn nó là có thể phản đem cái này chán ghét quỷ hút máu công tức hấp thu rất thời điểm đi, lại nên đón lệnh người chán ghét công kích. Hừ, ta ha cổ kéo tư không ra tay, các ngươi một đám đều khi ta là bệnh miêu sao. Xem đến chiều chính mình khởi xướng công kích đối tượng thế nhưng là cùng đã từng phong ấn chính mình người thực tương tự tu sĩ, ha cổ kéo tư ánh mắt giữ tợn, trong lòng nghĩ, người này nhược kê tới vừa lúc, vừa lúc làm lao tử thù năm đó bị phong ấn chi thủ. Nếu không có lúc trước suy yếu thời điểm bị khiến người chán ghét tu sĩ cấp phong ấn, hiện giờ nó không biết sống được có bao nhiêu tiêu xái đâu, nơi nào sẽ như thế nghẹn khuất bị đói bụng nhiều năm như vậy, hừ Nó nhất định phải đem cái này đáng chết quỷ hút máu công tức hút đến một chút ít cặn bã đều không dư thừa hạ. Nhưng mà kia thoạt nhìn khinh phiêu phiêu một kích lại là làm ha cổ kéo tư trong lòng đại động, cái này thoạt nhìn chỉ là nhân tộc bình thường tiểu tu sĩ công kích, vì cái gì sẽ mang thêm hỏa thuộc tính công kích. Nếu là toàn thịnh thời kỳ ha cổ kéo tư, nó tự nhiên là không sợ, nhưng hiện tại nó đang đứng ở suy yếu trạng thái, này hỏa thuộc tính công kích chẳng những đối nó tạo thành rất lớn bối rối. Hơn nữa thế nhưng còn trực tiếp thiêu đốt quỷ hút máu công tức tinh huyết. Thiêu hủy ta đồ ăn, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Người cái này đáng chết tiểu loài bỏ xác đi tìm chết đi. Bị một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ thiêu hủy như vậy nhiều ngon miệng đồ ăn, này đối đói bụng nhiều năm như vậy ha cổ kéo tư tới nói, tuyệt đối là không thể tha thứ tội lỗi, nó không cần suy nghĩ chính là một quyền đánh qua đi. Tuy nói nó hiện giờ cũng tương đối suy yếu. Nhưng vừa vặn tốt xấu cũng hấp thu chút quỷ hút máu công tức máu, cảnh này khiến nó no thực lực khôi phục vài phần, thả căn cứ nó no phán đoán, cái kia cho chính mình tạo thành bối rối tiểu loại bỏ sát thực lực không đủ không sợ, nó no có tuyệt đối tự tin, một quyền có thể sát chi. Nhưng mà, đối diện người tựa hồ đã sớm dự đoán được nó no sẽ có này phản ứng dường như, ở nó no nắm tay tới trước 0.1 giây khi phi thân trốn rồi qua đi, sau đó lại hướng tới nó no cái trán hung hăng vận cái pháp thuật, lúc này đây lại là một cái thoạt nhìn không có bất luận cái gì độ ấm tiểu hỏa cầu. Nhưng mà cái này bình đạm không có gì lạ tiểu hỏa cầu lại là lệnh đến ha cổ kéo tư sắc mặt đại biến. Có thể phát ra tiểu hỏa cầu người rất nhiều rất nhiều, nhiều như long châu Nhưng mà có thể phát ra trước mắt loại này bình phạm vô kỳ nhìn không hề công kích tính hỏa cầu người lại không nhiều lắm. Nhìn đến này chỉ nho nhỏ hỏa cầu, ha cổ kéo tư tử hồ lại thấy được lúc trước cái kia hơi kém đem minh giới đốt thành cho tấn lửa lớn kia một hồi thiêu đến trời đất tối tăm lửa lớn, mới đầu cũng chỉ là người kia vẫn ra tới một quả nho nhỏ, bình phàm vô kỳ, không có bất luận cái gì lực công kích tiểu hỏa cầu. Lúc ấy sở hữu nhìn đến này cái tiểu hỏa cầu người toàn bộ đều dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía người nọ phát ra hỏa cầu người. Nhưng mà đường kia nho nhỏ hỏa cầu đột nhiên tán thành hàng ngàn hàng vạn cái tiểu hỏa cầu cũng như dòi bám trên xương càng thiêu càng lớn, càng thiêu càng quảng. Lại còn có như thế nào phát đều không phát bất diệt thời điểm, những cái đó đã từng cười nhạo quá thả ra hỏa cầu người kia người, toàn bộ đều bị sống sờ sờ thiêu thành cho tàn, kia một đoạn thống khổ đến làm người tưởng tự mình hủy diệt ký ức, là ha cổ kéo tư cuộc đời này không bao giờ nguyện ý nhớ tới sự tình. Chính là hiện tại, nhìn cái này khinh phiêu phiêu không hề uy hiếp tiểu hỏa cầu lúc sau, ha cổ kéo tư kia phẫn nộ bộ dáng rốt cuộc biến sắc, ngay cả thanh âm. Đều đi theo nhẹ nhàng rung động, ngươi, ngươi điên rồi sao, này hỏa nếu là thiêu cháy, chớ nói này biển rộng sẽ bị thiêu làm, chính là trên thế giới này người, phỏng trừng cũng sẽ bị chết thất thất bát bác, bác. ngươi, ngươi cái này kẻ điên, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi như thế nào sẽ cái này. Đang nghe đến cái này ma Huyền lĩnh chủ nói lúc sau, Phượng Khuynh ca nhướng mày, thức hảo, còn nhớ rõ cái này hỏa cầu liền hảo, tuy rằng hắn trong trí nhớ kia chàng lửa lớn hơi kém đem minh giới cấp tiêu nhưng là cuối cùng vẫn là có không ít người sống sót tồn tại xuống dưới chỉ là hắn không biết trước mắt cái này hay không là lúc trước tận mắt nhìn thấy kia một màn sinh vật nếu không phải lời nói vậy thực sự có chút phiền toái rốt cuộc thực lực của hắn thật không đủ để đánh bại trước mắt cái này ma huyền sinh vật chương 604 thu phục mà hắn phóng xuất ra tới cái này tiểu hỏa cầu Kỳ thật thật sự chỉ là một cái phổ phổ thông thông, cũng không có cái gì lực sát thương hỏa cầu. Phượng Khuynh ca, hắn chỉ là ở đánh cuộc trước mắt cái này ma huyền sinh vật là đã từng chứng kiến kia chẳng tiêu đến minh giới trời đất tối tâm lửa lớn người sống sót mà thôi. Nhìn đến hắn phản ứng, Phượng Khuynh ca biết chính mình đánh cuộc chính xác. Quan ta chuyện gì? Phượng Khuynh ca thanh âm trầm thấp hơi mang một chút ít khẳng khàn nghe vào người lỗ tai thực dễ dàng khiến cho người chìm đắm trong trong đó. nhưng Hán thanh âm, hắn mấy chữ này nghe vào ha cổ kéo tư lô thai, lại giống như sấm sét tầm ầm giống nhau, trực tiếp liền đem nó chấn đến có chút tìm không ra bắc. Thanh âm này, thanh âm này là hắn, là hắn, chính là hắn. Nghĩ đến lúc trước chính mình vừa mới từ tìm được đường sống trong chỗ chết, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được minh giới chi chủ lớn tiếng chất vấn người nọ có biết hay không sẽ tạo thành bao lớn thương vong là lúc, người nọ chính là dùng quan ta chuyện gì? Mấy chữ này đến trả lời, chính là, lúc trước người kia, tuyệt đối không phải trưởng thành cái dạng này, bởi vì nó thông qua Minh Hà Chi Thạch gặp qua hắn bộ dáng, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đây là trang điểm thành bình thường tiểu tu sĩ du lịch chư thiên vạn giới, mà chính mình vận khí lại là như thế không tốt, vừa vận gặp cái này kẻ điên, cái này sát thần. Giờ phút này, tầm tã mưa to đều đánh không xong ha cổ kéo tư trên mặt mồ hôi lạnh, đó là một loại đến từ đấy lòng là hoảng sợ khủng hoảng cảm giác bởi vì nó biết trước mắt người này chính là cái kia giết minh giới hơn phân nửa người đều không mang theo chấp cái mắt giết người hắn hôm nay cho dù là phóng một phen cây đuốc thế giới này toàn bộ đều thiếu nó cũng sẽ không quá mức với kỳ quái nhưng mà nó không muốn chết bởi vậy nó lập tức một quỳ trực tiếp liền đầu hàng liên quan lại vẫn khái ngẩng đầu lên một bên dập đầu còn một bên nói đại nhân Thỉnh xem ở ta không hiểu rõ phần thượng, tha ta một mạng, nếu chỉ vì ta một người liền muốn thế giới này mọi người cùng đi chết, lòng ta thật là bất an. Ha cổ kéo tư nói như thế, trên thực tế là cất giấu nội tâm, kỳ thật, trên thế giới này chết bao nhiêu người cùng nó là một mau tiền quan hệ đều không có, ai chết nhiều ít chết nhiều ít, nhưng là nếu có thể sử dụng bọn họ tới cứu lại chính mình sinh mệnh, nó không ngại lợi dụng một chút bọn họ danh nghĩa, giờ này khắc này. Nó cũng ở đánh cuộc, đánh cuộc cái này sắt thần không muốn, ít nhất không muốn làm thế giới này trăm họ lầm than. Ừ, ngươi bất an. Phượng Quynh ca thanh âm lạnh xuống dưới, như vậy ngươi vừa rồi là đang làm gì? Chơi trò chơi sao? Không không, đại nhân, ta, ta không biết là đại nhân ngài, ta thể, ta về sau cũng không dám nữa, nếu không, ta đây liền hồi mình dưới đi, ngài xem thành sao. Ta mà ơi, thế giới này quá nguy hiểm. Ta còn là hồi minh giới đi, tuy rằng lúc trước nó rời đi minh giới thời điểm, minh giới hoang vắng thật sự, nhưng tốt xấu không này tồn đại sát tinh ở A. Nó hiện tại thật là một chút cũng không có hoài nghi trước mắt người nam nhân này chân thật tính, tuy rằng lớn lên cũng không người phần giống, nhưng vọng lại chiêu thức cùng công kích là giống nhau như lúc, còn có thanh âm cũng là giống nhau như lúc, mà vừa mới kia đạo thứ nhất công kích, ước chừng là tưởng cảnh cáo ta nhưng là ta lại không có để ý tới đến sát tinh ý tứ, cho nên hắn sinh khí. Nghĩ đến đây, nó lại chạy nhanh nói, Đại nhân, đại nhân, thực xin lỗi, ta vừa mới không có cảm nhận được ngài ý tứ còn hướng ngài động thủ, ngài đừng nóng giận, ta biết, ngài chính là tưởng hảo hảo thể nghiệm một chút phàm nhân thế giới sinh hoạt, nếu không ngài xem như vậy được không, ta lấy người hầu thân phận đi theo ngài bên người cho ngài chạy cái chân, thành sao? ân. Không nghĩ tới này ma huyên sinh vật còn đặc biệt am hiểu não bổ. Nga, não bổ cái này từ nhi đi, vẫn là từ liêu như yên nơi đó nghe tới, hắn cảm thấy hình dung thật sự đúng chỗ, nghĩ đến liêu như yên, phượng khinh ca biết việc này không thể trì hoãn lâu lắm thời gian, nhưng hắn hiện tại cũng không thể biểu hiện đến quá chủ động, quá nóng nội. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là lạnh lùng, thẳng tóc nhìn chằm chằm kia ma huyên sinh vật, một cổ vô hình uy thế bay thẳng đến nó đè ép qua đi. Thẳng đem ma huyên sinh vật sợ tới mức run bần bật lúc sau, mới giống như vô tình nhìn nơi xa liếc mắt một cái, lại mới nói, "Niệm ở ngươi chuyến này vẫn chưa phạm quá lớn sai lầm, tạm tha ngươi một hồi, về sau đoái công chủ tội." Nghe đến mấy cái này lời nói, ha cổ kéo tư hơi kém không rơi lệ đầy mặt, thoạt nhìn này sát tinh nhi hôm nay tâm tình tương đối không tồi, cho nên đây là chẳng những buông tha chính mình, lại còn có thật lưu lại chính mình. Tư cập này, nó tức khắc vui vẻ, Tuy nói minh giới cùng này sát tinh là có thủ hán, nhưng chính mình cùng hắn nhưng không thủ không oán. Ách, hảo đi, nói đến nói đi vẫn là nó tham sống sợ chết, có lẽ thay đổi khác ma huyên sinh vật tới, chẳng sợ cảm thấy chính mình không địch lại, đều phải kéo lên cái này phạm nhân thế giới nhân vì chính mình liều mạng, mà một khi đánh lên tới, chúng nó liền có thể phát hiện, đứng ở trước mắt cái này trang đầu to tỏi ra hỏa, bất quá là cái thực lực thấp kém tiểu loại bò sát mà thôi. Nơi nào là như thế nào sát thần Đáng tiếc giờ này khắc này Ở chỗ này người là ha cổ kéo tư Mà đều không phải là đối tính tình kịch liệt ma tuyên sinh vật Càng hoặc là nói Là thời gian đem ha cổ kéo tư tính tình ma diệt rất nhiều Thả lại vừa mới giải phong đầu góc không thanh tỉnh, Thế cho nên nhìn đến cái cùng khắc vào trong trí nhớ kia Chẳng lửa lớn giống nhau như lúc tiểu hỏa cầu Lúc sau liền trực tiếp bị dọa đến liền sức phản kháng đều sinh không dậy nổi Đại nó niệm một trường xuyến nhi cổ xương nguyện trung thành lời thề lúc sau, một đạo vô hình pháp tắc dừng ở hai người trên người, phượng khuyên ca tâm mới nhẹ nhàng vông. Nếu không có cái này hà cổ kéo tư là lúc trước kia chàng lửa lớn người sống sót nói, hắn nay muốn diệt này ma tuyên sinh vật hoặc là muốn nhận phục nó nói, sợ là đến át chủ bài ra hết. Như bây giờ kết quả tự nhiên là tốt nhất, có thể nói, hắn cơ hồ là không phí cái gì mảy may sức lực liền nhận lấy như vậy nhất hào cường lực tay đấm. Đại hắn đem Liễu Như Yên cứu trở về tới sau liền có thể mang theo nó đi tìm cái kia không gian tiết điểm, thậm chí, có thể trước làm nó chính mình đi tra tra được lúc sau lại đem tình huống hội báo cho chính mình có thể. Thu hồi tiểu hỏa câu lúc sau, Phượng Khuynh Ca mới nói, được rồi, về sau ngươi liền đi theo ta đi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nô, anh chủ nhân, ta kêu ha cổ kéo tư, linh chủ cấp bậc thực lực, bất quá kia gì? đó là bị phong ấn phía trước, bị phong ấn lâu như vậy, thực lực của ta đã bị suy yếu rất nhiều. Muốn khôi phục nói, chẳng những yêu cầu thời gian, còn cần, còn cần. hắn nói, ngắm liếc mắt một cái không biết khi nào bị nó niết ở trong tay quỷ hút máu công thức, ấp ấp úng không dám nói lời nào. Nó hiện tại sơ không chuẩn trước mắt cái này chủ nhân tính tình, bởi vậy không dám nói bậy, cũng chỉ có thể như thế che che giấu giấu nói, yêu cầu máu tươi phải không? Phượng khuynh ca thấy vậy, nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu, duỗi tay chỉ hướng ha cổ kéo tư trong tay quỷ hút máu công tước, chỉ nói, ta cho phép ngươi đi diệt nó ra tộc, cũng hấp thu chúng nó máu tươi tới khôi phục thực lực của ngươi, nhưng không thể sát chi, như vậy đi, ngươi có thể chảo chúng nó đương tù binh, đến lúc đó đem mọi người đều giao cho ta tới xử lý, không thành vấn đề đi. Chương 605, tưởng hộp máu, này sát thần còn có như vậy nhân từ một mặt. Ha cổ kéo tư có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Phượng Quynh Ca, năm đó kia chẳng hỏa chính là thiêu hơn phân nửa cái minh giới đâu đó là thiêu chết nhiều ít sinh vật a hiện tại như thế nào liền cái gia tộc đều chỉ làm đánh cho tàn phế không cho giết. Gì? Không đúng a thực lực của hắn. Cảm ứng được trước mắt người này chân thật thực lực, ha cổ kéo tư biến sắc, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi, ngươi, ngươi thật sự chỉ là cái tiểu kim đan tu sĩ. Sao có thể đâu, ngươi rõ ràng, rõ ràng, ngươi, ngươi gạt ta. Chính mình đã bị một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ cấp lửa đến phát hạ nhất cổ xưa chủ tớ khế ước lời thể. Ha cổ kéo tư biểu tình dại ra nhìn cái này sau này nó đều phải nguyện trung thành chủ nhân, rất muốn một fan bóp chết hắn, nhưng mà đương nó có ý nghĩ như vậy khi, đến từ linh hồn kịch đau liền lệnh nó hoàn toàn thanh tỉnh. Nói cách khác, Nó chủ nhân chẳng sợ thực lực nhỏ yếu đến nó tự nhận là một ngón tay đầu là có thể bóp chết nông nỗi, nhưng một khi nó có ý nghĩ như vậy sao, nó liền sẽ đã chịu đến từ viễn cổ khế ước trừng phạt, tỉ như nói hiện tại loại này làm linh hồn đau đớn muốn chết, giống như kim đâm giống nhau mảnh liệt đau đớn. Ha ha, thế nhưng tưởng đổi ý, có dễ dàng như vậy sao? Phượng Khuynh ca nhàn nhạt đứng ở một bên nhìn cái này tên là ha cổ kéo tư ma huyền lĩnh chủ ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Nửa điểm nhi cảm tình sắc thái đều không có toát ra tới, liền như vậy lẳng lặng nhìn, mà vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chú vào bên kia chiến đấu tình huống đại chủ giáo, giờ phút này trọng mắt đều hơi kém rơi xuống, này, này, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này đâu? Không nên là cái kia phương đông tu sĩ trực tiếp bị quỷ hút máu ác mà cấp chụp chết sao? Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn đến cái kia bọn họ giáo hội đều độ cao coi trọng thậm chí nói là sợ hãi tồn tại, quỷ hút máu ác ma thế nhưng ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, mà cái kia thoạt nhìn tu vi chỉ so chính mình cao hơn một đường phương đông tu sĩ thế nhưng lông tóc không tổn hao gì đứng ở một bên xem diễn, này đặc biểu, hắn có phải hay không sinh ra ảo giác? Lắc lắc đầu, nhìn đến vẫn như cũ là kia không ai bị nổi quỷ hút máu ác ma đầy đất lăn lộn lại còn có ở kia chu lên. Tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, mà cái kia phương đông tu sĩ vẫn là kia phúc nhàn đạm bộ dáng đứng ở nơi đó. Như vậy một lát sau, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được rồi, đường gào, chạy nhanh đứng lên đi, còn có việc chờ ngươi làm đâu. Thời gian một phút một giây quá khứ, Phượng Khuynh ca nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, không chút khách khí hướng về phía còn trên mặt đất lăn qua lộn lại ha cổ kéo tư nói, hiện tại, bọn họ phải nghĩ biện pháp đi cứu liều như yên cũng không biết nàng hiện tại, tình huống như thế nào. Ha cổ kéo tư, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo có khổ trong lòng khó khai, chính mình này đặc ngắm thật là xui xẻo tắm kiếp, thế nhưng bị như vậy cái tiểu tu sĩ cấp hố, hơn nữa vẫn là đem chính mình hố đến có khổ nói không nên lời cái loại này, sớm biết rằng, nó liền không nên phát xa nhất cổ chủ phát khế ước lời thể. Vốn tưởng rằng có thể đi theo huy phong lấm lâm đại nhân bên người dính thâm lây, chẳng sợ chỉ là cái nho nhỏ chạy chân cũng có thể cáo mượn oai hùm về sau gặp được gì địch nhân trực tiếp là có thể lôi kéo hổ kỳ dọa hổ người chính là hiện tại này mẹ nó huy phong lấm lấm đại nhân gì đó là cái cái quỷ gì nó hoàn toàn thấy không liền trước mặt như vậy cái tiểu quỷ mà hiện tại nó còn không thể không nghe theo người này chỉ huy chạy nhanh từ trên mặt đất lên phải biết rằng viên cổ chủ tớ khế nước trung đối với người hầu nước thúc lực là phi thường cường đại Người hầu chẳng sợ trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự, nếu không không cần chủ nhân trừng phạt, đều có thần bí lực lượng trừng phạt với nó, liền giống như vừa mới như vậy. Càng biến thái chính là, như vậy trừng phạt chi lực vẫn là một lần so một lần càng thêm hung tàn tồn tại, nó nếu muốn sống được hảo hảo, cần thiết duy chủ nhân mệnh là tử, không thể có nửa điểm nhi bằng mặt không bằng lòng hành vi cập ý tưởng, bằng không, về sau nhật tử đã có thể có nó chịu được. Cứ việc ha cổ kéo tư trong lòng đối với lần này sự tình vạn phần không hài lòng, còn đến vui tươi hớn hở đối mặt nó chủ nhân, bởi vậy, nghe được chủ nhân nói lúc sau, nó liền chạy nhanh bỏ lên, nhanh như chốc nhi chạy đến Phượng Khuynh ca trước mặt, trên mặt mang theo không lắm chân thành tươi cười nói, chủ nhân, ngài có gì phân phó, ta lập tức liền đi làm. Nó biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, Phượng Khuynh ca lại không cho là đúng, hắn đương nhiên biết vừa mới là cái cái dạng gì tình huống, Nhưng là hắn lại không nói, chỉ là mang theo ha cổ kéo tư hướng đại chủ giáo bên kia đi đến, vừa đi, một bên nói, trong chốc lát ngươi nhìn xem kia cô nương trong tay nắm chính là đồ vật có nhận thức hay không. Cô nương, ha cổ kéo tư trước mắt sáng ngời, nó khác yêu thích không có, thích mỹ nữ cái này yêu thích lại là tự cổ chí kim đều không có biến quá, nếu không phải bởi vì tính, nghĩ đến nào đó sự tình, ha cổ kéo tư trong mắt thần thái thực mau liền dập tắt. Nói nữa, mỹ nhân gì đó, chính mình vẫn là ly xa chút, miễn cho dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, nếu là vị này chủ nhân theo như lời cô nương, nói vậy bọn họ quan hệ phỉ thiện, chính mình vẫn là đường đi tìm suối quẩy, nó hiện tại đã đủ xui xẻo, chỉ hy vọng về sau vận khí tốt điểm nhi, sớm chút khôi phục thực lực, đến nỗi khôi phục thực lực lúc sau sao, ơn, có lẽ có thể hồi minh giới, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa. Vị này chủ nhân mặc dù là tưởng quản chính mình cũng ngoài tầm tay với. Nghĩ đến tương lai vẫn là có tự do hy vọng, ha cổ kéo tư tức khắc liền tới kính, lập tức dương giọng nói, chủ nhân ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực thế ngài làm việc nhì, ngài cứ yên tâm đi. Ta ha cổ kéo tư khác không nói, sống được nhưng thật ra đủ lâu, nhận cái đồ vật mà thôi, này kiến thức vẫn phải có. Đáng tiếc. Liên có được một bộ phận nhỏ linh hồn ký ức Phượng Khuynh Ca đều nhận không ra đồ vật, nó cái này ma huyên sinh vật có thể nhận ra tới cơ suất quả thực tiểu đến đáng thương, vì thế, đáng thương ha cổ kéo tư đi theo Phượng Khuynh Ca phía sau đi đến Liễu Như Yên cùng đại chủ giáo trước mặt sau, nhìn Liễu Như Yên trong tay đồ vật, nó liền trợn tròn mắt. Bởi vì ngoạn ý nhi này nó là thiệt tình không quen biết, cho dù là phía trước vẫn luôn đi theo quỷ hút máu công tức bên người. Kiến thức quá trên thế giới này rất rất nhiều thứ tốt, nhưng trước mắt cái này vẫn cứ không ở nó biết đến trong phạm vi, bởi vậy, nó vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt nói, "Chủ nhân, xin, xin lỗi, thứ này ta không quen biết, đó là liền thấy, đều là chưa thấy qua." Đắc ngắm, vừa mới nói ra mạnh miệng liền lại bị chính mình cấp vào mặt, nó ha cổ kéo tư hiện tại là bị vận đen chi thần bám vào người sao? Như thế nào sẽ như thế xui xẻo a? Kéo điếc lô thai nó nói xong, chỉ có thể ngốc hô hô đứng ở một bên thổi gió biển, không dám nói thêm nữa nửa câu, sợ nhiều lời nhiều sai. Hắn nói cái này kêu Hải Dương Chi tâm, là chuyên môn cắn nuốt linh hồn. Phượng Khuynh ca chỉ chỉ đứng ở một bên có chút run bần bật đại chủ giáo, lại nói, hiện tại, cô nương này linh hồn hẳn là bị nó hút đi vào, ta muốn cứu nàng ra tới, ngươi có biện pháp gì không? Chương 606, đột biến. này Cái này kêu ta như thế nào trả lời? Ta đương nhiên là không có a ta liền nhận đều không quen biết ngoạn ý như này, nơi nào sẽ biết nên như thế nào giải cứu người. Hắn hồ nghi nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính bình tĩnh nhìn chầm chầm chính mình, trong lòng ngại dự, hay là hắn muốn cho chính mình đi vào cứu cái này cô nương linh hồn. Má ơi, hắn vừa mới mới vừa thức tỉnh, bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực vẫn luôn tại hạ hàng. Nếu là hiện tại đem nó lộng đi cái này nói là có thể cắn nuốt người linh hồn đổ vật, kia nó chẳng phải là lập tức liền toi mạng. Loại này trực tiếp chịu chết hành vi, ha cổ kéo tư tỏ vẻ chính mình không muốn. Cho nên, nó thực thành thật nói, chủ nhân, cái này, ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cứu cái này cô nương, trừ phi, trừ phi nó nói tới đây, nhắm mắt lại, mới nhận tâm nói. Trừ phi có người tự nguyện linh hồn tiến vào cái này cái gì hải dương chi tâm đi xem tình huống, nhưng là, nhưng cái này nguy hiểm quá lớn, ta. Nó vốn dĩ rất muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói chính mình bởi vì thực lực bị hao tổn quá nghiêm trọng, linh hồn không đủ cường đại, cho nên không thể đi vào cái này trong không gian nhìn xem tình huống, chính là nhìn đến vượng khuynh ca đông lạnh ánh mắt lúc sau, nó lại là rốt cuộc nói không nên lời, nói xong, liền cúi đầu đứng ở nơi đó không dám cùng chi đối diện. Sợ nhất, không khí đột nhiên an tĩnh. Nhưng mà hiện tại, mặc cho bên cạnh đầu mưa lớn điểm dừng ở bong tàu thượng bạch bạch rung động, nhưng ở bọn họ chi gian, lại vẫn cư an tĩnh đến đáng sợ. Đại chủ giáo nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, kia cái hải dương chi tâm là hắn vẫn luôn mang theo, nhưng hắn liền tính ở thực lực toàn thịnh thời điểm, cũng không dám dễ dàng phát động nó. Hắn hiện tại nhất sợ hai sự tình, Chính là cái kia phương đông tu sĩ bức bách hắn tiến vào cái kia không gian thế hắn tìm cái này cô nương, tìm không tìm được đến cô nương này linh hồn tạm thời không nói, hắn sợ hai chính mình có đi mà không có về, rốt cuộc, chính là hắn sử dụng này hải dương chi tâm thời điểm, đều phải cẩn thận chút, miễn cho bị nó lâm nuốt hắn nhưng không nghĩ đi chịu chết. Ha cổ kéo tư, chờ lát nữa ngươi thay ta hộ pháp. Nhưng mà, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Lệnh ha cổ kéo tư cùng đại chủ giáo hai người đều không có nghĩ đến chính là, cái này phương đông tu sĩ thế nhưng nói chuyện, hơn nữa nói ra nói còn như thế lệnh người khiếp sợ, hắn thế nhưng muốn đích thân đi vào, hắn đây là, điên rồi sao? Một khi đi vào này trong không gian, kia vô cùng có khả năng mệnh tang cùng này a Lui một vạn bước tới nói, liền tính linh hồn của hắn vạn hạnh không có bị cắn nuốt nhưng hắn ở bên trong hẳn là cảm ứng không đến bên ngoài nhi tình huống đi nếu là đại hắn tiến vào này không gian lúc sau, bọn họ hai người liên thủ hủy hoại hắn thân thể nói, chẳng sợ hắn cuối cùng có thể tồn tại, cũng lại vô thân thể nhưng dùng muốn tiếp tục sống sót, liền chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác mới được, nhưng như vậy gần nhất thực lực của hắn sẽ đại đại bị hao tổn, này hoàn toàn là tệ lớn hơn lợi a. Hạ cổ kéo tư có chút khiếp sợ, nó cái này mới vừa nhận tân chủ nhân, thế nhưng sẽ vì một nữ nhân mà làm ra như vậy quyết định, người như vậy. Thật không biết nên nói hắn như thế nào mới hảo, đứng ở nó chính mình lập trường, nó đương nhiên là tán đồng cái này chủ nhân làm quyết định này, rốt cuộc, này đối với nó tới nói, là cái thực tốt đạt được tự do cơ hội không phải sao. Nhưng là, nó cũng không biết vì cái gì, nhìn đến hắn kiên định mà đạm mạc đôi mắt khi, nó tâm lại hung hăng chịu động vài cái, không lý do nghĩ, có lẽ, hắn hiện tại thực lực còn không cường, còn lập tức liền có khả năng bức bỏ tánh mạng nhưng là chỉ cần hắn có thể sống sót như vậy chính mình đi theo hắn liền giá trị tuyệt đối đến có ý nghĩ như vậy lúc sau ha cổ kéo tư tâm thái cũng liền đã xảy ra vi diệu biến hóa vốn dĩ nó phía trước tưởng chính là ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian nếu hắn không có ra tới như vậy chính mình liền xa chạy cao bay cùng lắm thì chính là hồi minh giới mà thôi dù sao hoàn cảnh nơi đây chính mình quen thuộc sinh hoạt đến còn càng thêm tự tại chính là hiện tại Hắn lại cảm thấy, có lẽ tình huống cũng không có nó tưởng tượng như vậy không xong, có lẽ chính mình chính hẳn là bắt lấy loại này khoe thành tích cơ hội, như thế, hắn nếu bất tử, tương lai liền tuyệt không sẽ bạc đãi chính mình, lui một vạn bước tới giảng, chẳng sợ cuối cùng hắn vẫn là đã chết, nó cũng bất quá là lãng phí chút thời gian mà thôi, cùng nó tới nói cũng không có tổn thất quá lớn. Tư Cấp dẫn, nó gật đầu nghiêm túc nói, "Chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định hảo hảo thế ngài hộ pháp." Có ta ở đây, ai ngờ đừng nghĩ xúc phạm tới các ngài hai vị thân thể, ngài yên tâm đi, nơi này an toàn liền giao cho ta. Dù sao chỉ cần không phải nó linh hồn đi cứu cái kia nó căn bản là không quen biết cô đường, thế nào đều được. Nghe được chủ nhân cái này xưng hô thời điểm, đại chủ giáo cả người đều chấn kinh rồi, nó nó nó, lợi hại như vậy quỷ hút máu ác ma như thế nào cứ như vậy không thể hiểu được thành cái này phương đông tu sĩ người hầu. Hắn rõ ràng vẫn luôn đều có nhìn bên kia, lại không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương a. Chật, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, lại là miễn cưỡng thu hồi chính mình trong lòng khiếp sợ, chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, cũng không có nói lời nói. Trên thực tế, nơi này thật đúng là không hắn chuyện gì, hắn trừ bỏ biết một ít có quan hệ với Hải Dương Chi tâm thô thiển tin tức ở ngoài, liền lại không gì trô đáng khen. Phượng Khuynh ca gật đầu. Tinh tế hỏi đại chủ giáo như thế nào sử dụng hải dương chi tâm, đại đại chủ giáo không hề giữ lại nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị phát động hải dương chi tâm năng lượng đem linh hồn của chính mình hấp thu đi vào. Nhưng mà, liền ở hắn bắt đầu đọc chú ngữ là lúc, đồng nhiên từ hải dương chi tâm thượng truyền đến một cổ cường đại uy hiếp chi lực, làm như muốn đem người linh hồn đều làm vỡ nát giống nhau, phượng khuynh ca đảo còn hảo, bởi vì chuẩn bị tiến vào hải dương chi tâm. Cho nên cô động chính mình sở hữu linh hồn chi lực, bởi vậy ở đối mặt này cổ huy hiếp chi lực khi, khiến cho hắn có cực cường chống đỡ chi lực, đã chịu ảnh hưởng cũng không như vậy đại. Mà một bên cô động tâm thần, một lòng thế phượng khinh ca hộ pháp ha cổ kéo từ cũng bởi vì tập trung tinh thần mà chỉ chịu chút ít lan đến, tuy rằng kia cổ huy hiếp chi lực rất mạnh, nhưng nó tốt xấu vẫn là đứng vững, cũng không có trực tiếp hỏng mất đi. Nhưng một lòng nóng trong vượng khinh ca linh hồn bị hấp thu liền ra không được đại chủ giáo liền không giống nhau. Hắn chẳng những thực lực toàn vô, hơn nữa không hề phòng bị, trực tiếp đã bị này cổ uy hiếp chi lực cấp chấn đến hai chân mềm nũn, thẳng tắp liền quỳ xuống, khẽ miệng trầm rãi tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi tới. Căn bản không cần xem là có thể biết hắn đã là bị bị thương nặng. Này, chủ nhân, ngài cẩn thận, này cổ hơi thở rất mạnh rất mạnh, ta không có nắm chắc có thể hộ ngài chu toàn. Nếu là nó toàn thịnh thời kỳ nói, đối thượng này cổ hơi thở chủ nhân khi, phòng trừng còn có thể cùng chi nhất đua, chính là hiện tại, nó chẳng qua là cái vừa mới giải trừ phong ấn đều còn không có có thể khôi phục cực nhỏ thực lực, nơi nào là kia hơi thở chủ nhân đối thủ. Nó nhanh chóng phán đoán ra hai bên trên lệch lúc sau, thanh âm cực nhanh đối phượng khuynh ca nói. Này cổ hơi thở, phượng khuynh ca cho mày, có chút quen thuộc. Nhưng là... Lại so với hắn quen thuộc cường đại hơn rất nhiều, này, cũng không phải là hảo hiện tượng. Chương 607, quỷ dị tăng lên. Hắn ngưng thần nhìn cái kia phát ra như ra khủng bố hơi thở hải dương chi tâm, trong đầu cực nhanh tinh kế liệu như yên tình huống, nếu nàng bị người nào hoặc là thứ gì cấp đoạt xá hoặc là cắn nuốt nói, hắn là liều chết cũng muốn giết nó, nhưng nếu linh hồn của nàng ra chút cái gì ngoài ý muốn nói, lại nên như thế nào? Hải dương chi tâm cũng có thể nói là khế ước chi tâm, giờ phút này giống bị một cổ vô hình lực lượng khống chế được treo không thả phèn, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến nó đang ở lấy một loại khác loại tần suất tản ra quang mang nhàn nhạt, chớp lóe chớp lóe, ở mây đen dày đặc thời điểm, có vẻ phá lệ, quỷ dị. Mà giờ này khác này, Liễu Như Yên vừa rồi gian nan ở huyết trì bên trong tìm được đường ra, chính là muốn từ xuất khẩu đi ra ngoài lại cũng không phải một việc đơn giản. Nàng cần thiết cũng đủ tiểu tâm cẩn thận mới có thể bước qua những cái đó nguy hiểm thật mạnh bây giờ, nếu không, vừa lơ đãng liền sẽ ai thượng như vậy lập tức, kia tư vị, hảo đi, nàng đến bây giờ mới thôi đều còn không có nếm thử quá, cũng không nghĩ nếm thử. Bởi vậy nàng tốc độ thực thông thả, mà thông đạo lại rất trường, lớn lên có thể làm người sinh ra một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc tới, mất công có kiếp trước hơn 20 năm an tĩnh nằm ở trên giường kinh nghiệm lóc nền. Lúc này mới không làm liệu như yên sinh ra như vậy tuyệt vọng cảm xúc, mà lại an tĩnh mà kiên định hành tẩu, mà bị nàng niết ở trong tay A cổ sơ nào tu tư, đôi mắt đều xem thẳng, nói thật ra, phía trước nó cũng nếm thử quá đi ra ngoài, lại còn có thành công, nhưng là nó cũng chỉ đi ra ngoài quá một lần, mà kia một lần, hơi kém không đem nó bức đinh rồi, thậm chí trong lúc còn ăn không ít hạ, kia tư vị, tấm tác, thiệt tình khó có thể nguồn rủ. Chỉ là tự lần đó lúc sau Nó liền lại không muốn đi ra ngoài Mà cái này thiếu nữ Đi rồi một phần ba khoảng cách thế Nhưng đều còn không có chung quá một lần bấy dập Xem nàng trầm tĩnh bộ dáng A cổ sở nào tu tư yêu diễm huyết sắc đồng tử Nhanh chóng hiện lên chút cái gì Sau đó lại khôi phục bình tĩnh Nhưng là từ giờ phút này khởi Nó liền không hề có đảo tẩu ý niệm Nguyên bản Nó là tính toán sau khi ra ngoài Liền nếu muốn biện pháp chế tạo chút hỗn loạn Sau đó nhân cơ hội chạy trốn, nó thậm chí hy vọng cái này thiếu nữ có thể ở trên con đường này nhiều ai thượng như vậy vài cái, kể từ đó, linh hồn của nàng liền sẽ trở nên suy yếu rất nhiều, mà ở nàng suy yếu thời điểm, liền đúng là nó cơ hội đào tẩu. Nhưng cho tới bây giờ mới thôi, nàng đều cũng không có chung quá một lần bế dập, ngược lại không biết vì cái gì nguyên nhân, linh hồn của nàng tựa hồ đang ở dần dần phát sinh cái gì biến hóa, vốn dĩ. Nàng ở cắn nuốt chính mình một ít linh hồn lúc sau, linh hồn của nàng liền trở nên càng cường đại hơn, mà hiện tại, lại càng thêm cường. Nó đều tưởng không rõ, rõ ràng chính mình phía trước cũng đi qua con đường này a, vì cái gì linh hồn lại không có trở nên càng thêm, ngược lại bị đánh đến càng yếu đi, thế cho nên sau khi ra ngoài bởi vì không tìm được vừa lòng vật dẫn mà lại trở về khế ước chi tâm, bị bắt vẫn luôn ở huyết trì bên trong tĩnh dưỡng. Mẹ nó! Người với người chi gian tranh lệnh vì sao lớn như vậy. Còn có thể hay không làm người, nga không, thiên sứ vui sướng chơi đùa. hào đi, liền trước mắt như vậy kết quả, tựa hồ cũng rất không tồi, bất luận nói như thế nào, nó hiện giờ đều đi theo cái này càng ngày càng mạnh người, không phải sao. Như thế tưởng nói, á cổ sơ nào tu tư tâm tình mới dễ chịu chút. Chính ngưng thần tĩnh khí vẫn luôn về phía trước hành tẩu liễu như yên tự nhiên không biết. Chính mình trong tay nhéo cái này huyết sắc đại thiên sứ trong lòng suy nghĩ, kỳ thật đi, liền tính là nàng đã biết, cũng sẽ không để ý, nói như thế nào đâu, hiện giờ ngươi đều ở trong tay ta, ta có thể làm ngươi sấn chạy loạn. Ha ha, đừng náo hảo phạt. Ngươi nếu là thật dám chạy, ta tuyệt đối cái thứ nhất diệt ngươi, cho dù là làm ngươi hồn phi hồn tán cũng sẽ không làm ngươi chạy thoát, lao hổ không phát huy, ngươi thật đương người là bệnh miêu a nếu ngươi thật nghĩ như vậy. Ta đây chỉ có thể cho ngươi một cái ha hà đát. Trên thực tế, hiện tại liễu như Yên đã tiến vào một loại quên mình cảnh giới giữa, hiện giờ nàng trước mắt những cái đó bấy dập gì đó, tựa hồ đều có thể bị nàng chuẩn sắc tính kê ra tới. Khi nào sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, nàng có thể trực tiếp dự phán ra tới, cho nên sau này thời gian, nàng tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cũng đúng là bởi vì nàng tiến vào loại này quên mình cảnh giới giữa, cho nên trực tiếp liền dẫn phát rồi khế ước chi tâm che giấu mở ra rót linh điều kiện, ở nàng hành tẩu này một đường phía trên, khế ước chi tâm trung hấp thu những cái đó linh hồn chi khí chính lấy một loại cực nhanh tốc độ chuyển tiến linh hồn của nàng bên trong. Này, cũng chính là vì cái gì ngoại giới phượng khuyên ca sẽ cảm giác được quen thuộc rồi lại không quen thuộc nguyên nhân, hắn tự nhiên không biết, hải dương chi tâm là cái cái dạng gì tình huống, cũng không biết chờ lát nữa sẽ phát sinh chút sự tình gì, bởi vậy. Hắn chỉ có thể ngưng thần tinh khí, tính xem này biến, giờ khắc này, hắn xác thật cảm giác được thực lực của chính mình không quá đủ dùng. Thoát nhìn, chính mình phải nghĩ biện pháp đi địa phương khác nhanh chóng tăng lên thực lực, không thể lại ngốc tại trên địa cầu lãng phí thời gian. Tuy rằng, hắn hiện tại tốc độ tu luyện so với trên địa cầu các tu sĩ tôi nói, đã coi như là tăng lên đến nhanh nhất người, nhưng mà, ở gặp được này đó quỷ dị sự tình khi, lại sẽ cảm giác được có chút lực bất toàn tâm. Nguyên bản hắn cho rằng trên địa cầu sinh thái thực cân bằng, thực lực cường đại người hoặc là nói sinh vật cũng không nhiều, bởi vậy chỉ cần làm từng bước là được, nhưng lúc này đây ra tới chấp hành nhiệm vụ, lại phát hiện không được nhiều không thích hợp địa phương, tỉ như nói những cái đó minh giới sinh vật, tỉ như nói cái này ma huyên lĩnh chủ, lại tỉ như nói, đang tản phát ra khủng bố hơi thở hải dương chi tâm. Bởi vậy, hắn trong lòng có một khẩu nguy cơ cảm, nếu chính mình lại không mau tốc tăng lên thực lực nói Như vậy hắn liền không thể đem nguy cơ bóp chết ở Diêu lam bên trong không nói, còn lấy không chuẩn có thể hay không bị lúc trước những người đó tìm được, nếu bị bọn họ tìm được, như vậy hắn kết cục liền có thể tưởng mà biết. Liền đem Liễu Như Yên các nàng lần này đưa tới tốt nghiệp, đến lúc đó, hắn liền đi tìm tăng lên chi lộ, này đó, hắn cũng không tính toán nói cho Liễu Như Yên, hết thảy đều đại hắn trở về lúc sau lại nói. Phượng Khuynh ca tính toán rất khá, chẳng qua lại không có nghĩ đến. Trong chốc lát liếu như yên sẽ cho hắn cái kinh hỉ Khế ước không gian trong vòng, liếu như yên càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, mà linh hồn của nàng, cũng ở bất chi bất giác trung càng ngày càng cường đại. Đãi nàng rốt cuộc bước qua cuối cùng một cái bây lúc sau, nàng liền xem tới rồi trước mắt ánh sáng, nhắm mắt lại. Sau đó, nàng liền không chút do dự đạp đi lên. Đương nhiên, trong tay còn gắt gao nhéo cái kia huyết sắc đại thiên sư á cổ sơ nào tu tư. Ông ông ông ông huyền phù giữa không trung hải dương chi tâm, khí ước chi tâm rất nhỏ phát ra vài tiếng ông ông thanh lúc sau, đột nhiên nổi lên đạo đạo ánh quang, vừa mới bắt đầu này quang mang thực du hòa, nhưng tới rồi phía sau nhi lại có chút trước mắt. Nhưng vượng khuynh ca lại chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nó, một khi trong chốc lát xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng huống hắn sẽ liền trước tiên phát ra công kích, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng công đạo ha cổ kéo tư, đại hắn ra lệnh. Bọn họ muốn toàn lực xuất kích, cần phải làm được một kích phải giết. Chương 608, Linh hồn quá cường. Hạ cổ kéo tư vừa nghe, tức khắc tâm đều lạnh, nếu nó biết thế giới này vài thập niên sau có một đầu gọi là lạnh lạnh ca nói, phòng trừng sẽ ở trong lòng yên lặng cho chính mình điểm thượng như vậy một đầu. Đặc miêu lại thấy ánh mặt trời lúc này mới bao lâu thời gian a, phải lạnh, nó này mệnh cũng thật là khổ a. Nó rất muốn thu hồi phía trước làm ra từ nay về sau đều phải đi theo cái này chủ nhân quyết định, đặc miêu, nếu lúc này bọn họ đều đã chết nói, còn có tương lai chuyện gì? Này hơi thở chỉ cần không phải cái ngốc đều có thể biết rất mạnh, vẫn là cường đến có chút thái quá cái loại này, nếu đánh lên tới, nó là phải thua không thể nghi ngờ a Nếu nó thực lực ở vào toàn thịnh thời kỳ nói, đánh không lại nói, chúng nó ít nhất còn có thể chạy, chính là hiện tại. ai Kỳ thật chúng nó hẳn là ở kia cổ quỷ dị hơi thở xuất hiện là lúc liền chạy nhanh rời đi, mà hơi thở càng ngày càng cường hiện tại, sợ là chúng nó muốn chạy cũng vô pháp nhi đi rồi. Nhìn nhìn bên kia đại chủ giáo, nếu không phải có phượng khuynh ca cấp lộng cái kết giới, phòng trừng trực tiếp có thể bị này cổ y thế trực tiếp diệt thành tặn bã, mặc dù là bị kết giới che chở, hắn hiện tại cũng không hảo đi nơi nào, đều đã miệng sùi bấm ép, nếu này hơi thở cường đại nữa điểm nhi nói. Hắn lập tức liền lệnh, ra khế ước chi tâm, liếu như yên liền cảm ứng được bên ngoài tình huống, phát hiện bên ngoài vẫn là ở kia tao trên thuyền lúc sau, nàng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng một khắc nàng liền nhận thấy được không đúng rồi, vì sao sẽ có một khắc cổ cường đại hơi thở tồn tại. Nàng không ở thời điểm, là lại đã xảy ra chút sự tình gì sao? Người này là địch là bạn, chỉ là cảm ứng được Phượng Khuynh ca cũng không có xảy ra chuyện gì nhi. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng lập tức liền truyền âm hỏi, Phượng Khuynh ca ngươi còn hảo đi. Ta không ở thời điểm, đã xảy ra sự tình gì, như thế nào nơi này còn có mặt khác một cổ lực lượng cường đại xuất hiện. Một kích động dưới, liền huấn luyện viên hai tự nhi đều cấp kêu thành tên. Ta không có việc gì, đó là ta vừa mới nhận lấy người hầu, là minh giới ma huyên linh chủ. Phát hiện này cổ cường đại linh hồn chi lực xác định là liễu như yên lúc sau. Phượng Khuynh Ca vẫn luôn dẫn theo tính nhầm là thả xuống dưới, chỉ là hắn không rõ vì sao chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian, linh hồn của nàng chi lực liền trở nên như thế cường đại rồi. Nghĩ đến này, hắn lại truyền âm nói, ngươi là tình huống như thế nào? Ngươi linh hồn vì sao sẽ như thế cường đại, ngươi chẳng lẽ không biết, linh hồn chi lực nếu quá mức cường đại, mạnh hơn thân thể quá nhiều nói, sẽ đối với ngươi tạo thành thật không tốt ảnh hưởng ngươi sẽ không sợ ngươi này thân thể cho ngươi linh hồn căng bạo. Hán Thanh Âm tuy rằng vẫn như cũ dễ nghe thật sự, nhưng là nói ra nói lại phá lệ nghiêm khắc, tuy nói linh hồn chi lực càng cường, đối tu sĩ si tới nói liền càng tốt, nhưng kia cũng đến có cái độ, nếu vượt qua cái kia độ, như vậy chỗ tốt liền không hề là chỗ tốt, mà biến thành chỗ hỏng, liếu như yên tình huống hiện tại, hiện nhiên liền biến thành chỗ hỏng, bởi vì linh hồn của nàng chi lực thoát nhìn. Rõ ràng đều đã là đạt tới đại thừa cảnh giới, kia chính là ước chừng 3 cái đại cảnh giới A. Cái này liếu như yên thật đúng là không chú ý tới linh hồn của chính mình cường độ, nàng này một đường đi tới đều chỉ lo chạy nhanh ra tới, nơi nào có thời gian cùng tinh lực kiểm tra linh hồn của chính mình cường độ. Chính là hiện tại kinh phượng khuyên ca như vậy với nhắc nhở, tức khắc liền kinh sợ, chính mình nhiều nhất cũng chính là hấp thu huyết sắc đại thiên sứ đại bộ phận linh hồn thôi. Như thế nào linh hồn của chính mình cường độ lại ước chừng tăng lên 3 cái đại cảnh giới? Lúc này, thật là muốn chết ra, nàng tuy rằng vẫn luôn có luyện thể, nhưng là cho tới nay, linh hồn của nàng đều là vượt qua thân thể cường độ, trước kia đảo còn hảo, thân thể cường độ vẫn luôn đều ở tăng trưởng, tuy rằng linh hồn cường độ cũng có tăng trưởng, nhưng lại có thể tường an không có việc gì, chính là hiện tại, này mánh không đinh tăng lên ước chừng 3 cái đại cảnh giới. Thân thể của nàng sợ là không chịu nổi A. A cổ sờ nào tu tư, ta linh hồn chi lực vì sao sẽ tăng trưởng nhiều như vậy, đây là có chuyện gì nhi? Liệu như yên tự nhiên không rõ ràng lắm linh hồn của chính mình sẽ gì sẽ sinh ra như vậy biến hóa, bởi vậy, nàng trực tiếp liền bắt tay vừa nhấc, đem trong tay huyết sắc đại thiên sứ A cổ sờ nào tu tư nhiết đến gắt gao bắt được trước mặt, trầm giọng hỏi. Liệu như yên nói xong, cũng không đợi nó trả lời. Không chút suy nghĩ liền niệm nổi lên một đoạn thật dài chú ngữ, nàng đến trước đem ra hỏa này cấp khế ước, như thế, nàng mới có thể an tâm, ra hỏa này dù sao cũng là huyết sắc đại thiên sứ, quỷ biết nó trong đầu đều suy nghĩ chút cái gì, nhìn xem, nàng linh hồn rất là tăng trưởng sự tình nó đều không có trước tiên báo cho, thử, quả nhiên không thành thật. Phượng Khuynh Ca cùng Ha Cổ kéo tư lực chú ý phía trước vẫn luôn đều đặt ở liễu như yên trên người. Thật đúng là không phát hiện nàng trong tay thế nhưng còn bắt lấy một cái, ơn. Đây là huyết sắc thiên sứ. Bất quá xem nó này vẻ vẻ không phân chân bộ dáng, tựa hồ bị rất lớn bị thương. Hơn nữa, nó thế nhưng cũng chỉ là linh hồn chi lực. Nghĩ đến hải dương chi tâm cắn nuốt linh hồn đặc tính, Phượng Khuynh ca tự động bình thường trở lại. Nghĩ đến nó cũng nên là bị hải dương chi tâm cắn nuốt linh hồn, lại xem liếu như yên hiện tại niệm cổ xưa chú ngữ. Phượng Khuynh ca trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, huyết sát thiên sứ hắn tự nhiên là nhận thức, thực lực sao, đó là viễn siêu ha cổ kéo tư tồn tại. Bất quá liệu như yên hiện tại trong tay cái này sao, thực lực đã có thể kém đến xa, không chỉ có không có chính mình thân thể không nói, linh hồn chi lực còn như vậy nhỏ yếu, miễn cưỡng, cũng là có thể cùng ha cổ kéo tư cùng ngồi cùng ăn, bất quá, chúng nó trưởng thành tiềm lực đều tính không tồi, chỉ cần bồi dưỡng hảo. Đảo cung có thể phát huy không nhỏ tác dụng. A cổ sơ nào tu tư nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thế chính mình bi ai ba giây đồng hồ. Nó vừa ra tới liền phát hiện đối diện có chỉ ác ma linh chủ, nhìn nó sắc mặt cung kính đối với một người nhân loại tu sĩ thời điểm. Nó trong lòng liền hoàn toàn bình thường trở lại, thoát nhìn, xui xẻo cũng không phải chính mình một cái A. Tuy rằng này ác ma linh chủ trước kia chưa từng bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng hiện tại nó thực lực của chính mình cũng tổn hao nhiều. So với trước mắt này chỉ ác ma linh, chủ tới cung cường không đến chỗ nào đi, cho nên hiện tại mọi người đều trở thành nhân loại người hầu, nó đảo cũng không quá cô đơn, hảo đi, nó cũng chỉ có thể như thế khổ chung mua vui an ủi chính mình, bằng không còn có thể làm sao bây giờ đâu. Sớm tại kia trong thông đạo, nó liền quyết định không hề chạy thoát, hiện tại nhìn đến bên ngoài nhi ác ma linh chủ, nó biết liền tính chính mình tính toán trốn, kia cũng là trốn bất quá còn không bằng thành thật điểm như đâu, ít nhất còn có thể tại chủ nhân trước mặt lưu lại cái hảo ảnh hưởng không phải. Thức mau, một cổ lực lượng thần bí liền đáp xuống ở liệu như yên cùng á cổ sơ nào tu tư linh hồn phía trên. sau đó, liệu như yên lúc này mới nói, hảo, hiện tại ngươi hảo hảo nói nói ta linh hồn chi lực là chuyện như thế nào? có này nói chủ tớ khế ước ở, nàng chút nào không lo lắng á cổ sơ nào tu tư nói giả dối, cứ như vậy trở thành người hầu. A cổ sớ nào tu tư trong lòng vẫn là có nhàn nhạt là không, nhưng nghe đến chủ nhân hỏi chuyện lúc sau, nó thu hồi này đó cảm xúc, chỉ là nghiêm túc trả lời, chủ nhân, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, ở ngài chuyên tâm quá kia chỗ thông đạo thời điểm, tựa hồ kích phát rồi thứ gì, ở ngài quá cái kia con đường là lúc, khổng lồ linh hồn chi lực liền bắt đầu tiến vào ngài linh hồn bên trong, sau đó, liền thành hiện tại cái dạng này. Chương 609. Làm sao bây giờ? Liêu như yên như mày, liền cái này ngốc tại khế ước chi tâm chung mấy năm huyết sắc thiên sứ đều không rõ ràng lắm khối này thể là chuyện gì xảy ra nhi. Thoạt nhìn, khế ước chi tâm cổ quái chỗ còn có rất nhiều, phải nghĩ biện pháp đem nó làm rõ ràng minh bạch, bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Linh hồn của nàng quá mức cường đại, đến tưởng cái biện pháp gì đã có thể trở lại thân thể của mình, cũng sẽ không tạo thành phá hư. bởi vậy nàng quay đầu nhìn về phía phượng quynh ca, có chút bất đắc dĩ nói: huấn luyện viên, ta đây cũng là không thể hiểu được liền biến thành như vậy. hiện tại, chúng ta đến ngắm lại, có biện pháp nào có thể làm ta trở lại thân thể của mình mà lại không cho thân thể tạo thành quá lớn thương tổn? phong ấn chính mình một bộ phận linh hồn có thể hành sao? cái kia, chủ nhân, ngài hiện tại nếu phong ấn chính mình một bộ phận linh hồn nói, liền không có biện pháp thăm dò cái kia cổ tu sĩ động phủ. nghe đến đó, A cổ sơ nào tu tư nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đứng ra nhược được nói, theo nó biết, kia chô cổ động trong phủ tình huống chính là phức tạp thật sự. Nếu chủ nhân nhà mình hiện tại đem linh hồn cấp phong ấn một bộ phận, đã đi cổ động phủ sau gặp được nguy hiểm thời điểm, khẩn cấp đem linh hồn phóng xuất ra tới lời nói, đối thân thể của nàng nhưng không phải đến tạo thành thật lớn thương tổn sao, nó nhưng vừa mới mới vừa nhận chủ, nếu cái này bị nó xem trọng chủ nhân liền phế đi kia nó về sau còn như thế nào trở về thiên giới. Nó như vậy vừa nói, ha cổ kéo tư cũng mày một chỗ nói, chẳng lẽ ngươi nói, là cái kia thượng cổ phương đông tu sĩ đồng phủ. Đừng hỏi nó như thế nào biết, nó cả ngày đi theo quỷ hút máu công tước, biết đến sự tình cũng không ít, tuy rằng đi, đại bộ phận thời gian nó đều là bị bị đói ngủ say, nhưng luôn có thanh tỉnh thời điểm không phải. Ân, ngươi cũng biết, A Đinh sở nào tu tư quay đầu nhìn nó liếc mắt một cái, nó còn tưởng rằng bí mật này chỉ có chính mình biết đâu, vốn dĩ nó còn tưởng rửa cái này ở chủ nhân trước mặt biểu cái công gì đó đâu. Nhưng hiện tại cái này ác ma linh chủ cư nhiên cũng có thể biết, này liền làm nó có chút khó chịu, nhưng khó chịu về khó chịu, nó cũng không thể thế nào, nơi này tình thế nó vẫn là xem đến rõ ràng. Ha cổ kéo tư nết miệng cười nói, còn không phải sao. Ta còn tưởng rằng việc này ở đây cũng chỉ có ta biết đâu, xem ra là ta tưởng quá nhiều. Nói tới đây, nó cũng ngược lại nhìn về phía chủ nhân nhà mình nói, chủ nhân, cái kia thiên sứ nói được không sai, vị kia thượng cổ tu sĩ động phủ hẳn là liền tại đây phía hải vực. Theo ta được biết, động phủ nguy cơ thật mạnh, nếu vị cô nương này hiện tại liền phong ấn chính mình một bộ phận linh hồn, chờ tới rồi động phủ gặp được nguy hiểm là lúc lại giải phong nói, xác thật sẽ đối thân thể của nàng bất lợi. Nói cách khác, chính mình hiện tại không thể phong ấn linh hồn sao. Nàng trong đầu còn thật không có gặp được loại này linh hồn chi lực so thân thể thực lực cường đại vài lần tình huống nên như thế nào xử lý tin tức. Này đột nhiên liền gặp ỡ, trong khoảng thời gian ngắn, liệu như yên thật là có chút không biết nên như thế nào xử lý mới tốt cảm giác. Phượng khinh cũng như như mi, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, có lẽ, chúng ta hẳn là tìm chút có thể luyện chế phân thân tài liệu. Ngươi đem linh hồn phân liệt ra tới luyện chế phân thần, như thế, không chỉ có sẽ không có quá lớn di chứng không nói, còn có thể tăng cường tự thân thực lực, hơn nữa có phân thân, rất nhiều chuyện làm lên liền dễ dàng nhiều. Phân thân, lời này nghe được liễu như yên đôi mắt sáng ngời, sắc thật à, chính mình hiện tại linh hồn chi lực so với trước cường ba cái đại cảnh giới, nếu lúc này phân cách ra tới một bộ phận luyện chế một khối phân thân nói, như vậy liền đã có thể giải quyết phiền toái trước mắt lại có thể tăng lên tự thân thực lực, xác thật là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ là, linh hồn của chính mình chi lực tăng trưởng đến thật sự quá nhanh, có thể nói đều không phải là bình thường tăng trưởng, nếu hiện tại liền phân cách mở ra nói, cũng không biết lúc sau có thể hay không có cái gì thai hoàng ẩm. Còn có, luyện chế phân thân tài liệu cũng thực hiếm thấy, ít nhất, nàng hiện tại trong tay đầu, liền chỉ có một loại tài liệu có thể lấy tới luyện chế phân thân. Nếu dùng loại này phương pháp nói, yêu cầu tiêu phí thời gian liền quá nhiều chút, mà khác, phân cách linh hồn lúc sau, nàng sẽ có một trận suy yếu kỳ. Trong lúc này, thực lực của nàng sẽ đại suy giảm. Như thế, muốn đi thăm dò cái kia thượng cổ tu sĩ động phủ vẫn là rất có khó khăn. Nghĩ đến đây, liếu như yên liền có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, mới nói nói, chính là huấn luyện viên A, luyện chế phân thân tài liệu khó tìm không nói, mặc dù tìm được, ta cũng lo lắng ta linh hồn của chính mình chi lực không đủ ổn, một phân thành hai nói về sau hay không sẽ có cái gì thay hoang ngầm, còn nữa nói phân cách lúc sau thực lực của ta sẽ đại đại rơi trầm lại, phòng chừng tu dưỡng đều đến hoa rất dài thời gian, không rất thích hợp hiện tại đi. xác thật nếu như yên nói được có lý, tuy là phượng khinh ca kiến thức rộng rãi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn hắn nghĩ ra cái vạn toàn chi sách ra tới cũng có chút làm khó người khác, rốt cuộc. Nghĩ ra được biện pháp, bọn họ hoặc là chính là thực lực không đến, hoặc là chính là tài liệu không được đầy đủ, hoặc là, chính là yêu cầu tiêu phí thời gian quá nhiều, thật đúng là không có gì có thể lập tức khởi đến tác dụng biện pháp tới. trừ phi, liếu như yên hiện tại đi không gian, ở không gian thời gian tốc độ chạy chung, nghiêm túc kiểm tra linh hồn của chính mình chi lực có hay không không thích hợp địa phương, cũng nhân cơ hội ngưng luyện ngưng luyện lại ngưng luyện, sau đó... Sau đó còn phải phân ra một bộ phận linh hồn ra tới, nắm chặt thời gian tu luyện khôi phục, cuối cùng, đó là chạy nhanh tìm luyện chế phân thân tài liệu. Liệu như yên linh hồn chi lực sự tình nếu không thể lập tức được đến giải quyết nói, phía sau rất nhiều chuyện bọn họ cũng vô pháp như làm, chỉ là, có chút đồ vật cấp cũng không vội không được. Bởi vậy, Phượng Khuynh ca lại mới nói, không bằng như vậy, người trước ngốc tại trên thuyền kiểm tra ngươi linh hồn chi lực, làm nó thế ngươi hộ pháp, ta đâu. Liền trước cùng ha cổ kéo tư một đạo đi cái kia thượng cổ động phủ kiểm tra một chút, xem cụ thể là cái tình huống như thế nào, nếu tình huống cũng không tệ lắm, ta liền truyền tấn với ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp qua đi là được. Hắn lời này, nhưng thật ra dọa liều như yên mẻ dự, bởi vì hắn nói loại này giải quyết phương án, vừa lúc có thể cho chính mình có cơ hội ở không bại lộ không gian tiền đề hạ, nhiều ra rất nhiều thời gian tới giải quyết chính mình linh hồn chi lực vấn đề. Nếu không phải tin tưởng chính mình mỗi lần tiến vào không gian là lúc đều rất có tâm làm bảo hộ cùng phòng ngự thi thố nói, nàng đều có chút hoài nghi phượng khuyên ca có phải hay không biết chút cái gì. Bất quá, xem hắn ánh mắt thanh triệt, lại nơi trốn vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, liễu như yên đốn giác chính mình suy nghĩ nhiều, cho nên nàng gật gật đầu nói, hành, kia kế tiếp hành động, huấn luyện viên chính ngươi phải cẩn thận, nếu sự tình không thể vì, kia liền lập tức từ bỏ nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn, dù sao động phủ vẫn luôn ở nơi đó, khi nào đi đều được. Phượng Khuynh ca gật gật đầu, lại không có tính toán gặp được khó khăn liền từ bỏ, có lẽ, kia chỗ cổ động trong phủ có luyện chế phân thân tài liệu cũng nói không chừng đâu. Rốt cuộc, ha cổ kéo tư cùng huyết sắc thiên sứ đều nói, đó là thượng cổ tu sĩ động phủ, nếu có thể ở động phủ bên trong tìm được luyện chế phân thân tài liệu nói, như vậy, liệu như yên trước mắt khó khăn liền có thể giải quyết. Chương 610, phân công nhau hành động. Phượng Khuynh ca tự nhiên sẽ không nói cho Liễu Như Yên chính mình chân thật ý tưởng, bởi vậy, hắn gật đầu nói, hành, như vậy ta liền cùng ha cổ kéo tư đi trước, nơi này sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý, ngươi biết xử lý như thế nào đi. Liễu Như Yên gật đầu, đơn giản chính là sử dụng nguyên ban nhân mã đem thuyền khai trở về bái, nếu có tới viện các đồng chí, như vậy nàng liền có thể báo cáo kết quả công tác. Đến nỗi bọn họ có thể hay không hỏi Phượng Khuynh ca chuyện này nhi, đến lúc đó rồi nói sau, cho nên nàng nói, hành, nơi này sự tình liền giao cho ta đi, điểm này nhiệm vụ ta còn là có thể hoàn thành, ngươi cứ yên tâm đi hảo. Đại Phượng Khuynh ca đi xa, a cổ sờ nào tu tư xem xét chủ nhân nhà mình, lại ngắm liếc mắt một cái ngã vào bên cạnh đã là bất tỉnh nhân sự, nhìn bốn mươi xuất đầu đại chủ giáo, trong lòng nghĩ, người này đã phi bọn họ đánh, cũng phi bọn họ giết hẳn là có thể cùng chính mình sử dụng đi. Rốt cuộc, hắn hiện tại bộ dáng này, ly chết cũng không xa, hơn nữa, này cũng không phải là nó giết người. Liêu như yên hiện giờ cảm giác là cỡ nào nhạy bén a, tự nhiên phát hiện nó động tác, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, hết giận nhiều quá mức tiên khí đại chủ giáo, nhún nhún vai nói, ngươi ấy như thế nào liền như thế nào đi, chỉ là hắn hiện tại thân phận có chút đặc thù, nếu dùng, thật là có chút phiền thoái, bất quá. Ngươi hẳn là sẽ có biện pháp, đúng không? Rốt cuộc, đại chủ giáo cũng là nàng nhiệm vụ lần này mục tiêu chi nhất, tổng không thể vô duyên vô cớ thiếu một cái đi. Đương nhiên, nếu hơi chút sửa đổi một chút này người trên thuyền ký ức, hoặc là trực tiếp làm hắn tử vong nói, đảo cũng không có gì chuyện này, chỉ là A cổ sở nào tu tư liền không thể dùng thân phận của hắn, này thật là có chút không quá phương tiện thao tác. Rốt cuộc, liều như yên tính toán là về sau Âu Mỹ bên kia hết thể sự vụ đều giao cho A cổ sơ nào tu tư tới xử lý nếu nó dùng này đại chủ giáo thân phận có thể bảo lưu lại tới lời nói sẽ tỉnh đi rất nhiều sự nghĩ đến A cổ sơ nào tu tư hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề này đi A gạo giả tu tư tu một đôi huyết sắc đôi mắt bị mễ gật đầu nói chủ nhân yên tâm tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì đại ta dung hợp linh hồn của hắn hết thể liền giao cho ta đi bất quá trước đó Ta yêu cầu một ít thời gian. Hành, ta tạm thời cho ngươi hộ pháp, đối đãi ngươi xong việc, nơi này liền giao cho ngươi, ta cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết ta hiện tại vấn đề. Liêu như yên đảo cũng dứt khoát, nếu làm quyết định, liền không cần ước tát bẩn thỉu, nhiều nhất, bất quá là sửa chữa một chút ký ức chuyện này, cũng không phải cái gì đại sự. Nghe vậy, ạ gào giả tư tu tư cũng không hề vô nghĩa, nó rất rõ ràng trước mắt tình huống, cho nó thời gian cũng không nhiều. Cho nên nó cần thiết bằng màu tốc độ dung hợp, cũng may người này trước mắt tình huống tựa như một con cá mặn cửa cùng, có thể cho nó tùy ý phát huy, đảo cũng không cần tiêu phí quá nhiều sức lực liền có thể hoàn mỹ dung hợp rất linh hồn của hắn. Kế tiếp sự tình liền càng đơn giản, chỉ là khôi phục thực lực mà thôi, có liệu như yên giải dược ở đảng kia đâu, cũng không cần dài hơn thời gian là có thể đủ đem thực lực khôi phục lại không nói, còn có thể đủ càng tiến một đâu đừng nói nó hiện tại linh hồn chi lực lớn hơn thân thể kỳ thật đi nó linh hồn trải qua biến đổi bất ngờ lúc sau thật đúng là không thế nào cường đại rồi nếu không liếu như yên một cái nhiều lắm nguyên anh đỉnh kỳ linh hồn chi lực lại sao có thể hấp thu được nó linh hồn đai hắn lại lần nữa mở mắt ra kia một đôi đỏ tươi huyết sắc đôi mắt đã là không thấy chỉ là ở nguyên bản thuộc về đại chủ giáo cặp kia kim sắc đôi mắt chỗ sâu trong chảy xuôi nhợt nhạt huyết sắc nếu là không chú ý xem nói thậm chí đều phát hiện không đến kêu nhợt nhạt hồng nếu nhìn kỹ nói cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn không ngủ hảo đều có hồng tơ máu chủ nhân ta hảo ngài chạy nhanh nghĩ cách giải quyết ngài linh hồn vấn đề đi thay đổi bộ dáng hắn thanh âm đều có chút hơi biến hóa nghe nhưng thật ra cũng không tệ lắm bộ dáng hiện tại a cổ sờ nào tu tư sắc thật rất vì liệu như yên nóng lòng bởi vì hắn nhưng không nghĩ cái này chủ nhân phải đi Hắn còn trông cậy vào sau này cùng đi thiên giới cho hắn báo thù đâu. Liễu như yên nhẹ nhàng gật đầu, lấy linh hồn chi lực bế lên thân thể của mình liền tìm một gian phòng, bố trí mấy cái trận pháp cũng kết giới lúc sau, lắc mình liền vào không gian bên trong, cảm giác được không gian trung nồng đậm mà tươi mát linh khí, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận xem xét khởi linh hồn của chính mình có đều bị thỏa địa phương. Một tức một tức siêu tập trung. Nàng thật đúng là không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, tựa hồ hết thể đều thực tự nhiên. Hơn nữa linh hồn của nàng chi lực còn thực ngưng luyện, nếu tiếp tục tu luyện đi xuống nói, còn sẽ tăng trưởng thật sự mau. Sợ tới mức nàng chạy nhanh thu công, không dám lại tiếp tục, linh hồn của nàng vốn dĩ liền cường thân thể quá nhiều, nếu là lại tiếp tục tăng trưởng đi xuống, nàng cũng thật liền xong rồi. Nàng trầm tư sau một lát. Vẫn là quyết định ở chính mình công pháp nhìn xem có hay không nhanh chóng tăng lên thân thể cường độ phương pháp, nói đến, cũng thực sự có chút xảo, bởi vì nàng hiện tại linh hồn chi lực trở nên phá lệ cường đại, cho nên lại là có thể nhìn đến công pháp trung luyện thể thiên càng nhiều nội dung, trong đó, thật là có như thế nào nhanh chóng tăng lên thân thể tố chất biện pháp. Chỉ là biện pháp này phí tổn liền có chút cao, bởi vì đây là một mặt luyện thể thuốc tắm phối phương trong đó yêu cầu dược liệu không chỉ là chủng loại phồn đa, hơn nữa đối niên đại yêu cầu cũng phá cao. Đối với người bình thường tới nói, mặc dù có cái này phối phương nơi tay, tập không đồng đều tài liệu cũng không có biện pháp sử dụng. Cũng may liếu như yên giải khóa cái thứ hai tiểu đảo sinh trưởng toàn bộ đều là dược liệu, ở nàng cũng không có được đến cái này không gian phía trước, nhân gia cũng đã tự do sinh trưởng không biết đã bao nhiêu năm, đãi nàng tới lúc sau, lại cả ngày lấy dược làm bạn. Nhưng thật ra nhận được phương thuốc thượng theo như lời sở hữu dược liệu, chính mình trong tay liền có này đó tài liệu, cũng thật sự làm liễu như yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có cái này phối phương, kia kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, nàng trực tiếp liền bắt đầu nhất nhất đem tài liệu nhóm lộng lại đây, sau đó lấy đặc chế phương pháp ngao chế, lại ra nhập nước trong, lại đem thân thể của mình thả đi vào, sau đó, thật cẩn thận phân ra một bộ phận linh hồn chi lực trở lại thân thể của mình. Phân liệt linh hồn đau cùng thuốc tắm giống như hồng thủy manh thu giống nhau chui vào thân thể của nàng đau, khiến cho liễu như yên cả người đều có chút vận béo. Bởi vì nàng muốn nhanh chóng, cho nên nàng đem phối phương trung sở hữu dược liệu đều căn bản nhất định tỷ lệ tăng lớn lượng, cho nên nguyên bản thực ôn hòa thuốc tắm tới rồi nàng nơi này liền có vẻ không như vậy ôn nhu. Cũng may kiếp trước nàng đảo cũng thường xuyên bị ốm đau trà tấn, cho nên cho tới bây giờ này đó đau đớn còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Nhưng đau đớn cũng không phải nàng có thể thừa nhận liền được rồi, nàng còn cần phải kiệt lực bảo trì linh đài thanh minh, bằng đại tốc độ làm chính mình thân toàn hấp thu dược vật, tận lực làm dược liệu trung năng lượng ở thân thể của mình phát huy lớn nhất tác dụng. Theo liếu như yên hấp thu càng lúc càng nhanh tốc, nàng trong thân thể đau đớn cũng một chút tăng lên, hơi kém không đem liếu như yên đau đến ngất xỉu, này cũng làm nàng không thể không rảo phá chính mình đầu lưỡi lấy bảo trì thanh tỉnh, này thuốc tắm lớn nhất tệ đoan. Đó là người không thể ngất xỉu, nếu không, liền hiệu quả toàn vô, thậm chí còn sẽ dẫn phát bất lương hậu quả. Chương 611, Đau đớn muốn chết. Khẩn thủ tâm thần, vững vàng vẫn duy trì chính mình linh đài thanh minh liễu như yên không biết đi qua bao lâu, mới rốt cuộc cảm giác được thân thể cũng linh hồn đau đớn không hề như vậy kịch liệt. Nàng biết, đây là thuốc tắm dược lực đang ở dần dần yếu bớt, đại dược lực bị thân thể của nàng hấp thu sạch sẽ, thuốc tắm cái này phân đoạn cũng liền tính đi qua. Bất quá, đi qua không phải là thân thể của nàng là có thể đạt tới nàng muốn nông nỗi, nàng trước đến nghiêm túc học tập một bộ tân luyện thể thuật làm dược nhập hoàn toàn dung nhập đến chính mình bốn chân trăm hài chung mới được, như thế, mới tính hoàn chỉnh một vòng tu luyện, mà muốn thân thể cường độ đạt tới có thể chịu tải nàng một nửa linh hồn chi lực cường độ trình độ, còn phải tiếp tục như thế, vòng đi vòng lại. Trong lúc này sở yêu cầu tiêu phí thời gian tạm thời không đề cập tới. Chính là kia phi người thống khổ đều là thường nhân khó có thể thừa nhận Nhưng hiện tại liệu như yên đã không có khắc lộ có thể đi Duy có thể cắn răng kiên trì đi xuống mới có thể giải quyết chính mình trước mắt chẳng huống Nếu nàng chính mình sự tình nàng đều kiên trì không đi xuống nói kia cuối cùng rơi xuống thể thoái hồn tiêu nông nỗi cũng liền rất bình thường Nàng thật vất vả mới có được khỏe mạnh thân thể Nhưng không nghị cư như vậy treo Bởi vậy, liều mạng, nàng cũng đến cắn răng kiên trì đi xuống Chẳng sợ đau đến nàng đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng cũng cần thiết được ngay túc trực bên linh cứu đài, bảo trì thanh minh, kiên trì vận công hấp thu dược lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, liễu như yên mới lại kiên trì xong một vòng tân tuần hoàn, chậm rãi mở to mắt, hít sâu một ngụm không khí thanh tân, nàng lúc này mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, dụ tâm cảm thụ được thân thể của mình cường độ, ước chừng, đã có thể thừa nhận luyện hư sơ kỳ linh hồn cường độ. Luyện hư sơ kỳ so nguyên anh đỉnh cao hai cái đại cảnh giới, nhưng sau này mỗi một cái cảnh giới đều rất khó tăng lên. Bởi vậy, hiện tại liệu như yên phải làm, đó là đem linh hồn của chính mình một phân thành hai, một nửa trở lại thân thể của mình, mặt khác một nửa liền trước bảo tồn ở không gian bên trong, đại tìm được có thể luyện chế phân thân tài liệu lúc sau lại làm một nửa kia cùng phân thân dung hợp. Vốn dĩ phân liệt linh hồn là một kiện rất thống khổ sự tình, nhưng tố. Liệu như yên tại đây đoạn thời gian, đều có chút đau chết lạ, bởi vậy, chẳng sợ nàng là ở phân cách linh hồn của chính mình, cũng như cũ không có cảm giác được quá mức thống khổ, chỉ là phân cách xong lúc sau, nàng liền cảm giác được từng trận suy yếu cảm giác. Mất công phía trước làm tốt chuẩn bị, hồi hồn đan linh tinh đối chữa trị linh hồn tác dụng tương đối lớn đan dược gì đó nàng chuẩn bị đến không ít, hơn nữa trong không gian thời gian xa xôi bên ngoài muốn lớn lên nhiều, bởi vậy, Đãi liễu như yên hoàn toàn khôi phục xong linh hồn của chính mình cũng trở lại thân thể của mình lúc sau, ngoại giới quá khứ thời gian, mới chỉ hai ngày mà thôi. Tuy rằng chỉ là hai ngày, nhưng phát sinh sự tình lại không ít, đầu tiên đó là nàng tiến vào không gian không bao lâu, liền có hải quân tiến đến tiếp ứng các nàng. Đáng tiếc, nàng cùng Phượng Khuynh ca hai cái ra tới hoàn thành nhiệm vụ người đều không ở, chỉ có một cái hư hư thực thực nhiệm vụ mục tiêu nhân vật cùng bọn họ giao tiếp công tác. Cũng may A cổ sơ nào tu tư năng lực không tồi, đem trên thuyền mọi người ký ức đều lược làm sửa chữa. Bởi vậy, hắn thành công ở hải quân nhóm trước mặt đem chính mình cấp tẩy trắng, đến nỗi chấp hành nhiệm vụ kia hai gã quân nhân đi nơi nào, A cổ sơ nào tu tư tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ có cái gì phát hiện đuổi theo qua đi. Liên ở liếu như yên linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp lúc sau, cái này không gian lại đã phát một chút rượu biến hóa, Cư nhiên liên tục mở ra hai tòa đảo nhỏ cấm chế, kia đó là đệ tam, đệ tứ tòa đảo nhỏ, đệ tam tòa trên đảo nhỏ là một mảnh lửa đỏ, mà đệ tứ tòa trên đảo nhỏ lại là thổ hoàng sắc. Nhìn đệ nhị, tam, bốn tòa đảo nhỏ, liếu như yên ánh mắt hơi lóe, này thoát nhìn, tựa hồ có chút giống ngũ hành thuộc tính A, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, kia đệ nhất tòa đảo nhỏ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chuyên môn cấp phàm nhân chuẩn bị? Này không gian tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Đại khái nhìn một chút đệ tam cùng đệ tứ tòa đảo nhỏ, liếu như Yên quyết định thăm dò không gian sự tình vẫn là lưu đến ngày sau lại nói, hiện tại nàng phải đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài như thế nào, A cổ sơ nào tu tư một người ở ta đầu, cũng không biết hắn hay không có thể ứng phó đến tới, mặt khác, viện quân có hay không tới. Lăng mạn đám người hay không bình yên vô sự. A cổ sơ nào. Hiện tại bên ngoài nhi là tình huống như thế nào? Ra không gian, liếu như yên thần thức đảo qua, liền nhìn đến trên thuyền nhiều không ít người, bởi vậy nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí liền nàng trong phòng trận pháp cùng kết giới nàng đều không có mở ra, mà là trực tiếp truyền âm cấp A cổ sơ nào, chuẩn bị hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Vừa nghe đến chủ nhân nhà mình thanh âm, A cổ sơ nào tu tư tức khắc liền tới rồi tinh thần, hai ngày này. Tuy rằng hắn đã thành công tẩy trắng chính mình, nhưng những cái đó quân nhân vẫn là cố ý vô tình xa cách chính mình, tựa hồ như cũ tại hoài nghi chính mình dường như, tuy rằng hắn cũng không phải thực để ý này đó, nhưng tâm tình như cũ không quá mỹ diệu. Nói như thế nào, hắn trước kia cũng là bị rất nhiều người sùng bái cùng thích huyết sắc đại thiên sứ, nhưng hiện tại thế nhưng lưu lạc đến liền bình thường phàm nhân đều không vui cùng chính mình giao lưu nông nỗi, cũng thật là có đủ làm hắn buồn bực, này không. Nghe được chủ nhân nhà mình thanh âm lúc sau, hắn lập tức liền tới rồi tinh thần, chạy nhanh trả lời, chủ nhân, tình huống là cái dạng này, ngươi nghe ta cùng ngươi nói a Ở hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích chung, liếu như yên cũng minh bạch tình huống hiện tại, nếu a cổ sở nào tu tư đã là vì chính mình chuẩn bị tốt lấy cớ, như vậy, chính mình vẫn là hồi không gian củng cố một chút cái này lập tức tăng lên quá nhiều thân thể cùng tu vi đi, căn cơ không xong. Đối với các nàng loại này tu luyện giả tới nói, là một kiện thực chí mạng sự tình. Nàng sở dĩ cư như vậy cấp ra tới, chính là lo lắng a cổ sở nào tu tư vô pháp nhi ứng phó Việt Quân, nhưng hiện tại xem ra, lại là nàng nhiều lo lắng, quả nhiên không hổ là sống không biết nhiều ít năm láo quái vật hơn nữa đại chủ giáo nguyên bản ký ức, xử lý khởi này đó khóa chuyện này tới nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến, sản nghiệp của chính mình tương lai có hắn tới xử lý nói, hẳn là sẽ thực không tồi đi. liễu Như Yên vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp liền nói, Ơn, ngươi xử lý thực không tồi, một khi đã như vậy, ta đây lại tu luyện một phen củng cố một chút tu vi, bên ngoài nhi sự tình vẫn là tiếp tục giao cho ngươi tới xử lý tốt. Là, chủ nhân, ngài hiện tại tình huống thế nào? Có hay không ta có thể giúp được với vội địa phương? Bán hảo lúc sau, A cổ sơ nào tu tư thừa dịp chủ nhân nhà mình còn không có bắt đầu tu luyện? Chạy nhanh lại hỏi, chuyện này hắn là tương đương quan tâm, bởi vì chủ nhân tu vi cùng tình huống thân thể chính là quan hệ hắn tương lai có không báo thủ, hắn tự nhiên thực chú ý. Liệu như yên không có vẫn luôn nhìn trộm người khác tâm lý yêu thích, bởi vậy thật đúng là không biết ta cổ sở nào tu tư hỏi cái này lời nói đánh chính là cái gì chú ý, nhưng thật ra nghe được hắn như thế quan tâm vấn đề, trong lòng cảm giác không tồi, cho nên tâm tình rất tốt nói, ta tình huống còn hành, ngươi không cần lo lắng. Trước cứ như vậy, ta tiếp tục tu luyện. Chương 612, Cổ quái Hảo Hảo, chủ nhân ngài an tâm tu luyện, nơi này có ta đâu. a cổ sớ nào tu tư tự nhiên mừng rơi chủ nhân nhà mình đem tu luyện là lúc đặt ở đệ nhất vị. Hắn chính là một lòng muốn hồi thiên giới người, Nga, huyết sắc đại thiên sứ. Bởi vậy, nghe được chủ nhân nhà mình muốn tiếp tục tu luyện tâm tình nháy mắt liền hảo. Đang chuẩn bị tu luyện liếu như yên đột nhiên nhớ tới Phượng Khuynh ca đi trước đi cổ động phủ, cũng không biết bọn họ hiện tại tìm được rồi địa phương không có, bởi vậy lại vội vàng hỏi, đúng rồi, a cổ sơ nào, kia chỗ cổ động phủ ly này có xa lắm không? Phượng Khuynh ca bọn họ, hiện tại hay không đã là tới? Này a cổ sơ nào tu tư có chút chần chờ, kia chỗ địa phương ly 2 ngày trước bọn họ nơi chỗ cũng không xa, nhưng 2 ngày sau hiện tại sao, kia đã có thể có chút xa? Đến nỗi kia hai người có hay không tìm được địa phương, cái này sao, có cái kia ác ma lĩnh chủ ở, nói vậy đã là tìm được rồi đi. Chỉ là, muốn đi vào nói, đã có thể không như vậy dễ dàng. Thấy A cổ sơ nào như thế, liễu như yên mày hơi trọ, thẳng nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng có rông dài. Đúng vậy A cổ sơ nào tu tư cung kính gật gật đầu, sau đó mới nói, nói vậy bọn họ hiện tại đã tìm được rồi kia chỗ động phủ. Bất quá theo ta được biết, muốn mở ra kia chỗ động phủ nói, lại là không quá dễ dàng, nghe nói, là yêu cầu, yêu cầu nói tới đây, hắn lại có chần chờ, cũng không biết chủ nhân nhà mình nghe xong phía sau nói lúc sau, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. A cổ sơ nào? Đối với A cổ sơ nào tu tư này ấp ha ấp đúng bộ dáng, liễu như yên có chút bất mãn, chuyện quá khứ thanh âm đều có chút sắc bén, lại nói, ngươi nói thẳng không sao không được có bất luận cái gì dấu dếm. Gặp gỡ như vậy cái chủ nhân, a cổ sờ nào tu tư tỏ vẻ chính mình thực vô ngữ, nếu chủ nhân ngài nhất định phải biết, ta cũng chỉ có ăn ngay nói thật, nghĩ đến này, hắn ngưng thần truyền âm nói, chủ nhân, là như thế này, theo ta được biết, mở ra kia chỗ động phủ yêu cầu tu sĩ máu tươi, cũng không biết đây là vì sao. Cái gì? Tu sĩ máu tươi? Liêu như yên vừa nghe liền kinh ngạc, bọn họ hai người giữa, Nhưng chỉ có phượng khuynh ca là tu sĩ A, nếu hắn một lòng muốn mở ra động phủ, kia chẳng phải là. Không được, ta phải đi chạy nhanh qua đi nhìn xem, ai biết cái kia ma quỷ huấn luyện viên sẽ làm ra cái dạng gì quyết định tới. A cổ sớ nào tu tư đều biết mở ra kia chỗ động phủ yêu cầu tu sĩ máu tươi, phòng trừng hắn nhận lấy cái kia ác ma linh chủ cũng nên biết mới là, nhưng hắn vẫn là đi, có lẽ hắn đi nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là, nàng lại không thể thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc, nếu không phải chính mình sẽ ra chuyện, hắn nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị lại đi thám hiểm, mà không phải hiện giờ như vậy vội vội vàng vàng. A cổ sơ nào tu tư vừa nghe liền biết muốn tao, xem đi, hắn liền nói không nên thành thành thật thật đem chuyện này nói cho cấp chủ nhân sao, đáng tiếc, bởi vì chủ tớ khế ước tồn tại, hắn cũng không thể không thành thành thật thật công đạo rõ ràng này đó, nghĩ đến đây, hắn liền có chút buồn bực, này mặc là ra hổ khẩu lại nhập ổ soi A kia chỗ cổ động phủ, thật sự có chút tà môn, theo hắn biết, vì mở ra kia chỗ cổ động phủ, đã chết rất nhiều tu sĩ, sau lại bởi vì quá mức với tà môn, bởi vậy tới rồi sau lại, muốn đi tìm kiếm nhân tài dần dần thiếu lên, hiện giờ sao, phỏng chừng biết cái này người đều thiếu đến đáng thương đi. Hắn vừa định ở đây, liền nghe được liễu như yên lược hiện nôn nòng nói, a cổ sơ nào, ngươi chạy nhanh đem kia chỗ động phủ phương vị cùng vị trí nói cho ta. Ta lập tức liền phải đi qua nhìn xem tình huống, đến nỗi người liền tạm thời ngốc tại nơi này ứng phó trước mắt tình huống đi. A cổ sở nào tu tư hiện giờ còn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ có thể thành thật đem chính mình biết sở hữu tình huống lấy thần thức chi lực chuyển cho chủ nhân nhà mình, sau đó mới có chút bất đắc di nói, chủ nhân, ngài này đi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a, ngài này thân thể nhưng vừa mới khôi phục không bao lâu đâu, còn chưa củng cố cảnh giới. Cũng không nên quá xúc động A. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta hồi thiên giới đã có thể vô vọng A. Ta đều có đúng mực, ngươi xử lý tốt nơi này sự tình. Liêu như yên truyền song âm, cho chính mình làm ẩn thân chi thuật, lúc này mới giải kết giới, thu hồi trận pháp, sau đó thú nhận chính mình phi kiếm, ngự kiếm hướng tới A cổ sở nào tu tư truyền cho nàng phương vị cực nhanh mà đi, bởi vì là ẩn thân hình. Thế cho nên liền A cổ sở nào tu tư cũng không biết nàng khi nào rời đi. Mà bên này, ha cổ kéo tư cũng thực yêu thương, bởi vì hắn trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình ở trước mặt hắn cắt vỡ chính mình thủ đoạn, thả N nhiều máu tươi, kỳ thật ở hắn xem ra, chỉ bằng bọn họ hiện tại thực lực, tùy tiện đi đâu cái địa phương tìm mấy cái tu luyện lại đây lấy máu không phải xong việc như sao. Chủ nhân nhà mình thế nhưng thả rằng chính mình lấy máu cũng không muốn đả thương người. Nhìn đến nơi này hắn thật là say. Hắn rất muốn không cần cái này chủ nhân, chính là tưởng tượng đến cái này, đầu lại bắt đầu đau, gạc miêu, chính mình cũng thật là thượng tạc thuyền, quán thượng như vậy cái có chút thánh mâu chủ nhân là sưng sao một hồi sự. Hắn trong tưởng tượng làm lơ bất luận cái gì sinh mệnh cường đại tồn tại đi nơi nào. Hắn chỉ nghĩ muốn cái kia cao cao tại thượng cường đại chủ nhân A. Chính là, hắn lại nào biết đâu rằng phượng khuyên ca tâm tư đâu. Hiện giờ Liễu Như Yên tình huống không lạc quan, hắn cũng không có quá nhiều thời giờ đi bắt người, phải biết rằng, hắn tại thế tục lâu như vậy, trừ bỏ Liễu Như Yên cũng không tái ngộ đến quá mấy cái tu sĩ, gặp được nhất kỳ kỳ quái quái, chính là nó cùng đi theo Liễu Như Yên cái kia huyết sắc thiên sứ. Ha cổ kéo tư cùng cái kia huyết sắc thiên sứ máu tươi không thể dùng, liền chỉ có hắn cùng Liễu Như Yên có thể dùng, hắn tổng không thể chạy về đi phóng Liễu Như Yên huyết đi. cho nên Hắn cũng chỉ có phong chính mình huyết, chỉ là, hắn đồng thời cũng để lại cái tâm nhãn, chỉ thả không thương cập chính mình căn bản lượng. Hắn cảm giác cái này địa phương có chút không thích hợp, nhìn có quen thuộc nhưng lại nghĩ như thế nào đều tưởng không trí tới. Ở phóng xong những cái đó huyết lúc sau, hắn liền lại nhận thấy được một trận quen thuộc dao động, theo sau, một cổ sủng đại tin tức liền truyền vào hắn trong óc bên trong, có lẽ là bởi vì lượng tin tức quá lớn khiến cho hắn không thể không lập tức khoanh chân ngồi xuống tiếp nhận này đó tin tức. Đại hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia dở khóc dở cười thần sắc, này động phủ, tuy nói không phải hắn, nhưng cùng hắn cũng có chút quan hệ, hắn chỉ là không nghĩ tới, người nọ cư nhiên sẽ tìm như vậy cái địa phương lộng như vậy một chỗ cái gọi là động phủ ra tới, trên thực tế, này căn bản là không phải chân chính động phủ. Đến nỗi chân chính động phủ sao, hắn khỏe miệng bứt lên một tia nhạt nhẽo ý cười, xem ra ta vận khí còn không kém ở cái này dị thường lạc hậu cùng cổ xưa địa phương cũng có thể gặp được cố nhân động phủ với hắn tới nói tuyệt đối là đưa than ngày tuyết tồn tại bên cạnh ha cổ kéo tư liền xem không hiểu căn cứ hắn từ cái kia quỷ hút máu công tức nơi đó được đến tin tức muốn kích hoạt này động phủ kia chính là đến phóng làm một người tu sĩ máu tươi mới được đâu nhưng chủ nhân nhà mình lúc này mới phóng nhiều ít như thế nào kia động phủ liền có phản ứng đâu Thật là, quá kỳ quái. Chương 613, ảo giác. Được rồi, đừng ngốc đứng, cùng ta tới. Phượng Khuynh ca phiết liếc mắt một cái ngốc hô hô đứng ở nơi đó ha cổ kéo từ, ngựa khí nhẹ nhàng, có trong đầu tin tức, giải quyết trước mắt tình huống liền có lớn hơn nửa năm chắc, tâm tình của hắn đều đi theo sung sướng lên, phía trước cái loại này trầm trọng tất nhiên là tiêu tán với vô hình bên trong. Nhìn chủ nhân nhà mình đều không phải là hướng tới kia chỗ động phủ đi đến, ngược lại hướng tới mặt khác một bên hải dương bên trong đi đến, ha cổ kéo tư gãi gãi đầu, không quá minh bạch chủ nhân nhà mình rõ ràng tựa hồ xúc động động phủ mở ra chính tự, nhưng vì sao không đi vào, ngược lại nhìn dường như tự sát giống nhau đi kia nước biển bên trong, này. Sau đó, ha cổ kéo tư liền thấy được kinh người một màn, rõ ràng chủ nhân nhà hắn đi chính là hải dương bên trong. Nhưng chủ nhân nhà hắn lại ở trong đó hành tẩu lại tựa đạp ở lục địa giữa, tuy nói cái này tu sĩ đi, hắn là có nhất định ngự thủy năng lực, nhưng như thế nhàn nhã bộ dáng lại là hiếm thấy thật sự, chủ nhân nhà mình nhìn không giống như là tới thám hiểm, đảo như là tới du xuân dường như. ân Chẳng lẽ là kia địa phương có cổ quái? Nghĩ đến đây, ha cổ kéo tư cũng không hề do dự, mà là nhanh chóng cùng chủ nhân nhà mình giống nhau, bước vào hải dương bên trong. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình tựa hồ đi tới một chỗ thần kỳ địa phương, trước mặt cảnh tượng lại là toàn thay đổi, nơi này, nơi nào có nửa điểm nhi hải dương bộ dáng Rõ ràng chính là một khối to lục địa. Này, chủ nhân, đây là tình huống như thế nào? Ha cổ kéo tư vẻ mặt mơ mịt, trước kia hắn đi theo quỷ hút máu công tức bên người thời điểm, cũng không phải không phát hiện hắn vì mở ra kia động phủ đều làm chút cái gì. Chính là kia động phủ trừ bỏ hút khô quỷ hút máu công tức trảo quá khứ người máu tươi ở ngoài, lại vô khắc bất luận cái gì phản ứng. Quỷ hút máu công tức vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì hắn tìm kiếm ít người, không đủ để mở ra kia động phủ. Hơn nữa, phương đông tu sĩ dừng ở thế tục Trung Quốc ít, đến châu Âu đi liền càng thiếu. Hắn tuy rằng vẫn luôn muốn bắt một ít phương đông tu sĩ tới thử xem, nhưng vẫn luôn cũng chưa gì cơ hội. Hắn nhưng không kia lá gan trực tiếp chạy đến phương đông quốc gia tới làm cản. Phía trước thật vất vả ở trên biển phát hiện có phương đông tiểu tu sĩ tung tích, trong lòng nhưng cao hứng, cho rằng lúc này đây tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay, như thế hắn liền có thể mở ra này trong truyền thuyết phương đông thượng cổ tu sĩ động phủ, đạt được bên trong bảo bối, đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng nhiều, rất có khả năng trở thành thân vương cấp bậc quỷ hút máu, không chuẩn còn có thể càng tiến thêm một bước cũng nói không chừng. Bởi vậy, Hắn cực lực cổ động giáo hội cập người sói cùng hắn cùng nhau tiến công, vì chính là bắt được phương đông tiểu tu sĩ. Thực đáng tiếc, hắn gặp được hai tu sĩ tuy rằng trước mắt tuổi tác là tiểu, nhưng Tu Vi lại không yếu. Chính hắn thậm chí không kiên trì trụ 5 giây liền bị phế đi, mà giáo hội cùng người sói, càng là theo sau liền bước hắn vết xe đổ. Bất quá đâu, bọn họ tương đối may mắn, Tu Vi chỉ là biến mất lại chưa bị phế. Chính là ngươi nhìn đến tình huống, được rồi. Kế tiếp ngươi nhưng đến xem trọng ta nên bước, đừng tưởng rằng nơi này là nhân gian tiên cảnh, kế tiếp, nhưng từng bước đều là sát khí, nếu ngươi không thấy hảo, chết phỏng trừng là sẽ không chết, nhưng là sao Phượng Khuynh ca quay đầu lại nhìn thoáng qua mở mịn ha cổ kéo tư, hảo tâm nhắc nhở một câu, nói như thế nào, đều là chính mình người hầu, thực lực sao, liền trước mắt tới nói, lại là so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều cái đại cảnh giới, có hắn ở. Nói vậy cuối cùng kia một quan hẳn là có thể quá, đương nhiên, tiền đề đó là hắn không thể ở cái này quá trình giữa bị thương, nếu không, liền tính là hắn ở, bọn họ lúc này đây cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò đi xuống. Nghe được Phượng Khuynh ca nói, ha cổ kéo tư cũng thật tâm khiếp sợ, hắn tuy rằng trong lòng có chút cảnh giác này quái dị lại có chút tà môn địa phương, nhưng là đâu, lại không có nghĩ đến đây thế nhưng từng bước sát khí. Mà nhà mình cái này thoạt nhìn thực lực nhỏ yêu đến đáng thương chủ nhân, cư nhiên có thể dễ dàng biết, hắn đều có chút hoài nghi này động phủ có phải hay không hắn từng làm ra tới. A phi, này đó về sau lại nói, liền ở hắn suy tư như vậy một lát sau, chủ nhân nhà hắn liền đã bắt đầu hành động, ha cổ kéo tư cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh dấm lên chủ nhân nhà mình bước chân đi phía trước hành, sợ một bước đi nhầm liền lâm vào sát khí bên trong, hắn tự mình cảm giác vừa mới trọng sinh còn có rất tốt sinh mệnh nhưng lãng phí, nhưng không nghĩ lập tức liền mệnh tang tại đây. Ha cổ kéo tư nhìn chủ nhân nhà mình đi được nhẹ nhàng, lại không biết, chủ nhân nhà mình kỳ thật đi được cũng tương đương cố hết sức, đảo không phải cái gì nguyên nhân khác, mà là thực lực của hắn hạn chế hắn hành động, chẳng sợ thực lực của hắn lại tiến thăng một cái đại cảnh giới, đặt tới Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn đi con đường này cũng liền sẽ không như thế gian nan. Tuy rằng hắn hiện tại ly Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng chỉ có chỉ còn một bước, Ở vào một cái điểm tới hạ trung, nhưng lại như cũ kém một ít đồ vật, chỉ hy vọng đi xong con đường này lúc sau, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn chi hỉ đi, Phượng Khuynh ca ở trong lòng lược thở dài, lại ngưng thần tĩnh khí bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái an toàn điểm dừng chân. Liêu như yên tốc độ không thể nói không ngò, nhưng mà nàng ở trong không gian ngốc thời gian thật sự là dài quá chút, hai ngày thời gian, cũng đủ làm Phượng Khuynh ca tìm được đồng tiến nhập chân chính cổ động phủ bên trong đại liễu như yên tới a cổ sở nào tu tư cho nàng địa điểm khi lại thấy nơi này đông tuyết gì cũng không có thử cấp vượng khuyên ca đưa tin nhưng mà lại thất bại cũng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào nếu là ra cái gì kém tử nàng trong lòng đã có thể sẽ bịt kín một tầng bóng ma liễu như yên nhớ mày cẩn thận đánh giá trước mắt này chỗ hoang vắng đến liền căn cỏ dại cũng chưa trường một cây nhi cái gọi là thượng cổ độc phủ có loại đến nhầm địa phương cảm giác Ở nàng tưởng tượng giữa, thượng cổ tu sĩ động phủ tuy nói không nhất định có chính mình không gian như vậy đẹp như tiên cảnh, khá vậy không đến mức hoang vắng như vậy đi. Này nếu không có chủ pháp khế ước ở, cảm giác được ga cổ sờ nǎo tu tư vẫn chưa nói dối nói, nàng phỏng trứng đều sẽ lộn trở lại đi tìm hắn tính sổ. Nàng nghiêm túc cẩn thận dùng thần thức tìm tòi, nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là, nơi này thế nhưng vô pháp sử dụng thần thức. Vô pháp sử dụng thần thức, này đối một người tu sĩ tới nói Không thể nghi ngờ là làm nàng thành người mù, sở hữu hết thảy đều cần thiết đắc dụng hai mắt của mình lỗ thai đi nhìn lại nghe qua phân biệt, cái này địa phương quả nhiên, có cổ quái. Phượng Quynh ca A, người rốt cuộc đi đâu vậy? Liệu như yên nghiêm túc đêm này chỗ địa phương đều lục soát khắp, lại cái gì đều không có tìm được, thậm chí liền phía trước có người đã tới dấu vết đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đừng nói Phượng Quynh ca Chính là A cổ sở nào tu tư theo như lời yêu cầu đem máu tươi tích đi vào chậu đá đều không có tìm được, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, là ta đi nhầm địa phương? Liệu như Yên nhìn lại lần nữa tìm tòi một lần, vẫn cứ không thu hoạch được gì, thế cho nên nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình hay không đi nhầm địa phương, nàng không cấm mắt trợn trắng nhi, hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đồng nhiên! Nàng khẽ mắt dư quang dường như nhìn đến một đạo lưu quang. Chỉ là đãi nàng nghiêm túc đi nhìn lên, rồi lại cái gì đều không có. Này là tình huống như thế nào? Liễu Như Yên liền như vậy đứng ở nơi đó, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hình như có lưu quang hiện lên địa phương, nhưng mà nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, như cũ cái gì đều không có nhìn đến, tựa hồ vừa mới kia nói lưu quang chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Chương 614: Cửu Thiên Tinh Diệu Đại Trận Vây quanh vừa mới phát hiện lưu quang địa phương tỉ mỉ tìm vài vòng, liếu như yên mới phát hiện kia lưu quang bóng dáng, bất quá kia lưu quang tựa hồ chỉ ở nhất định trong phạm vi chấp động, nơi này tựa hồ, có trận pháp dấu vết. Liếu như yên ngứng mày, nàng chạy nhiều như vậy địa phương, trừ bỏ nàng chính mình bố trí trận pháp ở ngoài, chưa từng thấy quá người khác trận pháp. Nếu A cổ sớ nào tu tư nói cho chính mình vị trí không sai, chính là nơi này nói. Như vậy có lẽ chờ chính mình phá giải cái này trận pháp, liền có thể tìm được Phượng Quynh Ca. Liếu như yên nghĩ như vậy, bắt đầu toàn bộ tinh thần chú ý nghiên cứu khởi này trận pháp tới, chính là, nàng hiện tại trận pháp trình độ muốn phá giải này nàng chính mình đều không quen biết trận pháp quả thực khó như lên trời. Này phá trận pháp, nên làm cái gì bây giờ? Nghiên cứu nửa ngày, như cũng không có đầu mối liệu như yên có chút phương, Phượng Quynh Ca hiện tại tình huống không biết. Nàng lại vô pháp bài trừ này trận pháp, chính mình tổng không thể vẫn luôn bị này trận pháp trở ở chỗ này đi. Chẳng lẽ hiếu thắng công? Nay cũng không phải không được, chỉ là nàng phán đoán không được này trận pháp hay không vì hỗn hợp loại trận pháp. Nhưng nếu đây là thượng cổ tu sĩ lưu lại động phủ nói, kia liền vô cùng có khả năng vì hỗn hợp loại trận pháp, đến lúc đó nàng đừng phá trận không thành ngược lại bị này trận pháp đánh cho tàn phế. Liêu như yên thở dài, vội vội vàng vàng chạy tới. Kết quả gấp cái gì cũng giúp không được, liền người cũng tìm không thấy, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nô ta như thế nào ngu như vậy, trong tay không còn có Phượng Tiểu Chín sao, có lẽ nó có thể cảm ứng được chủ nhân nhà mình cũng nói không chừng. Gấp đến độ không có biện pháp liệu như yên đột nhiên linh quang chợt lóe. nghĩ vậy chút năm qua vẫn luôn ngốc tại chính mình trong không gian cẩn cù chăm chỉ thế chính mình xử lý đảo nhỏ Phượng Tiểu Chín tới, dù sao cũng là khế ước. Nếu là nó có thể cảm ứng được Phượng Khuynh Ca tồn tại thì tốt rồi. Trong không gian, lại có 3 tòa tân đảo nhỏ xuất hiện, Phượng Tiểu Chín chính Mỹ tư tư dạo đầu, đặc biệt là kia tòa hỏa thuộc tính đảo nhỏ làm nó phi thường thích cùng vừa lòng. Hiện tại nó giống nhau đều là làm xong trong tay tạp sống. Cái gọi là tạp sống, chính là gieo trồng, nuôi dưỡng chờ các loại liệu như yên cảm thấy phí chính mình thời gian sự tình. Sau, liền đến hỏa thuộc tính trên đảo nhỏ thất bại tu luyện. Bởi vì ở hỏa thuộc tính trên đảo nhỏ tu luyện, nó cảm giác chính mình tu vi có thể làm ít công to. Giờ phút này, nó chính Mỹ Mỹ nằm ở một cây cây ngô đồng buổi sáng hưu tới. Kết quả đột nhiên liền cảm giác được chính mình vị trí hoàn cảnh có biến hóa, không cấm cả kinh. Nhất thời liền mở mắt, một đôi lóe tinh quang đôi mắt khắp nơi đánh giá bốn phía, rất là cẩn thận đề phòng lên. Sau đó liền cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, bất quá này hơi thở rất quen thuộc, tựa hồ là liễu như yên. Tiểu chín, đừng như vậy khẩn trương, là ta đem ngươi từ trong không gian mang ra tới. Thế này chỉ tiểu phượng hoàng tính cảnh giác còn mang cao, liếu như yên thực vừa lòng, bởi vì trong không gian khi tốc trôi đi tương đối mau, bởi vậy, nó ngốc tại chính mình trong không gian thời gian có thể nói không ngắn, đến bây giờ còn có thể bảo trì như vậy tính cảnh giác thiệt tình thực không tồi. Nó mới vừa quay đầu, liền thấy liệu như yên cười khanh khách đứng ở nơi đó nhìn chính mình. Không khỏi phiên phiên một đôi đậu xanh đại mắt nhỏ, khó hiểu nói, cô bé, không phải nói tốt không đem ta làm ra ngươi cái kia không gian sao. Ngươi đem ta làm ra tới làm gì, ta chính ngọ hưu đâu, quấy giày buồn tiểu ra ngủ, ngươi còn có nghĩ ta giúp ngươi xử lý không gian. Kia không phải có việc nhi tìm ngươi sao, cấp tốc. Kia nhưng quan hệ đến ngươi chủ nhân sinh từ đâu. Liệu như yên rỗi tay vô vô nó đầu nhỏ, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, tiểu chín. Ngươi hiện tại chạy nhanh thử xem có thể hay không cảm ứng được nhà ngươi chủ nhân, cái này địa phương rất có chút cổ quái, ta vô pháp cảm ứng được hắn ở nơi đó, ngươi cảm ứng hạ thử xem. Gì, ta chủ nhân có nguy hiểm. Phượng Tiểu Chín vừa nghe Tạc mau, nói xong câu đó lúc sau, cũng không hề phản ứng liêu như yên, mà là trực tiếp bắt đầu dưới đáy lòng cảm ứng khởi chủ nhân nhà mình tới, nhưng mà, một lát sau, nó lại hề bài túi đầu nói, cái này... Hoàn toàn không có cảm ứng được hắn, hắn hẳn là tiến vào cái gì đặc thù địa phương, cho nên cách trở chúng ta chủ tớ chi gian liên hệ. Liễu như yên nghe vậy trong lòng có chút nôn nóng, nếu Liên phượng tiểu chín đều không có biện pháp cảm ứng được phượng khuyên ca nói, kia hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, tình huống như thế nào. Nhưng ngàn vạn ngàn vạn không cần có việc a, Gì? Nơi này như thế nào sẽ có cửu thiên tinh diệu trận? Liên ở liễu như yên có chút tâm thần không ngưng thời điểm. Phượng Tiểu Chín lại là phát hiện phía trước liễu như yên thấy thế nào cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới có lưu quang địa phương. Nó một đôi đậu xanh đại mắt nhỏ lấp lòe, có chút kinh ngạc có thể ở thế giới này nhìn đến cái này trận pháp. Theo nó biết, sẽ cái này trận pháp người không đến bàn tay chi số, bởi vì này bộ trận pháp người sáng lập vẫn chưa đem này bộ trận pháp dạy cho người khác, chỉ có thân cận nhất nhân tài biết hắn nghiên cứu ra như vậy một bộ có hủy thiên diệt địa khả năng cửu thiên tinh diệu đại trợ, cũng chỉ có số ít vài người biết như thế nào mới có thể tại đây bộ trận pháp trung bình yên vô sự tồn tại. liễu như yên nghe vậy, trên mặt hơi mang vui mừng nói, tiểu chín, ngươi nhận thức này trận pháp. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức đâu? Tính, chúng ta trước không nói cái này, ngươi trước nhìn xem có không phá trận cái này trận pháp, ta hoài nghi nhà ngươi chủ nhân liền ở cái này trận pháp giữa. Chỉ là ta nghiên cứu nửa ngày cũng không biết này rốt cuộc là cái gì, chỉ nhìn ra được có một chút nhi trận pháp dấu vết. Ngươi nếu có thể nhìn ra tới này bộ trận pháp huyền diệu trô nói, vậy ngươi cũng liền không phải ngươi. Không phải phượng tiểu chín khinh thường liếu như yên, mà là đi, nghiên cứu ra này tinh diệu đại trận người hắn không bình thường, nếu không có nhất thân cận vài người thậm chí cũng không biết giữa trời đất này có lợi hại như vậy một bộ trận pháp, tuy rằng nàng cũng hiểu chút trận pháp, nhưng là đi. Tương đối tới nói, nông cạn đến đếm không hết. Bất quá đâu, nó cũng không thể liền như vậy trắng ra nói ra không phải. Bởi vậy, nó bay đến liệu như yên trên vai, rất là tự nhiên nói, đó là khẳng định, bởi vì biết này bộ trận pháp người cũng không nhiều. Ách, nếu cửu thiên tinh diệu trận ở chỗ này, như vậy chủ nhân hẳn là an toàn. Bất quá, chúng ta vẫn là vào xem đi. Ở phượng tiểu 9 xem ra, chính mình đã có thật lâu thật lâu đều không có nhìn thấy chủ nhân nhà mình. Nó mấy năm nay ngốc tại liều như yên trong không gian liệu mạng làm việc là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể có nhiều hơn tài nguyên dùng để tu luyện, lại nói, nó cũng là ở phát hiện này phàm nhân thế gian đối chủ nhân nhà mình tới nói cũng không có quá nhiều nguy hiểm mới như vậy làm. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, nó thực lực cũng có thể nói là có chất bay vọt, hiện giờ nếu ra tới, không thấy thấy chủ nhân nhà mình lại sao có thể đâu, lại nói, cửu thiên tinh diệu đại trận A. Cỡ nào xa xôi ký ức, nếu lúc trước những người đó còn ở, nên thật tốt à, chỉ là, ai? Nghĩ đến những cái đó xa xôi người cùng sự, nó lắc lắc chính mình đầu nhỏ, thực mau liền đem vài thứ kia vứt ra chính mình đầu nhỏ. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, đó là đi tìm chủ nhân nhà mình, cũng không biết hắn nhìn đến cái này, sẽ có gì cảm tưởng. Trường 615, Rốt cuộc có cảm ứng. Đến nỗi chủ nhân nhà mình an uổi sao, Phượng Tiểu Chín lại là không lo lắng. Ở nó nghĩ đến, chủ nhân nhà mình như vậy thiên tài nhân vật, trải qua mấy năm nay tu luyện, tu vi hẳn là tiến bộ vượt bậc mới là, tốc độ khẳng định so với chính mình muốn mau đến nhiều, bởi vậy, ở quen thuộc cửu thiên tinh diệu đại trận dưới tình huống, hắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm, đáng tiếc nó ở trong không gian ngốc đến lâu lắm, đều đã quên ngoại giới linh khí là như thế nào loãng, bởi vậy nó không biết, chủ nhân, nhà nó thực lực, còn không bằng trước mắt người này đâu. nghĩ đến đây. Nó đột nhiên phát hiện Liễu Như Yên cảnh giới cư nhiên đạt tới không biết khi nào nhảy một cái đại cảnh giới, trực tiếp liền từ Nguyên Anh hậu kỳ biến thành luyện hư sơ kỳ. Nàng này tốc độ tu luyện so với chủ nhân nhà mình tới cũng không kém bao nhiêu a, lúc này mới bao lâu thời gian a? Hảo đi, tuy rằng nàng có thể lợi dụng không gian tu luyện, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh chút, sợ là đối nàng không tốt lắm a. Nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng nói, kia cái gì? Tiểu Yên a? Ngươi thực lực này tựa hồ tăng trưởng đến có chút quá nhanh a. Đối với tu sĩ tôi nói, đánh lao cơ sở có thể so cái gì đều cường. Ta nhớ rõ ngươi trước đó không lâu còn chỉ là nguyên anh kỳ đi, như thế nào hiện tại liền đến luyện hư cảnh giới, là sẽ ra chuyện gì vẫn là. Chẳng lẽ là bởi vì kia vài tòa đảo nhỏ, nay đó chúng ta quay đầu lại rồi nói sau, hiện tại chúng ta nên làm, đó là đi tìm nhà ngươi chủ nhân. Nếu ngươi nhận thức cái này cái gì cửu thiên tinh rượu đại trợn, như vậy ngươi liền ở phía trước dẫn đường đi. Mặt khác, bên trong có chút cái gì hung hiểm ngươi có thể cùng ta nói nói. Liệu như yên hiện tại nhưng vô tâm tình thảo luận thực lực của chính mình vấn đề, rốt cuộc, nếu không phải bởi vì chính mình linh hồn xuất hiện vấn đề, Phượng Khuynh ca phỏng trừng cũng sẽ không như vậy vội vội vàng vàng liền chạy này cổ động trong phủ tới. Phượng Tiểu Chín vô ngữ, bùn đại gia thật vất vả quan tâm ngươi một hồi. Ngươi lại không cảm kích, ừ. Bất quá, xem ở ngươi là bởi vì quan tâm nhà ta chủ nhân phần thượng mới làm lơ buồn đại gia quan tâm phần thượng, bổ đại gia liền hào phóng tha thứ ngươi. Như thế nghĩ, phượng tiểu chín tâm tình mới có vẻ khá hơn nhiều. Bởi vậy, nó gật gật đầu nói, hành, ta cùng ngươi nói à, này cửu thiên tinh diệu đại trận uy lực phá lệ cường đại, nó chẳng những có thể thủ, hơn nữa thiền công là một cái công phòng gồm nhiều mặt cường đại trận pháp trong thiên hạ bị nó vây khốn mà có thể bình yên vô sự người, có thể có bàn tay chi số liền không tội, tiếp được ngươi nghe ta chỉ huy A. Tiếp theo, Phượng Tiểu Chín liền bắt đầu một bên chỉ huy liễu như yên hướng trận pháp bên trong đi, một bên lại bắt đầu cho nàng nói lên này trận pháp đặc điểm. Đương nhiên, ước chừng là bởi vì này trận pháp quá mức cao cấp nguyên nhân, làm cho liễu như yên cư nhiên nghe không hiểu, nàng lần đầu tiên phát hiện. Này cả ngày cho chính mình trồng hoa loại thảo tiểu phượng hoàng còn có như vậy bác học thời điểm. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng liếu như yên vẫn là dùng sức mạnh hành nhớ xuống dưới, chuẩn bị tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Tuy rằng phượng tiểu chín theo như lời trong thiên hạ không mấy người có thể ở bên trong bình yên vô sứ ngốc, nàng là tỏ vẻ hoài nghi, nhưng xem nó đào đào không rất nói, cũng cũng không có đánh gây nó, cả ngày ngốc tại trong không gian. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể cùng lục nhi tâm sự thiên ở ngoài, nó cũng không gì có thể giao lưu đối tượng. Phòng chứng đúng là bởi vì như thế, cho nên nó hiện tại nói mới cay sao nhiều đi. liễu như yên hiện giờ chẳng những thần thức càng cường đại hơn, hơn nữa thân thể tố chất cũng cường mấy cái cấp bậc, bởi vậy phân tâm mấy dùng đảo cũng là tiểu ý thức, nàng nhưng không giống Phượng Quynh Ca, mỗi đi một bước đều đến chính mình suy tính, nàng chỉ cần nghe Phượng Tiểu Chín nói đi trước liền thành cho nên đi được thực nhẹ nhàng. Nơi này có chủ nhân hơi thở. Tiến vào trận pháp bên trong cũng không tính lâu lắm lúc sau, Phượng Tiểu Chín nói nói, đột nhiên liền toát ra như vậy một câu tới, ngay sau đó lại nói, gì, ta chủ nhân thực lực như thế nào như vậy thấp? Hắn là như thế nào tu luyện A? Nay cũng có mấy năm đi, chẳng lẽ là thức tỉnh đến đã quá một chút? Nó theo như lời chậm, tự nhiên là cùng trước kia so sánh với, nhưng là đặt ở hiện tại, đặt ở vị diện này, Phượng Khuynh ca tốc độ tu luyện đã mau thật sự ly kỳ, ngay cả liếu như yên, nếu là không có không gian tồn tại, nàng tốc độ tu luyện sao có thể nhanh như vậy đâu. Phượng Khuynh ca chỉ là thức tỉnh rồi một bộ phận ký ức, lại không có khác ngoại quải, tự nhiên cũng liền kém không ít. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, mỗi ngày ngốc tại linh khí sùng tốc địa phương A. Trên địa cầu linh hồn thiếu thốn ngươi song không phải không biết, hắn tốc độ đã rất nhanh lạc, nhớ trước đây. Ta cho hắn trị liệu thời điểm, hắn còn chỉ là cái cổ võ giả đâu. Hiện giờ ngươi nhìn xem, hắn đều kim đan đỉnh, lúc này mới bao lâu thời gian à? Ngươi liền thấy đủ đi. Liêu như yên trắng phượng tiểu chín liếc mắt một cái, tức giận nói, nàng nhưng không quen nhìn phượng tiểu chín như vậy nói chuyện, cũng không nghĩ nó chính mình mỗi ngày ngốc chính là địa phương nào. Là là là, ngươi là nữ nhân, ngươi nói đều có lý. Phượng tiểu chín nghe vậy, cũng không nghĩ cùng nàng cái cọ cái gì. Chỉ là nói, hào đi, ta cùng với chủ nhân chi gian cảm ứng đức quãng, không bài trừ có trận pháp ngăn cản khả năng, đương nhiên còn có một loại khả năng chính là chúng ta cách xa nhau đến quá xa, cho nên không có biện pháp liên hệ thượng. kia hắn hiện tại tình huống như thế nào ngươi biết không? liễu như yên trực tiếp hỏi khởi nàng nhất quan tâm vấn đề tới. Yên tâm, sẽ không có quá lớn vấn đề. Rốt cuộc cái này trận pháp, chủ nhân biết được so với chính mình còn muốn nhiều đâu. Chỉ là lấy chủ nhân hiện giờ thực lực, muốn hoàn toàn đến mắt trận trô nói, tựa hồ không quá dễ dàng à, Ngô no, không sai, ta chỉ cần mang theo liếu như yên trực tiếp đến mắt trận chỗ hẳn là là có thể cùng chủ nhân hội hợp. Nghĩ đến này, Phượng Tiểu Phượng tức khắc tinh thần tỉnh táo, mấy năm không thấy, không biết chủ nhân hiện giờ như thế nào, nó còn không biết, chủ nhân nhà nó hiện giờ lại thu cái người hầu đâu, mà cái kia người hầu thực lực nếu là khôi phục như lúc ban đầu, kia nhưng không yếu đâu. Đương nhiên, cùng Phượng Tiểu Chín so sánh với, vẫn là có chút chênh lệnh. Giờ phút này, Phượng huynh ca cái chán đã chảy đầy mồ hôi. Hiện tại hắn, mỗi đi một bước đều yêu cầu hao hết không ít tâm thần, thường thường còn cần đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi một lát mới được. Hắn giờ phút này bộ dáng nói không nên lời chật vật nơi nào còn có ngày xưa anh Tuấn bộ dáng Hắn như vậy, xem đến phía sau nhi đi theo hắn ha cổ kéo tư tâm đều run lên run lên. Nhưng nó lại không dám quấy rầy chủ nhân nhà mình, lại còn có không thể đi nhầm một bước, cũng chỉ đến yên lặng đi theo hắn phía sau, chậm rãi đi trước. Nay một đường đi tới, hắn nhưng thật ra cũng không có cảm giác được cái gì áp lực, chỉ là sợ cùng sai rồi nệ bước, hiện tại bọn họ đi được càng ngày càng chậm. Hắn là nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút trong lòng run sợ, thật sự là, chủ nhân nhà mình trước mắt bộ dáng thật sự là, nói như thế nào đâu, giống như là sinh một hồi bệnh nặng dường như. Sắp mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi tích tích thắp thắp đi xuống lạc. Chủ nhân, nếu không, ngài hảo xin nghỉ ngơi hạ lại đi bái. Mắt nhìn phượng khuyên ca lại muốn tiếp tục đi xuống dưới, ha cổ kéo tư có chút nhịn không được cẩn thận nói. Nói thật ra, chủ nhân hiện tại thực lực thật là quá thấp, tuy rằng hắn đối với này trận pháp không quá lớn cảm ứng, nhưng là cũng nhìn ra được đến từ gia chủ người mỗi đi một bước đều là tiêu hao không nhỏ tâm thần. Chương 615 Tình huống không ổn. Không cần. Nhưng mà Phượng Khuynh ca lại không có tiếp tục dừng lại ý tứ, kỳ thật hắn hiện tại liền nói chuyện đều rất lao lực, bởi vậy chỉ là lại nói, đuổi kịp. Nói xong liền không nói lời nào phát đi phía trước đi đến. Hành, ngươi là chủ nhân ngươi định đoạt. Hạ cổ kéo tư tự giác đã kết thúc trách nhiệm của chính mình, cho nên cũng không nói lời nào lãng phí chủ nhân nhà mình sức lực, mà là gật đầu theo đi lên. Chỉ là hắn trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, vì cái gì chủ nhân nhà mình một hai phải như vậy liều lĩnh? Chậm một chút cũng sẽ không chết, liều mạng như vậy là vì sao đâu? Hắn tất nhiên là không rõ chủ nhân nhà mình tâm tư. Thời gian một phút một giây quá khứ, liễu như yên ở phượng tiểu chín chỉ đạo hạ, nhanh chóng đi qua tại đây cửu thiên tinh diệu đại trận, có lẽ là bởi vì cũng không có đạp sai bước chân quan hệ. Bởi vậy liễu như yên cũng không có ở cái này bị Phượng Tiểu Chín nói thành rất lợi hại trận pháp dưới chuẩn sắc cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, nàng khó hiểu nói, Tiểu Chín, cái này đại trận thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Đi rồi lâu như vậy, chúng ta trừ bỏ đi vẫn là đi, gì cũng không gặp gỡ đã không cái quái vật thủ, cũng không có gì kiếm trận gì. Ngươi nói nó có thể hủy thiên diệt địa, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. hừ Ngu xuẩn, nếu không có ta ở, liền ngươi này tiểu thân thể, không phải lâm vào khổ chiến bên trong, liền đã sớm thi cốt vô tổn, nơi nào còn có thể như thế an nhàn ngốc tại nơi này. Phượng tiểu chín nạo kêu một ngẩng đầu, ánh mắt góc phụ phiết hướng liêu như yên, tương đương thần khí nói, không phải nó khoát lác, không coi chính mình, liêu như yên một giây bị trận pháp chấn áp tiết tấu, Không thấy được quen thuộc này trận pháp chủ nhân nhà mình hiện tại đều bước đi duy gian sao. Đừng hỏi nó làm sao mà biết được, tâm linh cảm ứng ngươi tin hay không. Giảng thật, nó đã phát hiện chủ nhân nhà mình hiện hành tẩu tốc độ là càng ngày càng chậm, lại còn có sẽ thường xuyên ở một châu ngây ngốc hồi lâu mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Này thuyết minh, hắn đi được thực gian nan. Nó ngắm liếc mắt một cái đang ở phúc trung không biết phúc liễu như yên, ngắm lại lại nói, nhà ta chủ nhân hiện tại khả năng gặp được chút khó khăn, hắn hiện tại đi được rất chậm, ta tưởng chúng ta đến gia tốc. Như vậy, chúng ta cũng đừng nói chuyện thiếm, chạy nhanh đi thôi, nói không chừng còn có thể tại tới mắt trận phía trước đuổi tới hắn đâu. Một cái tắt chụp nhẹ nhàng chụp ở phượng tiểu chín đầu nhỏ dưa thượng, liếu như Yên mới nói, còn không phải là nghi ngờ một chút này trận pháp lợi hại chỗ sao, xem đem ngươi khoe khoang, ngươi không phải nói nhà ngươi chủ nhân so ngươi còn muốn hiểu này trận pháp sao, như thế nào sẽ gặp được khó khăn, mặc dù là gặp khó khăn, hắn bên người nhưng còn có cái cao thủ đâu. Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề đi Gì, ta chủ nhân bên người còn có cao thủ Ai a, Phượng Tiểu Chín vừa nghe Mắt nhỏ tức khắc liền mở tròn xoe nhìn Liễu Như Yên Nó như thế nào không biết chủ nhân nhà mình bên người còn có khác cao thủ đâu Hảo sao, trước kia khẳng định là có Nhưng là ở cái này vị diện hẳn là trừ bỏ chính mình liền không còn có đi ngươi muốn biết a, ta? ta càng không nói cho ngươi. Liễu Như Yên mày hơi hơi dương lên Thúc giục nói, tiểu Chín a chúng ta chạy nhanh đi thôi, ngươi không phải nói nhà ngươi chủ nhân khả năng gặp khó khăn, chúng ta đuổi kịp đi xem tình huống, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ sẽ ra chuyện, đến nỗi người nó ai là, đến lúc đó chính ngươi thấy chẳng phải sẽ biết sao. Cái này keo kiệt nữ nhân. Cách nôn quả nhiên nói đúng, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng, nhìn xem này mang thù tính tình, chính mình không thể là nghĩ đến sát hạ mà thôi. Nàng liền lập tức trả thù đã trở lại, sách, thật là, họa cái quyển quyển chú nàng cả đời gà không ra, hừ. Phượng Tiểu Chín ở trong lòng ám tỏa tòa nghĩ, theo sau nó trong mắt vừa chuyển, hừ hừ, như vậy, khiến cho ngươi chơi điểm nhì kích thích đi, nghĩ đến đây, Phượng Tiểu Chín lại nói, Tiểu Yên à, ngươi nhưng chú ý à, hiện tại chúng ta muốn ra tốc, ngươi nhưng đừng rớt dây xích à, tới tới, ta nói cho ngươi kế tiếp hẳn là đi như thế nào à. Nó nói, Liên bắt đầu kỷ kỷ bùm bùm bắt đầu nói lên kế tiếp hẳn là đi phương vị, liếu như yên ngắm Phượng Tiểu Chín liếc mắt một cái không có nói tiếp, mà là đem bảy phần lực chú ý toàn bộ đều đặt ở nó nói ra nói, Phượng Tiểu Chín nói được rất nhanh, liếu như yên phản ứng cũng không chậm, một người một con Phượng hoàng giống như là ở so đấu dường như, vừa nói vừa đi, liếu như yên thân hình đều mau thành tia chớp. Phúc các nàng không biết chính là, giờ này khắc này Phượng Quynh ca đã là một ngụm máu tươi phủ tới, Phượng khuynh ca gian nan dối tay xoa xoa khỏe miệng máu tươi, trong mắt lóe kiên định thần sắc. hắn nhất định phải xuyên qua cửu thiên tinh diệu đại trợ, tới chân chính động phủ, nơi đó, nhất định sẽ có hắn muốn đổ vợ. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Phía sau đi theo ha cổ kéo tư thấy vậy trong lòng cả kinh, liền tưởng tiến lên một bước đỡ lấy hắn, nhưng là phượng khuynh ca lại chiều hắn bãi bãi, gian nan nói, đừng lộn xộn. Không phải hắn không muốn nhiều lời mấy chữ, mà là... Hắn hiện tại nói chuyện đều có chút khó khăn, suy tính đi trước mỗi một bước đều yêu cầu hao phí hắn không ít tâm thần, cho tới bây giờ, hắn đã mau bị hẹp làm, mà nơi đây cũng đã cách hắn tưởng địa phương cũng không xa, cho nên hắn cần thiết đến kiên trì đi xuống, nếu không. Ai, chủ nhân, ngươi đây là tội gì đâu? Ha cổ kéo tư thấy thế thở dài một tiếng, kỳ thật, chủ nhân thật sự không cần như thế, cái kia tiểu cô nương lại không phải chủ nhân người nào. Chủ nhân hà tất liều mạng như vậy đâu, hắn nếu là lại phun thượng mấy khẩu máu tươi, trong chốc lát sợ là liền tinh huyết đều đến nổ ra, đến lúc đó bị thương căn bản muốn bổ trở về đã có thể khó khăn. Phượng Khuynh ca không nói lời nào, tại chỗ ngồi xuống yên lặng điều tức, hắn đều không phải là không biết trước mắt tình huống, nhưng hắn không thể như vậy dừng lại, nàng tình huống hiện tại không ổn định, tự nhiên là nhanh chóng tìm được phân thân tài liệu tốt nhất, nếu là trì hoãn đến lâu rồi. Sợ là linh hồn cùng thân thể sẽ sinh ra khác phản ứng. Hắn tự tại không biết, ở hắn sau khi rời khỏi, liếu như yên làm chút cái gì, cũng càng không biết liếu như yên hiện tại đang ở toàn lực đuổi theo hắn đâu. Hắn chỉ biết, hắn cần thiết đến mau chóng đem luyện chế phân thân tài liệu mang về cho nàng, cho dù là bị thương căn bản, hắn cũng không sợ sợ hãi. Không xong. Chính ngốc tại liếu như yên bên thai diễu dít nói Phượng Tiểu Chín ở Phượng Khuynh ca hộp máu khoảnh khắc. Cũng là trong lòng cả kinh, vội văng nói, tiểu yên, ta tưởng chúng ta tốc độ còn phải tăng lên một ít, ta chủ nhân tình huống hiện tại sợ là có chút nguy hiểm, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Liêu như yên cả kinh, vội nói, hắn xảy ra chuyện gì? ngươi mau nói cho ta biết đi như thế nào, đừng cố ta tốc độ, ta còn có thể càng mau một ít. Nhưng trên thực tế, các nàng một người một con phượng hoàng tốc độ đã tương đương nhanh, liền trước mắt tốc độ này. Liễu Như Yên đều cảm giác được hơi chút có chút cố hết sức, lại mau nói, nàng chỉ có thể cắn răng đi trước. Lấy vượng tiểu chín thực lực, nó tự nhiên nhìn ra được Liễu Như Yên tình huống, chỉ là hiện tại chủ nhân nhà mình tình huống càng thêm không xong một ít, cho nên nó cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, mà là không chút do dự báo ra liên tiếp phương vị, nhìn Liễu Như Yên sắc mặt dần dần có chút trắng bệnh, nó cũng ở trong lòng âm thầm tiêu khổ chỉ hy vọng chủ nhân nhà mình cùng Liễu Như Yên cuối cùng đều không có việc gì mới hảo a. Chương 617, gặp lại. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi có thể nghe được ta nói sao? Phượng tiểu chín một bên nhanh chóng tính kế Liễu Như Yên bước tiếp theo muốn đặt chân phương vị, một bên dưới đáy lòng một lần lại một lần dồn dập kêu gọi chủ nhân nhà mình, nó hy vọng chủ nhân nhà mình có thể cảm ứng được nó kêu gọi, như thế, kế tiếp tình huống có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp đang ở đả tọa trung vượng khinh ca bỗng nhiên nhận thấy được trong lòng thế nhưng nhiều một đạo khế ước dấu vết hắn nhướng mày có chút nghi hoặc nghĩ trừ bỏ ha cổ kéo tư ta còn có mặt khác đồng bọn sao tựa hồ cũng không có chỉ là trong trí nhớ chính mình hẳn là có một con bảo hộ thần thú chỉ là cho tới bây giờ hắn đều không có phát hiện nó tồn tại chính là hiện tại kia nói khế ước thế nhưng ở hắn tâm thần bên trong chớp động tựa hồ là ở kêu gọi chính mình giống nhau. Hay là, nó xuất hiện? Như vậy, nó hiện tại nơi nào đâu? Chẳng lẽ, nó liền tại đây cửu thiên tinh diệu đại trận bên trong? Ấn. Nó tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Nếu Phượng Khuynh ca thực lực lại cao như vậy một tí xíu, thì như nói đến đạt nguyên anh sơ kỳ nói, như vậy hắn cùng Phượng Tiểu Chín chi gian liên hệ liền có thể cường rất nhiều, ít nhất sẽ không giống như bây giờ. Phượng Tiểu Chín có thể cảm ứng được hắn, nhưng hắn lại cảm ứng không đến Phượng Tiểu Chín. Hiện tại Phượng Tiểu Chín thử liên hệ hắn, hắn tuy rằng có chút cảm ứng, nhưng lại không cách nào cùng chi giao lưu. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi trước dừng lại, đừng đi phía trước đầu đi rồi. Tuy rằng chủ nhân không có đáp lại, nhưng Phượng Tiểu Chín lại không có từ bỏ, mà là không ngừng kêu gọi, bởi vì nó có thể cảm giác được đến, chủ nhân nhà mình đối với chính mình kêu gọi là có phản ứng, chỉ là, có lẽ là bởi vì ở cửu thiên tinh diệu đại trận bên trong quan hệ cho nên hắn vô pháp cho chính mình đáp lại. Phượng Tiểu Chín dưới đấy lòng kêu gọi một lần lại một lần, nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, Phượng Khuynh Ca có thể đọc ra tới, đó là hướng. Chức, đi đến nơi phía trước nhi dừng lại, chữ sai gì đó, hắn lại là cũng không có đọc ra tới, hắn theo bản năng nhữ như mày, cảm giác được có chút không thích hợp. Chính mình tình huống hiện tại không tốt lắm, nếu nó thật là chính mình bảo hộ thần thú nói không nên cũng không có khả năng kêu hắn đi phía trước đi. Hắn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngay sau đó liền không hề chú ý kia nói khế ước, mà là tĩnh tâm ngưng thần nhanh chóng khôi phục khởi chính mình tinh khí thần tới, hắn cần thiết nắm chặt đã đến giờ động phủ mới được. Đáng thương Phượng Tiểu Chín tự cho là thông minh quyết định, kết quả lại là giúp đảo vội, thế cho nên liễu như yên đuổi tới Phượng Khuynh Ca thời điểm, Phượng Khuynh Ca liền hơi kém phun tinh huyết, mà liễu như yên chính mình cũng là sắc mặt trắng bệnh thật sự. Nàng bốn dĩ cảnh giới liền không ổn định, tuy rằng cái này cửu thiên tinh diệu đại trận bởi vì có Phượng Tiểu Chín hỗ trợ, nhìn đối nàng cũng không có quá lớn trở ngại, nhưng kỳ thật lại ở bất chi bất giác trung tiêu hao nàng tinh khí. Thần, bất quá nàng trạng hướng rốt cuộc là muốn so Phượng Khuynh Ca hảo không ít. Liên ở Phượng Khuynh Ca liều mạng phun ra một ngụm tinh huyết cũng muốn lập tức tiếp tục đi trước đi xuống thời điểm, ha cổ kéo tư bỗng nhiên nhịu nhịu mì, vội nói, chủ nhân... Mặt sau giống như có người đang ở hướng chúng ta tới gần, chúng ta cần phải cẩn thận. Nay một đường đi tới, hắn tiêu hao cũng không lớn, hơn nữa hắn bản thân thực lực ở nơi đó, bởi vậy đối với liệu như yên tới gần lại là thực nhẹ bén. Phượng Khuynh ca nghe vậy ánh mắt châm xuống, cái này địa phương, trừ bỏ chính mình có thể mang theo ha cổ kéo tư bình yên tới nơi này ở ngoài, thế nhưng còn có những người khác tồn tại, sao có thể đâu. Rõ ràng biết cái này trận pháp người đều không nhiều lắm, chẳng lẽ nghe được Ha cổ kéo tư nói, Phượng Khinh ca rốt cuộc tạm thời dừng bước chân, chỉ là đối Ha cổ kéo tư nói, Ha cổ kéo tư, chờ lát nữa ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu là địch nhân, trong chốc lát ta làm ngươi đi như thế nào, ngươi liền đi như thế nào, minh bạch sao? Hắn hiện giờ chạm vấn cũng không quá hảo, nếu Ha cổ kéo tư lại ra cái gì ngoài ý muốn nói, bọn họ lần này mục đích chỉ sợ cũng đạt không được. Là, chủ nhân, ta hiểu được. Ha cổ kéo tư vững vàng ứng tiếng nói, ngay sau đó, hắn liền nhẹ di một tiếng nói. Di, chủ nhân, cái kia chính hướng chúng ta tới rồi người, tự hồ, là phía trước cái kia linh hồn xảy ra vấn đề cô nương à, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Linh hồn của nàng không phải xảy ra vấn đề sao? Đây là tìm được biện pháp giải quyết. Liêu như yên. Sao có thể? Phượng Khuynh ca nghe vậy nhăn đầu mi chặt muốn chết. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ Liễu như yên không hề tức giận lẳng lặng nằm trên mặt đất bộ dáng, thân thể của nàng, tuyệt đối thừa nhận không được linh hồn của nàng, kia chính là ước trừng so nàng thân thể tố chất cường ba cái đại cảnh giới linh hồn A. Ngươi xác định là Liễu như yên. Nghĩ đến cửu thiên tinh diệu đại trận nào đó vi diệu tình huống, Phượng Khuynh ca ngược lại lại hỏi, Liễu như yên là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, liền tính nàng nghĩ cách giải quyết nàng linh hồn tình huống. Nàng cũng không có biện pháp đi vào cửu thiên tinh diệu đại trận nửa bước, bởi vì, đây là cửu thiên tinh diệu đại trận A, nàng không có khả năng biết như thế nào bình yên đi trước. Ha cổ kéo tư nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, xác thật là nàng hơi thở không sai, nàng chính cấp tốc hướng bên này đi tới, chủ nhân, nàng như thế nào lại ở chỗ này đâu? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đâu? Tuy là phượng khuyên ca thông minh hơn người, cũng không thể tưởng được liễu như yên sẽ nhanh như vậy liền khôi phục lại hơn nữa nàng thế nhưng còn đi tới cửu thiên tinh diệu đại trận còn bình yên vô sự đuổi theo lại đây chẳng lẽ nàng ký ức vẫn chưa bị phong ấn sao chủ nhân cẩn thận thời gian trong chớp mắt qua đi rất xa ha cổ kéo tư liền nhìn đến cái kêu kêu liễu như yên cô nương xuất hiện ở hắn trong tầm mắt nhưng còn không đợi hắn nhìn kỹ liền đột nhiên nhận thấy được một kia không thích hợp hắn chỉ tới kịp kêu một tiếng Lại đột nhiên phát hiện chủ nhân nhà mình trên vai nhiều một con, ách, gà còn sao. Phượng Khuynh ca chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu, liền cảm giác được một trận gió mạnh hướng về phía chính mình mà đến. Sau đó hắn chỉ cảm thấy vai phải hơi chút nhiều một ít trọng lượng, còn không đợi hắn nghiêng đầu xem là thứ gì đâu. Liền nghe được bên thai truyền đến hài đồng thanh âm nói, chủ nhân, chủ nhân, ta nhưng tính tìm ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này a ha cổ kéo tư liền có chút ngốc vòng, đột nhiên bay ra tới chỉ gà con nhi cấp chủ nhân nhà mình kêu chủ nhân, đây là gì tình huống? Con có, gia hỏa này thế nhưng là đi theo liễu như yên cùng nhau tới, chủ nhân nhà mình cùng liễu như yên rốt cuộc gì quan hệ? Phía trước cũng không gặp tiểu gia hỏa này, như thế nào lại đột nhiên không thể hiểu được chui ra tới? Là, tiểu chín sao? Nhìn đến vượng tiểu chín trong ngay mắt. Trong đầu sở hữu có quan hệ nó tin tức liền toàn bộ xuất hiện ở trước mắt, nhìn giống như gà con nhi giống nhau Phượng Tiểu Chín, Phượng Khuynh ca đôi mắt hơi hơi có chút hơi ẩm, đương nhiên, nếu không phải, nó cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nghe được chủ nhân nhà mình gọi chính mình Tiểu Chín, Phượng Tiểu Chín tâm tình cũng là tương đương kích động, đây là đã bao nhiêu năm à, nó rốt cuộc có thể cùng chủ nhân gặp lại, thiệt tình không dễ dàng a cho nên nó liên tục điểm chính mình đầu nhỏ thẳng nói, ơn ơn, chính là tiểu chín ta nha, chủ nhân, ngươi, còn hảo đi, không cần lo lắng ta, ta thực hảo, nhưng thật ra ngươi, như thế nào đột nhiên ở chỗ này toát ra tới? Phượng Khuynh Ca gật đầu, cũng không có chút nào hoài nghi phượng tiểu chín ý tứ, tuy rằng phía trước sắc thật rất hoài nghi trong lòng kêu gọi thanh, nhưng là đang xem đến phượng tiểu chín trong nháy mắt, những cái đó hoài nghi toàn bộ đều tan thành mây khói. Chương 618, thay đổi thân phận. Bởi vì, nó là Phượng Tiểu Chín A, cái kia từng vì bảo hộ hắn mà một lần nữa lâm vào không biết ngủ say chung Phượng Tiểu Chín A. Nhìn đến Phượng Tiểu Chín, Phượng Khuynh Ca tâm tình là kích động, bất quá, hắn quản lý cảm xúc năng lực quá mức cường hắn chút, nói xong lúc sau, liền nhìn về phía vội vàng mà đến Liêu Như Yên. Phượng Khuynh Ca, ngươi thế nào? Có khỏe không? Liêu Như Yên vội vàng đuổi lại đây, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Phượng Khuynh Ca có chút nôn nóng mở miệng phát hiện tình huống của hắn trừ bỏ bộ răng có chút trật vật ở ngoài căn bản nhưng thật ra không có bị hao tổn sau nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là lại tiếp tục đi xuống đi hắn căn bản thế nào cũng phải tổn thương rất nhiều không thể nhìn đến liễu như yên em đẹp đứng ở chính mình trước mặt phượng Khuynh ca lại nhếch mày linh hồn của nàng đều xuất hiện như vậy vấn đề lớn ở hảo hảo ngốc tại bên ngoài chờ hắn đem luyện chế phân thân tài liệu mang về chạy tới nơi này làm gì linh hồn có thể trở lại nàng thân thể của mình, chẳng lẽ là tự mình phong ấn linh hồn chi lực? Không chỉ có như thế, nàng còn dám không sợ chết chạy tới cựu thiên tinh diệu đại trận, quả thực hồ đồ. Tiểu chín cũng là, nó chẳng lẽ không biết này trận không lợi hại chỗ sao? Cũng may mắn còn chưa đi đến cuối cùng, nếu liễu như yên thật là đem linh hồn phong ấn lúc sau tiến vào, kia đến lúc đó thân thể của nàng sợ sẽ giữ không nổi. Bởi vậy, hắn ánh mắt lãnh lệ nói, liễu như yên. Ngươi không ở bên ngoài hảo hảo tu luyện, chạy tới nơi này hạt thêm cái gì loạn. Tùy tiện phong ấn linh hồn của chính mình thực thú vị sao. Chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Hắn nói xong, lại có chút trách cứ quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trên vai phượng tiểu chín. Ngự khí có chút bất đắc gì nói, tiểu chín, ai làm ngươi mang nàng tiến vào? ngươi không biết nơi này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật hung hiểm vạn phần sao. Nàng phong ấn trụ linh hồn của chính mình là không thể tới nơi này, ngươi không biết sao. Phượng Tiểu Chín có chút ủy khuất, một đôi có thần mắt nhỏ nghe vậy liền ảm đạm xuống dưới, lại không phải chính mình một hai phải mang Liễu Như Yên tiến vào. rõ ràng chính là Liễu Như Yên muốn vào tới tìm ngươi hảo đi. Còn cô a, nó cũng không có phát hiện Liễu Như Yên là phong ấn linh hồn của chính mình a, cho nên này như thế nào có thể tự trách mình đâu. Cùng nó không quan hệ, là ta làm nó mang ta tiến vào nhìn phượng Khuynh ca kia âm trầm đến có chút dọa người mặt liếu như yên chạy nhanh nói nàng cũng không biết nơi này đầu tình huống nghe được phượng tiểu chín nhận được này đại trợ liền làm nó dẫn đường hơn nữa này một đường đi tới trừ bỏ mệnh chút ở ngoài nàng cũng không quá nhiều khác cảm giác bởi vậy nàng cảm thấy phượng Khuynh ca quá chuyện bé xé ra to bất quá nàng nhưng không nghĩ tiếp tục cùng hắn rồi dám vấn đề này ngược lại còn nói thêm là như thế này ta bởi vì có chút khác kỳ ngộ Cho nên cũng không có phong ấn linh hồn của chính mình, như cũng là đem linh hồn chia ra làm mà, thả thân thể của ta tố chất cũng đề cao rất nhiều, cho nên linh hồn cùng thân thể đảo cũng miễn cưỡng được hoàn mỹ dung hợp. Chẳng qua, bởi vì lo lắng hắn gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên chưa kịp củng cố cảnh giới cùng tu vi liền vội vàng chạy tới mà thôi, kỳ thật liễu như yên cũng không có nhận thấy được, linh hồn của chính mình chi lực kỳ thật trôi đi đến có chút không bình thường có lẽ là bởi vì còn không có hoàn toàn đem chính mình cảnh giới cùng thân thể tố chất điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái liền vội vàng vào cựu thiên tinh diệu đại trận quan hệ. Nàng phát hiện không đến, cũng không đại biểu không có sói mòn, Phượng Khuynh Ca rất rõ ràng này cựu thiên tinh diệu đại trận tình huống, bởi vậy, nghe được liễu Như Yên nói như thế, mặt càng đen, nếu hiện tại hắn có sức lực nói, thật muốn giao huấn một chút nàng, sau đó làm Phượng Tiểu Chín lại đem nàng mang đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc có biết hay không, ở cái này đại trận trôi đi rất linh hồn chi lực muốn khôi phục lại, yêu cầu bao lớn đại giới. Cho nên, Phượng Khuynh Ca vẫn như cũ trầm khuôn mặt nói, kia cũng không được, ngươi hiện tại liền cùng tiểu chín đi ra ngoài củng cố cảnh giới cùng tu vi, ngươi hiện tại cái này tình huống, không thể tiếp tục xuống chút nữa đi rồi. Xuống chút nữa đi, liền sẽ đối với ngươi tạo thành rất lớn thương tổn, bất quá lời này hắn là không có nói ra, chính mình trong lòng biết là được. Muốn ta đi ra ngoài cũng đúng, ngươi cũng cần thiết theo ta đi, bằng không, ta sẽ không đi ra ngoài. Phượng Khuynh Ca tình huống liệu như yên lại không phải không biết, muốn nàng rời đi, hành a, hắn cũng cần thiết đi mới được, nếu không, nàng là tuyệt không sẽ một người rời đi, ở một ít dâu riêng sự tình thượng, nàng có thể thỏa hiệp, nhưng tại đây chuyện thượng, không được. Dù sao hiện tại Phượng Khuynh Ca đều biến thành như vậy, nếu nàng không muốn, hắn là không có biện pháp đuổi chính mình đi. Đến nỗi cái kia ma huyên linh chủ sao, tuy rằng thực lực tương đối cường, nhưng là ở cái này nghe nói thập phần hung hiểm cửu thiên tinh diệu đại trợ, hắn cũng không dám lộn xộn, lại nói, nàng hiện tại thực lực cùng hắn so sánh với, cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc, hắn thực lực nhưng vẫn chưa khôi phục đâu, cho nên nàng mới không sợ đâu. Người! Phượng Khuynh Ca rất muốn rôi tay chỉ vào Liễu Như Yên, đáng tiếc hắn lại không gì sức lực, bởi vậy cũng chỉ có thể trầm khuôn mặt nhìn Liễu Như Yên. Trong lòng lại là yên lặng nói, ta nếu là đi ra ngoài, ai cho ngươi tìm luyện chế phân thân tài liệu. Không có tài liệu, ngươi muốn như thế nào an trí ngươi mặt khác một nửa linh hồn. Linh hồn trường kỳ ly thể rất có khả năng sẽ xuất hiện nào đó khuyết tật, chẳng sợ chỉ là phân thân đâu, cũng không nên như thế. Mắt thấy hắn sắp tiến vào kia tòa độc phủ, hắn lại sao có thể như vậy rời đi. Ngươi cái gì ngươi nha? Trước kia vẫn luôn bị phượng khuyên ca các loại trọn tật xấu. Tuy nói kia đều là vì nàng hảo, vì làm các nàng này đó học sinh học được càng nhiều đồ vật, nhưng tố, nhưng tố, là người đều có cảm xúc hảo đi, hiện tại thật vất vả nhìn đến vượng khuynh ca suy yếu thành như vậy, liệu như yên cảm thấy, chính mình hiện tại có thể trở thành nửa cái huấn luyện viên hơn hơn hắn. Bởi vậy, nàng lại nói, ngươi nhìn xem ngươi, đem chính mình làm cho như vậy chật vật, nếu là tiếp tục đi xuống dưới đi, sợ là muốn tổn thương căn cơ. Ta không tin ngươi không biết tổn thương căn cơ nghiêm trọng tính, vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Tuy nói trong truyền thuyết truyền thừa gì đó cũng rất quan trọng, nhưng ngươi cũng không cần liều mạng như vậy hảo đi. Nàng không biết, hắn sở dĩ liều mạng như vậy, chỉ là bởi vì muốn cho nàng gom đủ luyện chế phân thân tài liệu mà thôi. Nếu không phải bởi vì cái này, như vậy hắn cho dù là phát hiện này cửu thiên tinh diệu đại trợ, cũng sẽ không lập tức liền tiến vào. Chính hắn thực lực chính hắn đương nhiên rất rõ ràng, lấy hiện tại thực lực muốn nhanh chóng mà thuận lợi tới mục đích điệu nói, chỉ có thể tổn thương chính mình căn cơ. Nhưng là hắn cũng không hối hận, chỉ cần có thể tìm đủ luyện chế phân thân tài liệu liền hảo, chỉ là những lời này, Phượng Khuynh ca tự nhiên là sẽ không nói cho Liễu Như Yên, chỉ là nhìn đến Liễu Như Yên thế nhưng nghiêm trang giống ngày xưa chính mình huấn các nàng như vậy hơn chính mình thời điểm, hơi kém cấp khí cười, thừa dịp ta suy yếu. Ngươi này là gan thật đúng là liền biến đại A. Được rồi, ngươi nếu là như cũ muốn tiếp tục đi xuống đi, liền đem này mấy viên đan dược phục, tại chỗ khôi phục một chút đi. Phát hiện Phượng Khuynh Ca không gì phản ứng nhìn chính mình, liếu như yên phất phất tay, sau đó liền lấy ra mấy bình đan dược tới đưa cho Phượng Khuynh Ca, nói. Chương 619, còn có sao? Nhưng là ngươi vẫn cứ trước hết cần rời đi nơi này, kế tiếp lộ, ngươi không thể lại tiếp tục đi rồi. Phượng Khuynh Ca không chút khách khí tiếp nhận Liêu Như Yên đưa qua Đăng Dược, theo sau vẫn như cũ biểu tình kiên định nói, hắn không có khả năng tiếp tục làm Liêu Như Yên đi theo, bởi vì hắn hiểu lắm nàng tiếp tục đi xuống đi, sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục. Người này, như thế nào như vậy? Nếu nói, phía trước Liêu Như Yên phát hiện chính mình có cơ hội huấn một hấn Phượng Khuynh Ca thời điểm, tâm tình biến hảo chút nói, như vậy hiện tại, nàng cơ hội là song ngăn phun hỏa nhìn Phượng Khuynh Ca. Này người nào nột, cư nhiên không cho chính mình tiếp tục đi xuống dưới, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Thực lực của chính mình hiện tại cũng không phải là kéo chân sau đi. Liên ở liễu như yên tưởng rất muốn tới một câu, ta hôm nay liền một hai phải tiếp tục đi xuống thời điểm. Phượng Tiểu Chín nhẹ nhàng bay đến liễu như yên trên vai, thanh âm nghiêm túc nói, Tiểu Yên, không phải chủ nhân hắn không nghĩ làm ngươi tiếp tục đi xuống dưới, mà là ngươi không thể lại tiếp tục đi xuống dưới. Ngươi linh hồn còn không quá ổn định, tiếp tục đi xuống đi nói, rất có khả năng sẽ hôi phiên diệt, so hồn phi phách tán đều nghiêm trọng. Phương Tiểu Chín thật sự quá không quen nhìn này hai người biệt liệu nói chuyện với nhau, rõ ràng đều là vì đối phương suy nghĩ, như thế nào liền không thể hảo hảo nói chuyện đâu. Chủ nhân nhà mình này tính tình, sách, thật là khó trách vạn năm độc thân cẩu, khụ, hảo sao? Đây đều là nó ở trong không gian, có đôi khi nghe được Liễu Như Yên nói ra nói, nó cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì hắn cùng Phượng Khuynh ca chi gian quan hệ là bình đẳng khế ước quan hệ, bởi vậy, Phượng Khuynh ca thật đúng là không biết nó trong lòng suy nghĩ, nếu hắn biết Phượng Tiểu Chín ở trong lòng như thế tưởng chính mình nói, sợ là sẽ tức giận đến muốn một fanbot trên nó. Là như thế này. Liễu Như Yên nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua không có gì biểu tình Phượng Tình Kha, nghĩ nghĩ Linh cơ vừa động nói, kia như vậy, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi ra tới hảo, dù sao ta ở chỗ này cũng không sẽ tổn hại tiêu cái gì, ta liền ngốc tại tại chỗ tu luyện, này tổng không thành vấn đề đi. Có vấn đề, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện linh hồn của chính mình ở lặng yên giảm bớt, ngươi cần thiết phải đi ra ngoài, linh hồn mới sẽ không tiếp tục phiêu giật, Minh bạch sao. Phượng khuyên ca âm thầm quái Phượng tiểu chín lắm miệng, nhưng nếu bị nó nói ra. Hắn cũng liền không hề cường nạnh, mà là trực tiếp liền đem tiếp tục ngốc đi xuống tệ đoan nói ra. Linh hồn ở giảm bớt. liễu như yên cả kinh, sao có thể đâu, chính mình rõ ràng cái gì đều không có cảm giác được a Nghe được Phượng Khuynh ca nói, liễu như yên hoàng sợ, linh hồn đối một người có bao nhiêu quan trọng, nàng tự nhiên biết, bởi vậy chạy nhanh tinh tế quan sát khởi linh hồn của chính mình tới, đừng nói, thật đúng là giống như Phượng Khuynh ca nói những cái đó. Linh hồn của nàng chính nhỏ đến khó phát hiện dật tán. Tuy rằng tinh tế từng đợt từng đợt cũng không nhiều, nhưng tụ thiếu thành nhiều đạo lý này ai đều hiểu. Đặc biệt đối với liệu như yên như vậy tu sĩ tới nói, càng minh bạch linh hồn hoàn chỉnh đối với một người là có bao nhiêu quan trọng. Nếu không có là linh hồn của nàng không thể hiểu được tăng trưởng nhiều như vậy, nàng cũng tuyệt không sẽ phân cách linh hồn. So với phân cách linh hồn, nàng càng nguyện ý phân cách thần thức. Thế nào, có phải hay không cảm giác được? Phượng Tiểu Chín đứng ở nàng trên vai, có chút ngượng ngùng hỏi, nó mới ra tới liền phát hiện cửu thiên tinh diệu đại trận, trực tiếp đã bị này cửu thiên tinh diệu đại trận hấp dẫn đi rồi đại bộ phận lực chú ý, thẳng đến các nàng đi vào cửu thiên tinh diệu đại trận sau, qua đã lâu nó mới phát hiện liệu như yên thân thể cùng linh hồn vấn đề. Chỉ là lúc ấy nó cũng phát hiện chủ nhân nhà mình không thích hợp địa phương, bởi vậy, nó cũng không có lập tức nói ra cái này đại trận đối liệu như yên tiềm tàng nguy cơ ngược lại bởi vì đủ loại nguyên nhân làm liễu như yên ra tốc đi trước tới rồi hiện tại nó là thật cảm giác có chút xin lỗi liễu như yên rốt cuộc liễu như yên đối nó vẫn là thực không tồi nếu không có liễu như yên không gian như vậy nó cũng không có khả năng đạt tới như bây giờ thực lực cảnh giới có thể nói này một đời liễu như yên cho chính mình trợ giúp so chủ nhân nhà mình muốn nhiều đến nhiều chính mình rõ ràng biết nàng tiếp tục đi phía trước đi sẽ có tổn thương nhưng là lại lựa chọn trầm mặc Sắc thật làm không quá địa đạo. liễu như yên gật gật đầu nói, ân, cảm giác được, thoạt nhìn, ngươi nói này cửu thiên tinh diệu đại trận rất lợi hại sắc thật không có nói bừa. Nếu không phải các ngươi nói lên cái này, ta chính mình tuyệt đối không thể phát hiện cái này, chờ phát hiện thời điểm, sợ là đã chầm đâu. Chỉ là, ta nếu là không thể tiếp tục ngốc tại nơi này chờ các ngươi, các ngươi có thể được không? Có ha cổ kéo tư ở, sẽ không có việc gì. Phượng Khuynh ca trong lòng biết chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng không tính toán nói cho Phượng Tiểu Chín, chỉ là lấy dùng ha cổ kéo tư ở tới nói sự. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng nói được quá mức sẽ ngược lại sẽ làm liệu như yên sản hoài nghi, bởi vậy lại nói, đương nhiên, nếu ngươi trong tay còn có có thể làm ta bổ sung đan dược nói, vậy càng tốt. Cái này, ta thật là có, ngươi chờ, ta đều cho ngươi tìm ra. Liệu như yên nghe đến đó, trong lòng vừa động. Liên bắt đầu phiên ra bên ngoài lấy đan dược, vì luyện chế đan dược, liêu như yên không thiếu hoa công phu, luyện hủy hoại đại lượng các loại dược liệu, nhưng chậm rãi, nàng luyện đan cấp bậc cũng lên cao, luyện đan sát suất thành công cũng dần dần gia tăng. Này đó ương dược, toàn bộ đều là nàng luyện cấp thời điểm luyện, nàng này hào khí ra bên ngoài đảo đổ vật hành vi, trực tiếp liền đem một bên ha cổ kéo tư làm cho sợ ngây người, đặc miêu, cô nương này nguyên lai like như vậy giàu có à. Hắn bị phong ấn phía trước tuy rằng thực lực không kém, ở Minh Giới cũng là có chút địa vị nhân vật, gặp qua thứ tốt tự nhận cũng không tính thiếu. Chính là nhìn đến cô nương này không cần tiền ra bên ngoài đào đủ loại đan dược gì, hắn vẫn là chấn kinh rồi. Đào không phải hắn không hoa mắt, hắn sở dĩ như thế khiếp sợ, hoàn toàn là bởi vì đây là một cái không gì linh khí vị diện, muốn luyện ra nhiều như vậy đan dược nói, lại yêu cầu nhiều ít linh thảo linh dược a. Nàng đi đâu làm ra nhiều như vậy linh dược a? Nếu chính mình có đại lượng linh đan diệu dược khôi phục lên chẳng phải là liền sẽ thức mau? Đối với nhìn quen liễu như yên những cái đó thứ tốt vượng tiểu chín tới nói, liễu như yên lấy ra tới này đó liền cùng mưa bụi dường như. Bất quá nó cũng rất rõ ràng, thành phẩm đan dược sao? Lúc này đây thật đúng là đã bị liễu như yên tất cả đều đem ra, có thể nói liễu như yên chữ hàng đã tiêu hao không còn. Nhìn Liễu Như Yên lấy ra tới một đống lớn đồ vật, Phượng Khuynh ca trong lòng hơi kinh hãi, hắn là thật không nghĩ tới, Liễu Như Yên cư nhiên như thế giàu có, tuy nói hắn ký ức bên trong là gặp qua vô số thứ tốt, đặt ở lúc ấy, mấy thứ này hắn ước chừng đều sẽ không nhiều xem một cái, nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, mấy thứ này lại tương đương hữu dụng. Lúc này đây, có lẽ chính mình có thể không tổn thương căn cơ là có thể được đến chính mình muốn đồ vật, nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca âm thầm gật gật đầu, vẫn cứ không khách khí hết thẻ thu lên, sau đó mới nói, có này đó, chúng ta cơ hội liền lớn hơn nữa, hiện tại khiến cho Tiểu Chín mang ngươi đi ra ngoài đi, ngươi liền ở bên ngoài chờ chúng ta, chúng ta thực mau liền ra tới. Chương 620, Sinh mệnh chi thủy Hành, Tiểu Chín đem ta mang sau khi ra ngoài lại trở về tìm các ngươi, các ngươi đừng đi quá nhanh. Biết chính mình tình huống này xác thật không thể tiếp tục đi. Nếu như Yên thực sáng suốt quyết định đi ra ngoài, nàng tới, là vì tìm Phượng Quynh Ca, hiện tại tìm được đồng phát hiện tình huống của hắn tạm được, kia liền không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Bất quá, chính mình không tiếp tục, nhưng không đại biểu Tiểu Chín cũng muốn ở bên ngoài bồi chính mình, Phượng Tiểu Chín hiện giờ thực lực nhưng không kém, so với vực sâu linh chủ toàn thịnh thời kỳ cũng không kém, chẳng qua, vẫn là không có đạt tới hóa hình điều kiện thần thú hóa hình điều kiện có thể so bình thường yêu thú gian nan nhiều. Phượng Khuynh ca gật đầu, chỉ cần liễu như yên không tiếp tục đi xuống dưới liền hảo, đến nội muốn hay không chờ tiểu chín sao, dù sao nàng cũng không biết, bởi vậy, vậy, trước đáp ứng xuống dưới cũng không sao, hiện giờ Phượng Khuynh ca là đan dược nơi tay, tiếp tục đi xuống dưới đã có thể không phía trước như vậy khó khăn. Hảo, tiểu chín, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo vệ hảo nhà ngươi chủ nhân A Một người một chim Nga không Một thần thú vừa đến cửu thiên tinh diệu đại trận trước liễu như yên liền chạy nhanh làm phượng tiểu chín trở về Tuy rằng phượng khuynh ca nói được dễ nghe Nhưng ai biết hắn có thể hay không chờ tiểu chín A Phượng tiểu chín vô vô cánh Liên thanh nói Hành hành Ta đã biết Này liền qua đi tìm chủ nhân Yên tâm đi Kia chính là ta chủ nhân Ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt Nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng cửu thiên tinh diệu đại trận trung bay đi vào. Phượng Tiểu Chín vừa đi, liễu như yên liền lại vô mặt khác sự nhưng làm, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi trong không gian trước đem chính mình tu vi củng cố một chút, sau đó lại luyện luyện đan dược gì đó, chỉ là, cũng không biết vượng khuynh ca bọn họ khi nào mới có thể ra tới. Bởi vậy, nàng bày cái thực thô thiện, sau đó lại lộng cái kết giới mang thêm một đạo thần nghiệm. Lúc này mới yên tâm vào không gian. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi trước đừng đi, đợi chút lục nhi nha. Tiến không gian, liễu như yên đang chuẩn bị đi nhị tòa trên đảo nhỏ tu luyện đâu, liền bị một đạo nộn nộn, giòn sinh thanh âm gọi lại, nàng biết, đây là lục nhi ở gọi chính mình đâu. Lại nói tiếp, bởi vì lục nhi chỉ là căn nhánh cây, bởi vậy nó tồn tại cảm kỳ thật cũng không cường. liễu như yên mỗi lần tới không gian tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, mà lục nhi đâu cũng là vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện. Này một người một sủng liền không mấy cái chạm mặt thời điểm, cho nên đang nghe đến Lục Nhi thanh âm khi, liếu như yên thật đúng là liền lắp bắp kinh hãi. Vội một cái thuấn di liền đến Lục Nhi trước mặt, chỉ là nhìn đến Lục Nhi thời điểm, liếu như yên liền kinh ngạc, chỉ thấy nguyên bản chỉ có phiến nho nhỏ lá cây nó, thế nhưng đều chịu điều, liền giống như mùa xuân tân mầm dường như, lục đến tinh ánh dịch tấu phá lệ khả quan, nàng không cấm cả kinh nói lục nhi Ngươi, khi nào lớn như vậy? Nếu lục nhi có thể bĩu môi nói, giờ phút này nhất định là sẽ bĩu môi, chủ nhân nhà mình thật là quá sơ ý, nàng mỗi một lần thăng cấp, chính mình đều sẽ có nhất định tăng lên, hiện giờ chủ nhân nhà mình thực lực đều như vậy cao, tiểu đảo cũng giải khóa đến thứ 5 cái, nó nếu là còn không chịu điều lớn lên, kia đến nhiều kém cỏi a. Bất quá đâu, lục nhi lại cũng không trách liều như yên, bởi vì nó chính mình cũng thường xuyên ở vào tu luyện trạng thái, thả chúng nó chi gian giao lưu cũng chỉ có thể tại đây không gian bên trong mới được này hết thảy đều là bởi vì chúng nó còn cũng không có chân chính khế ước đảo không phải khác cái gì nguyên nhân mà là nó đi có thể khế ước điều kiện đó là giải khóa năm tòa tiểu đảo phía trước giải khóa thời điểm bởi vì nó còn đắm chìm ở tu luyện bên trong bởi vậy cũng không có đủ đến cập cùng chủ nhân nhà mình khế ước hiện tại thật vất vả phát hiện chủ nhân đã trở lại nó nếu là không nắm chặt thời gian Chủ nhân lại chạy tới không phải tu luyện đó là luyện đan, kia nó đến chờ tới khi nào mới có thể cùng chủ nhân khế ước a? Chủ nhân, thực lực của ngươi tăng lên cũng giải khóa 5 tòa tiểu đảo, cho nên ta tự nhiên cũng liền lớn lên lắm. Lục Nhi giãn ra một chút chính mình cánh lá, có vẻ rất là hoang nên bộ dáng, ngay sau đó lại nói, chủ nhân, ngươi hiện tại trạng thái tựa hồ có chút không đúng a. Ách, này ngươi cũng nhìn ra được tới. Liệu như yên có chút kinh ngạc nhìn trước mắt xanh mơn mởn nhánh cây nhỏ, nàng tình huống này hẳn là không tính nghiêm trọng đi, như thế nào một cái hai cái đều có thể nhìn ra tới. Nếu lục nhi có thể nhìn ra tới, như vậy Phượng Tiểu Chín, nàng đôi mắt hơi lóe nghĩ tới chút cái gì, nhưng ngay sau đó liền lộ ra cái hiểu rõ thần sắc tới. Lục nhi lại dối thân dối chính mình Tiểu chặt Cây, khi hì cười nói, ta đương nhiên có thể cảm giác được đến a chủ nhân. Ngươi là như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này? Linh hồn cùng thân thể phù hợp độ không đủ nói, đối với ngươi tương lai tu luyện có rất lớn trở ngại nha. Cái này thật đúng là chính là một lời khó nói hết nột, liếu như yên chuyển qua đề tài nói, lục nhi, ngươi tìm ta tới có chuyện gì nha? Nếu không có gì sự tình nói, ta phải đi tu luyện đi làm. ngươi cũng nói, ta linh hồn cùng thân thể phù hợp độ không đủ, cảnh giới lại tăng lên đến quá nhanh, yêu cầu củng cố một chút. Nô, no, có việc, chủ nhân, ngươi trước đem này tích giọt xương ăn ta lại cùng ngươi nói Nga. Lục nhi nói, tiểu trạc cây thượng chậm rãi ngưng kết ra một giọt trong suốt giọt xương ra tới, này đương nhiên đều không phải là chân chính giọt xương, mà là lục nhi độc hưu thiên phú kỹ năng, nó ngưng kết ra tới này tích nhìn như cùng giọt xương không sai biệt lắm độ vợ, tiêu sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy công hiệu rất nhiều, người thường uống lên có thể kéo dài tuổi thọ. Tu sĩ uống lên có thể gia tăng tu vi, bất đồng chủng tộc người dùng lúc sau đều sẽ có bất đồng hiệu quả, đương nhiên, đối với nào đó đặc thù chủng tộc tới nói, nó liền không phi thứ tốt, nhưng giờ này khác này, nó đối với liễu như yên tới nói, lại là đồ tốt nhất, không gì sánh nổi. Liễu như yên chỉ biết lục nhi là cái nhánh cây nhỏ, lại không biết nó là cái gì thụ, bởi vậy nàng càng không biết trước mắt này tích nhìn cùng bình thường dọa xương vô dị dọa xương rốt cuộc là cái gì. Có được không gian nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên không tin lục nhi sẽ hại chính mình, bất quá lại vẫn là hỏi, lục nhi, cái này, ta dùng nó làm gì nha? Trong không gian linh tuyển linh thủy đều không ít, chính mình nếu là khác, kia uống linh tuyển linh thủy liền có thể, nhưng lục nhi lại vì cái gì làm chính mình uống này tích nó ngưng kết ra tới giọt xương đâu. Chủ nhân, này giọt xương đối với ngươi hiện tại trạng huống có chỗ lợi, có thể làm ngươi linh hồn cùng thân thể càng thêm nhanh chóng phù hợp. Người trước đem chuyện này giải quyết, lại nghĩ cách giải quyết cảnh giới vấn đề hảo đi. Tuy rằng nó liền phải cùng chủ nhân tiến hành khế ước, nhưng Lục Nhi lại không có tính toán đem chân thật tình huống nói cho nàng. Trên thực tế, nó hiện giờ còn thực suy yếu, có thể ngưng kết ra như vậy một dọ sinh mệnh chi tuyển thực không dễ dàng, nếu không phải phát hiện chủ nhân linh hồn xảy ra vấn đề, nó cũng sẽ không hoa đại lực khí ngưng kết ra như vậy một dọ tới cấp năng dùng. Hảo, nếu Lục Nhi nói như thế Liệu như yên liền cũng không hề cự tuyệt, trực tiếp liền hái xuống nuốt vào trong miệng, sau đó nàng sắc mặt liền biến đổi, chỉ vì nàng nhận thấy được chính mình chẳng những cả người ấm áp thực thoải mái, hơn nữa liền linh hồn đều thực ấm áp, đồng thời, còn có một cổ lực lượng thần bí ở da tốc linh hồn của nàng cùng thân thể phù hợp, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Chương 621, vì cái gì? Hô, may mắn kịp thời gọi lại chủ nhân, nếu bằng không. Nàng tình huống này lại tiếp tục trì hoãn đi xuống nói, đã có thể không thật là khéo. Nhìn đến liệu như yên khoanh chân ngồi xuống chuyên chú tu luyện, Lục Nhi nhẹ nhàng hô một hơi, theo sau nó nguyên bản xanh mơn mẩn nhìn tương đương khả quan lá cây liền có chút đánh nào Nhi. Không sai, Lục Nhi chính là cây sinh mệnh, nó ở cái này trong không gian rất nhiều năm, vẫn luôn đều ở vào phong ấn trạng thái, nếu được đến không gian chủ nhân đều không phải là tu sĩ, như vậy nó còn phải tiếp tục ngủ say. Không có khả năng thức tỉnh lại đây, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không phải không có tu sĩ được đến qua nó, chỉ tiếp, có thể giải khóa năm tòa đảo người cũng không có xuất hiện. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Lục Nhi cũng cũng không có cùng ai chân chính khế ước, thẳng đến, liệu như Yên xuất hiện, nàng tư chất không tồi, lại thực chăm chỉ, cho nên tu luyện lên cũng thực mau Cho dù là như thế này, Lục Nhi cũng cho rằng, nàng muốn giải khóa năm tòa đảo nhỏ nói còn phải chờ rất nhiều năm, nhưng là nó không nghĩ tới, chủ nhân nhà mình cư nhiên nhanh như vậy liền giải khóa. Ân, thưa dịp chủ nhân tu luyện thời điểm, ta cũng khôi phục một chút, miễn cho trong chốc lát bị chủ nhân nhìn ra cái gì tới, tuy rằng là nhận chủ, nhưng ai còn không cái bí mật à, bởi vậy, Lục Nhi một chút cũng không cho rằng chính mình yêu cầu chủ động báo cho chủ nhân nó sở hữu lai lịch. Liêu như yên nơi nào sẽ biết, Lục Nhi cái này thoạt nhìn phá lệ khả quan tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ là trong truyền thuyết cây sinh mệnh đâu. Tuy nói nó bây giờ còn nhỏ, nhưng theo không gian giải khóa thăng cấp, nó trưởng thành tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, hiện giờ Lục Nhi cũng không phải là chỉ có thể ngốc tại đệ nhất tòa trên đảo nhỏ, chỉ đợi nó cùng liễu như yên khế ước thành công. Như vậy nó liền có thể tưởng ném chỗ nào tu luyện liền đi chỗ nào tu luyện, cho đến lúc này, nó trưởng thành tốc độ lại sẽ càng thêm nhanh. Tiểu Chín, không phải là ngươi ngốc tại bên người nàng sao, như thế nào đã trở lại. Nhìn đến Phượng Tiểu Chín, Phượng khinh ca khẽ nhíu mày, trên thực tế, hắn phía trước lại là âm thầm mệnh lệnh Phượng Tiểu Chín đi theo liễu như yên bên người, nàng ở bất chi bất giác trung bị cửu thiên tinh diệu đại trận hấp thu không ít linh hồn, nếu là tu luyện, cần phải phải có người hộ pháp. Phượng Tiểu Chín một đôi đậu xanh đại mắt nhỏ xem xét chủ nhân nhà mình, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ nói. Bởi vì nàng làm ta trở về a chủ nhân ai, ngươi nói ngươi đều thành như vậy, như thế nào còn nghĩ người khác nột? Có thể hay không trước hết nghĩ tưởng chính ngươi a Ngươi nói nếu không phải chúng ta tới kịp thời, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Phượng Tiểu Chín cùng Phượng Khuynh Ca quan hệ thực đặc thù, bởi vậy, nó tuy rằng sẽ nghe lệnh với Phượng Khuynh Ca, nhưng nếu Phượng Khuynh Ca gặp được nguy hiểm nói, nó liền sẽ không như vậy nghe lời, mà hiện tại, ở Phượng Tiểu Chín xem ra. Nhưng là chủ nhân nhà mình có khả năng sẽ rất nguy hiểm tình huống, cho nên nó cũng không có nghe theo hắn nói, mà là trực tiếp phản trở về. Ngươi nên biết, ta sẽ không có việc gì. Đối với Phượng Tiểu Chín, Phượng Khuynh Ca có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nó thật sự quá già, hắn lại không có khả năng giống đối ha cổ kéo tư giống nhau đối đai nó, bởi vì nó cùng ha cổ kéo tư cũng không giống nhau, cho nên hắn khó được thở dài nói, được rồi, nếu tới. Vậy đi theo đi. Nói tới đây, Phượng Khuynh ca lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, tiểu chín, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau. Ta phía trước vẫn luôn ý đồ đánh thức ngươi, nhưng ngươi trước nay liền không có phản ứng, ta còn tưởng rằng. Ách, cái này. Phượng tiểu chín mắt nhỏ lòe lòe, cũng không có ăn ngay nói thật, mà là nói, ta phía trước vẫn luôn phong bế tu luyện, ra tới lúc sau phát hiện nàng là lúc trước cứu ngươi cái kia tiểu cô nương. Cho nên ta liền đi theo nàng, không nghĩ tới nàng lại là chạy tới tìm chủ nhân ngươi, ta tự nhiên cũng đến đi theo tới tìm chủ nhân. Đối với Phượng Tiểu Chín, Phượng Khuynh Ca vẫn luôn là tín nhiệm, cho nên thấy Phượng Tiểu Chín tuy rằng nói được cũng không phải thực tự nhiên, vẫn là theo bản năng gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách ngươi thực lực tăng lên đến như thế quái, như vậy kế tiếp lộ trình, liền từ ngươi tới tính kế, ta cùng ha cổ kéo tư đi theo ngươi đi, không thành vấn đề đi. Được rồi, không thành vấn đề, chủ nhân liền xem ta đi. Phượng Tiểu Chín nghe vậy, lập tức liền tới rồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng cái tên ngốc to con nhi dường như đứng vẫn không nhúc nhích ha cổ kéo tư, bay đến Phượng Khuynh ca đầu vai, liền bắt đầu tính kế tin tức chân điểm. Có Phượng Tiểu Chín chỉ lộ, Phượng Khuynh ca liền không cần tiêu phí tâm thần tính kế điểm dừng chân lúc sau, hắn bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên, hơn nữa thường thường hướng trong miệng ném đang dược, Hắn trạng thái thực mau liền điều chỉnh lại đây. Ha cổ kéo tư yên lặng đi theo phía sau, nghe cái này không biết từ chỗ nào chui ra tới đoạt khoe thành tích cơ hội tiểu điểu nhi vẫn luôn ở đằng kia dịu dít, liền có loại tưởng bóp chết nó xúc động, không thể hắn cũng không dám. Bởi vì hắn có thể từ này chỉ nhìn cùng chỉ ga con nhi không gì khác nhau vật nhỏ thực lực nhưng không yếu, so với toàn thịnh thời kỳ chính mình đều kém không đến chỗ nào vậy. Hắn hiện tại nhưng không thể trêu vào này tiểu tổ tông, lại xem nó cùng chủ nhân như vậy quen. Thuộc bộ dáng, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc nó. Ha cổ kéo tư dám đánh đố, nếu chính mình cùng tiểu gia hỏa này nổi lên xung đột, như vậy chủ nhân nhất định là sẽ hướng về tiểu gia hỏa kia, cho nên hắn vẫn là thức thời điểm nhi hảo, không đi tự tìm không thú vị. Chỉ là hắn rất tò mò. Chủ nhân nhà mình cùng cái này không biết từ chỗ nào chui ra tới tiểu gia hỏa thế nhưng đối cái này trận pháp như thế quen thuộc, quen thuộc đến hắn đều có chút hoài nghi cái này trận pháp có phải hay không chủ nhân nhà mình bố trí, chính là phía trước hắn đi được như vậy gian nan bộ dáng, hắn lại lắc đầu, này trận pháp hẳn là không phải hắn bố trí, nếu là hắn bố trí ra tới, chính hắn đi tới tuyệt đối không thể như thế chật vật. Chủ nhân, ngươi vì cái gì một hai phải hiện tại liền tới đâu? Lấy ngươi hiện tại thực lực mắt thấy bọn họ lập tức liền phải tới rồi, Phượng Tiểu Chín đột nhiên hỏi một câu, chỉ vì nó thật sự không rõ, vì cái gì chủ nhân nhà mình muốn ở ngay lúc này tới nơi này, hắn thực lực này, muốn lại đột nhiên cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần hắn đột nhiên đến Nguyên Anh Kỳ, lại đến nói, có trước kia kinh nghiệm ở, hắn liền sẽ không kém một chút tổn thương căn cơ, nếu không phải liễu như yên đem chính mình gọi ra tới tìm hắn. Nói không trường hiện tại chủ nhân căn cơ đã bị thương, cho dù là đi vào người kia động phủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp khôi phục. Phượng Khuynh ca nghe vậy, bước chân dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Phượng Tiểu Chín, đôi mắt ôn hòa, nhưng Phượng Tiểu Chín lại cảm nhận được điểm nhi hàn ý, tức khắc liền nói, hảo đi hảo đi, ta không hỏi là được. Lại tới nữa lại tới nữa, lại là như vậy ánh mắt, nhìn nhân cách ngoại thấm người, mất công buồn đại gia là hỏa thuộc tính nếu không, sách, phượng tiểu chín thức thời ngậm miệng, không dám nhiều lời gì, nó ra về ra, nhưng là đi, nó vẫn là rất có ánh mắt, nó cũng đã nhìn ra, vấn đề này hắn là không thể hỏi, bất quá sao, nó mắt nhỏ quay tròn chuyển, không thể hỏi ta còn không thể xem sao, chỉ cần chờ đợi, tổng hội biết chủ nhân là vì gì đó, chương sáu thì ra là thế, tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau, đại liễu như yên tu luyện xong mở to mắt, liền nhìn đến trước mặt lẳng lặng tản ra ánh quang lục nhi, nàng trên mặt hiện lên một mặt chân thành cảm kích chi sắc, thở nhẹ nói, lục nhi, ân, chủ nhân, ta ở đâu? ngươi nhanh như vậy liền tu luyện xong là, cảm giác thế nào, có khỏe không? lưu trữ một sợi tâm thần bên ngoài lục nhi tự nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, bởi vậy trước tiên liền thành tỉnh lại đây, quan tâm hỏi, ta hiện tại cảm giác thực hảo. Thân thể cùng linh hồn dung hợp độ thai hỏa ngầm đã hoàn toàn chữa trị lại đây, cảm ơn ngươi. Rồi tay sờ sờ lục nhi kia lục đến khả quan lá con, liếu như yên thực nghiêm túc nói, nếu không phải ngươi, ta còn không biết cái này thai hỏa ngầm muốn như thế nào mới có thể giải quyết đâu. Chủ nhân qua khách khí, đây đều là ta nên làm sao, úc, đúng rồi, chủ nhân đối với chính mình ngưng kết ra tới sinh mệnh chi thủy hiệu quả, lục nhi kỳ thật rất rõ ràng. Nhưng vẫn là có chút không yên tâm hỏi hỏi, chứng thực hiệu quả lúc sau, nó cũng liền an tâm rồi, ngay sau đó liền nói. Như vậy, chúng ta có thể chân chính tiến hành khế ước lạc. Khế ước? Cái quỷ gì? Liệu như yên có chút mở mịt nhìn Lục Nhi, Lục Nhi vẫn luôn kêu chính mình chủ nhân, tuy rằng nàng làm Lục Nhi kêu tỉ tỉ, nhưng là sao? Này đến xem nó tâm tình, có đôi khi nó là sẽ kêu tỉ tỉ, có đôi khi đâu, lại là kêu chủ nhân, nói như vậy. Tiêu tỷ tỷ thời điểm chính là nói chuyện tiếm, tiêu chủ nhân thời điểm chính là có chính sự nhi. Ở trong không gian ngủ say rất nhiều lục nhi nào biết đâu rằng cái này cái quỷ gì là ý gì đâu. Nó nghiêm túc nói, chủ nhân, không phải quỷ, là chúng ta phải tiến hành một cái chân chính bình đẳng khế ước nghi thức, khế ước lúc sau, chúng ta mới là chân chính cho nhau nâng đỡ quan hệ đâu, hiện tại loại tình huống này cũng không phải Nga. Lại vẫn có loại này cách nói, cũng xác thật. Nàng lúc trước đi vào nơi này thời điểm, Lục Nhi liền xưng chính mình vi chủ nhân, nhưng các nàng thật đúng là không có tiến hành khế ước nghi.